t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi ba đại sư t ỷ hiện thân t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi ba đại sư t ỷ hiện thân oanh cứ như vậy vương cấp phi thuyền một đường ghé qua rất nhanh liền xuyên qua mấy cái tiết điểm thành thẳng đến đi vào thứ chín tòa tiết điểm thành cái này một tòa tiết điểm thành phi thường khổng lồ rộng rãi hơn xa trước đó tất cả hiển nhiên đây là một chỗ hạch tâm tiết điểm thành bốn vương thông suốt liên tiếp cái khác mấy cái cổ lộ là trọng yếu đầu mối then chốt phôn thịnh đến c ự c h ạ n đã không giống một tòa thành lớn nhỏ cùng một chút tiểu giới vực cũng không kém bao nhiêu lit nha lit nhít tu sĩ ở trong đó ghé qua yếu nhất cũng là đến đây làm công huyền tiên tu sĩ đại bộ phận đều là đại la kim tiên nhiều như vậy cường giả tụ tập một chỗ để thành này khí tượng vi phạm pháp tác lưu chuyển tinh hà s a n g trói vừa giáng lâm liền thấy trong thành nghị luận ở mỹ hiển nhiên xảy ra đại sự gì sự kiện lớn sự kiện lớn diệp thân giác đấu trường mới ra đợi một vị thần chiến cấp đấu sĩ đem dương danh hoàng n ũ chúng ta cái này một tòa tiết điểm thành lập tức cũng muốn nổi danh gần đây thậm chí sẽ có rất nhiều đế cấp cường giả chạy đến thu đồ chơi ạ lấy đại la chi thân chạm thần tiên mạ kia trong thời gian ngắn liền manh động quanh mình mấy cái trụ khu tuyệt thế thiếu nữ vậy mà thật khiêu chiến thần chiến thi đấu thành công tất cả tu sĩ đều rung động cả tòa tiết điểm thành đều công nhiệt có thể lấy đại la thân chém giết vĩnh chứng thần t i ê n mới tính thần chiến đấu sĩ từ diệp c h i thần đình thành lập vô ngần vũ trụ vạn giới vạn tộc có ghi chép cũng chỉ có mười vị loại tồn tại này mà thôi hôm nay người thứ mười một ra đời sau chơi ạ nàng trận đấu này tối thiểu có trăm tỷ tiền vũ trụ ép chú đi kia tuyệt thế thiếu nữ chẳng phải là một trận chiến rất nhanh trực tiếp có được tối thiểu mấy chục tỷ tiền vũ trụ tư sản có thể so với thần vương rất nhiều tu sĩ đều rung động khó có thể tin vô cùng hâm mộ nghe nói k i ê u tuyệt thế thiếu nữ cực kỳ thần bí không người biết lúc nào tới từ tựa hồ là cái nào đó không biết tên địa phương ra thổ dân từ sau khi xuất hiện một đường quét ngang ngay cả đánh ba trận đặc biệt thi đấu trực tiếp tiến ra i tuyệt thế cấp đấu sĩ vốn cho rằng nàng sẽ ở này dừng bước nhưng mà nàng lại chưa từng dừng bước lại đối tất cả tuyệt thế cấp thiên kêu gọi hàng phải nhanh một chút góp đầy trăm thắng liên tiếp đi khiêu chiến thần chiến lôi đài vốn cho rằng nàng quá mức vòng kết quả lại đánh tất cả mọi người mặt Từ dù sao cũng là người thứ mười một thần chiến đấu sĩ rất nhiều chủ thần đoán chừng đều tâm động sẽ ném ra ngoài cảnh ô lưu chỉ cần có diệp thần giác đấu trường tồn tại chỗ thanh danh của nàng t r u y ể n đi bất quá hoặc sớm hoặc mùa thôi nàng đều không cần phải gấp chỉ cần ổn thỏa điếu ngư đài có là chủ thần cường giả sẽ vượt qua mà đến hy vọng nàng trở thành mình bế quan đệ tử không ngừng ta cảm thấy thậm chí lớn thần đỉnh siêu cấp thần đỉnh chủ thần đều sẽ hạ xuống chỉ dụ t o à này tiết điểm thành vô số sinh linh đều hưng ơ phân thảo luận bực này đại sự hoàn vũ nhìn thấy hôm nay đội kịp ai có thể không kích động phiếm vài câu t ó c bạc ma nữ hoác vũ nói thầm trong đầu xuất hiện một cái bóng lưng mẹ nó không phải là đại sư tỷ đi hoác vũ la hạo diệp tiêu trăng miệm một lời khô lớn bọn hắn liên tục tiến tới nhìn xem đi đầy đường tuyền truyền hình chiếu hình chiếu lấy ra thiếu nữ tóc bạc tia tuyệt thế một kiếm chém giết chân thần rung động trong nháy mắt bọn hắn lập tức không kèm được mặc dù cải biến khuôn mặt nhưng cái này mẹ hắn không phải liền là đại sư t ỷ hạ tia trang phục khí tức xuất thủ chiêu thức các loại người quen một chút liền nhận ra được đương nhiên bạch đấu vi cảm thấy nơi này khẳng định là không đụng tới người quen cái gì đại sư tỷ thực sẽ vì chính mình trên mặt thiết bảng vị này tiền đồ bất khả h ạ lượng về sau cuối cùng rồi sẽ là chủ thần đệ tử các ngươi cũng vọng tưởng cùng nàng cùng ở tại một sư cửa sao có người gầm thét không tệ các ngươi từ đâu xuất hiện không xứng hoắc vũ chờ bó tay rồi làm sao một đoạn thời gian không thấy đại sư tỷ đều có phát cuồng không đợi bọn hắn nói thêm cái gì lại có sóng tò do lớn hủ dọa vị kia tóc bạc ma nữ đi vật tư thành trắng trận mua sắm tiêu tiền như nước đảo mắt liền xài chụp tỷ tiền vũ trụ nàng muốn làm gì tất cả mọi người nhịn không được nghị luận ở mỹ không ai đi quản hoắc vũ mấy cái sư phụ hoắc vũ ba người nhịn không được nhìn sang có ý tứ lâm dương mỉm cười theo sau nhìn xem tại thái cổ tăng điệu hắn liền vì bạch tấu vi đả thông tin không cổ lộ có thể để nàng tự do xuyên thẳng qua tại tình vũ bên trong phía sau nàng lại tại tiên cổ thời không đăng thần dài dai bên trong một lần nữa cầm lại c h ấ n áp tại kia tiên cổ thân bây giờ ở chỗ này đủ phải bất quá không đợi bọn hắn hướng bên kia tìm đến liền lại có tin tức chuyển ra tóc bạc ma nữ mua vào một chiếc hoàng cấp phi thuyền sau đó phi tóc rời đi tiết điểm thành đã mất đi hành tung đây là một t h i khó có thể tưởng tượng to lớn tin tức nhấc lên sóng to do lớn dù sao đánh thắng thần chiến lôi lại tiến độ một mảnh tốt đẹp chỉ cần ở bên trong tiết điểm thành chờ lợi đã không có người dám đoạt tiền của nàng cũng sẽ không có người dám động nàng làm sao lại lựa chọn vào lúc này rời đi tiết điểm thành đâu đơn giản quá mức ngu xuẩn lại thế nào mạnh cuối cùng vẫn chỉ là cái đại la kim tiền trên thân cất giá trị mấy chục tỷ tiền vũ trụ của cải đến có bao nhiêu người tâm động muốn đánh chết đây không phải dẫn lựa thân trên sao nàng đến cùng vì sao làm cái lựa chọn này đơn giản quá không sáng suốt đúng vậy a an tâm chờ đợi thần đế các chủ thần đến thu đồ không tốt sao các tu sĩ đều lắc đầu thay bạch đấu vi tiếp cận tự lo xông ra tiết điểm thành sợ là cựu từ nhất sinh rất khó sống được xuống tới để mắt tới nàng cường giả nhiều lắm đại sư tỷ gặp nguy hiểm hoắc vũ nói liên tục la hạo cùng diệp tiêu cũng đều rất lo lắng cùng làm một môn sư minh đệ bọn hắn đều rõ ràng bạch tấu vi ý nghĩ đại sư tỷ hẳn là không muốn phản bội sư môn bị những cái kia thần đế chủ thần ép buộc thu làm đồ đệ cho nên đ ổ i tại những cường giả kia giáng lâm trước đó tìm cơ hội tranh thủ thời gian thoát thân nhưng này không thể nghi ngờ đồng đẳng với đem mình đặt mình vào nguy hiểm to lớn bên trong、ừ. lâm dương cũng gật đầu đi theo ta sư đồ bốn người rất nhanh bay ra t i ế t điển thành dọc theo bạch tấu vi biến mất phương hướng mà đi bạch đấu vi đối với mình vết tích xử lý rất sạch sẽ rõ ràng là đã sớm chuẩn bị l i ê n ngay cả mấy vị thần hoàng cảnh cường giả đuổi theo ra đều nhất thời có chút ngậu chỉ có thể hao phí thời gian bắt đầu thôi diễn nhưng mà ngay kế tiếp một trận ngân s ắ c đại phong bạo quét sạch quanh mình rất nhiều năm ánh sáng chấn kinh bốn phía s i ê u tầm các cừng giả là kia tóc bạc ma nữ khí tức bọn hắn đều ánh mắt sáng tỏ kích động tham lam cười lạnh lần này ngươi trốn không thoát t r ư ơ i b ố bốn thân hợp nhất luân hồi giả c h ư ơ n t r ư ơ i bốn bốn thân hợp nhất luân hồi giả t i n h không bên trong một mảnh hoang vu chi điệm nơi này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí t ứ c vô cùng hoang vu liền nói đều tàn phá là một mảnh không có sinh mệnh tồn tại tinh hệ trọn vẹn ba vạn năm ánh sáng tả hữu lớn nhỏ nội bộ có rất nhiều già yếu hàng tinh rất nhiều đều đi hướng tuổi già sắp suy vong giờ phút này mảnh này tinh hệ bị chỉnh thể cải tạo thành một tòa đại trận vô số trận kỳ cùng đạo đồ dày đặc trong đó tinh hệ hạch tâm nhất siêu cấp trong lô đen kinh khủng ngân sắc đạo vẫn bắn ra điên cuồng lấp lóe quan mang gọt t h ẳ n phá vô tận tinh không quyết tán đến xa xôi chi đ i ệ bạch đầu vi bông nhiên mở mắt ra sắc mặt có chút không dễ nhìn. b ố n cho rằng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị không nghĩ tới vẫn là khinh thường bốn thân hợp nhất tạo thành ba đậu t o à này n tinh hệ đ ạ i trận chống chất vô số t ầ n g thủ hộ vậy mà đều khó mà đem nó phong bế ha ha ha ha ha rốt cục để cho chúng ta tìm tới ngươi h o à n g vũ tinh hệ bên ngoài tương đạo đáng sợ thân thể hình chiếu g á n g lâm bọn hắn từng cái uy thế lan g thiên kinh khủng vô tận ngươi thật là đủ quả quyết chẳng những rời đi tiết điểm thành thậm chí còn từ gần nhất vứt bỏ tiết điểm chạy trốn tới trong vũ trụ c h á c không được một mực tại cổ lộ bên trong khó mà tìm kiếm hành tung của ngươi đáng tiếc ngươi vẫn là dấu không được náo ra động tính lớn như vậy hôm nay ngươi trốn không thoát giao ra trên người ngươi tất cả tài phú mấy chục tỷ tiền vũ trụ của cải nếu không chúng ta tất s á t ngươi uy hiếp thanh âm tại tinh vũ bên trong khắp nơi quanh quẩn vô cùng băng lãnh lộ ra s á t cơ ha ha ta là cậu ngọc thần đế tọa hạ hộ pháp thần hoàng đến đây tiếp dẫn nếu ngươi chịu tại lúc này thụ bản tọa tiếp dẫn ký kết khế ước bái nhập c ậ ngọc thần đế muốn hạ ta liền có thể xuất thủ hộ hạ ngươi không tệ một chút cường đại tồn tại cũng chạy đến nói ra điều kiện nhưng muốn so tại tiết điểm trong thành khắc nghiệt nhiều dù sao bên trong tiết điểm thành mọi người cố kỵ chủ thần liên minh nguy nghiêm không dám động thủ một khi ra khỏi thành hết thể đều trở nên trần trụi hoàn toàn ở vì b ứ c lợi d ụ các ngươi đều trở về đi ta đã c o sư thừa đợi này sẽ không chuyển ném môn hạ người khác thanh lanh thanh âm truyền vang mà ra chấn động b ắ t phương ngươi nói cái gì hộ pháp thần hoàng trợ đều sắc mặt rất khó n h ì n ngươi sư tôn là người phương nào trước đó ngươi bất quá vắng vẻ vô danh một tiểu bối thôi ngươi sư tôn lại có thể là đại nhân vật gì bây giờ thần đế đại nhân đều tại m ờ i c h à o ngươi ngươi lại vì kia vô danh sư tôn thà rằng từ bỏ tiết điểm thành che chở thực sự thật quá ngu xuẩn chỉ bất quá bây giờ lạc đường biết q u a y lại cũng không muộn cho ta thần phục si tâm vọng tưởng tôi ta không muốn giết người đều tản ra thanh lanh thanh âm lại lần nữa từ tinh hệ chỗ sâu trong lỗ đen truyền ra lần này mang theo sát ý à. một đám giới thần thần quân thần vương chờ đối mặt cũng nhịn không được cất tiếng cười to cảm thấy cái này thực sự hoang đường một cái nho nhỏ thật tiêu dao cảnh tu sĩ cũng dám như thế cùng bọn hắn những n à y chân thần nói chuyện chẳng lẽ trở thành thần chiến đấu sĩ về sau cho ngươi bưng lấy quá cao đem ngươi đầu góc đều nâng hỏng hộ pháp thần hoàng khí cười ngươi lại tư chất m ố c trời bây giờ cũng còn không có trưởng thành b ấ t quá là một cái nho nhỏ thật tiêu giao cảnh tu sĩ đại la chi thân tôi h dám đối với chúng ta những n à y tiền bối đại năng như thế làm càng nói chuyện ta nhìn ngươi thật sự là nhẹ nhàng nói thẳng trả lời mà thôi bạch đ u vi nhàn nhạt mở miệng để chúng thần sắc mặt càng kém nơi xa lâm dương mang theo các đồ đệ đã đến, đến nhưng lại không tiến thêm nữa sư phụ làm sao không tiếp tục đi tới rồi hoặc vũ ba người có c h ú t động liên tục hỏi xem ra ta đoán không lầm nàng tại hoàn thành bốn thân hợp nhất nghi thức lâm dương mỉm cười bây giờ nàng chính cần một trận chiến đ ừ n g đi q cái dày cái gì hoặc vũ ba người cái cầm đều nhanh kinh đ i ệ u đại sư tỉ coi như cần một trận chiến cũng không thể nào là cùng những n à y kinh khủng tồn tại một trận chiến a quá bất hợp lý một chút ha ha lâm dương không nói nữa chỉ là bình tĩnh nhìn xem vâng ngân s á t phong bạo lại lần nữa quét sạch mà ra đem hư không tầm tầm đánh rách t ạ hơi đáng chết tiểu nương môn nhi đã như vậy không nghe khuyên bảo vậy liền đành phải để ngư ơ i nhận rõ hiện thực đám người phẫn nộ ẩm vang xuất thủ từng cái thần minh đại thủ các loại che đậy t i n h v ũ thoái diệt ven đường hết thảy toàn bộ tinh hệ trận đ ồ đều ẩm ẩm t a n b ỡ vô số giải yếu hàng t i n h diệt vong một b ứ c diệt thế t r ê n c ả n h a tiếng cười lạnh từ kia hạch tâm trong lỗ đen truyền ra ngân quang lưu chuyển hát động kia vậy mà đ ố n g nhiên biến thành một đạo ngân động đồng đồng thần hoàng thần vương tự kiềm chế thân p ậ n cũng không có xuất thủ trước hai vị thần quân công kích tới trước hai bàn tay to đánh vào kia ngân sắc lỗ đen phía trên vậy mà trong khoảnh khắc và mẹo đắp lên vương lưu chuyển quang hoa bẻ gãy ngoa t à o a thật hay giả tất cả mọi người trợn tròn mắt a hai vị tia thần quân tiêu đau bàn tay trực tiếp hóa đạo bị tiêu ngân sắc lô đen hấp thu cái này sao có thể nàng rõ ràng chỉ là cái thật tiêu dao cảnh tu sĩ đám người hai mặt nhìn nhau cái này sự thực tại là lộ ra quỷ dị rõ ràng trước mấy ngày nữ tử này còn chưa từng đ ă n g lâm thần t i ê n cảnh làm sao chỉ trước mắt ngay cả thần quân đánh ra đều có thể kháng trụ thậm chí trái lại đem thần quân bàn tay hóa đạo ta nói qua không muốn giết người chỉ đổ thừa các ngươi từng bước ép sát hôm nay cần lưu lại mấy đạo thân thi chúng ta bốn thần hợp nhất bạch đấu vi thanh â m sông sáo bắt hoang một cỗ không cách nào tưởng tượng chân thần k h í tức trong nháy mắt bao quát vô tận thời không nàng chứng đạo không giống như là phổ thông chứng đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay cả mấy vị thần hoàng đều nhìn không tấu xứng sờ tại nguyên chỗ hô bạch ngân phong bạo trầm rãi rừng t i ê u ngân sắc lô đen cấp tốc thu nhỏ hóa nhập bạch đấu vi thể nội mà giờ k h ắ c này trên người nàng chiếu sáng rạc rỡ bốn đạo luân hồi ấn tạo thành một đạo đại luân hồi ấn một thể hai phần một âm một g ư ờ n g phân biệt hòa vào nàng hai tay lòng bàn tay phân phật sợi tóc màu bạc phiêu đãng p h ả ngoa à n đ ạ Nàng tạo h khi tức quanh chứng ầ n người tăng gọn, kiếm, mới tức vừa đ liền liên tiếp thiên biên cảnh, từ nguyên thần cảnh, một đường tấn thăng đến thiên thần cảnh mãn. n từ một phá g o a tất cả mọi người thấy chóng cái này dựa vào cái gì chưa từng nghe nói qua như thế không hợp thói thường sự tình vĩnh chứng thần tiên con đường khó khăn cỡ nào mỗi một bước phóng ra đều cần nỗ lực to lớn đại giới chưa bao giờ có ai có thể vừa mới tấn thăng liền có thể liên tiếp phá cảnh người trừ phi là luân hồi giả có thể kế thừa ở kiếp trước ký ức một lần nữa khôi phục là luân hồi ấn hai vị thần hoàng khám phá hết thể hư hảo thấy được bạch đấu vi lòng bàn tay luân hồi ấn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nguyên lai、like、là luân hồi giả đám người thoải mái luân hồi giả không dựa vào chủ thần tạo nên luân hồi mà là lấy tự thân đại pháp lực diễn hóa mình luân hồi mỗi một cái có thể độc lập luân hồi luân hồi giả khi còn sống đều là đại nhân vật mà lại giã tâm rất lớn đều là không muốn dừng bước tại chủ thần trí tại h ô n nguyên đạo chủ người nguyên lai、like、đã từng vì trí cường trách không được không muốn trở thành người khác đệ tử luân hồi giả đáng tiếc bây giờ vừa đăng thần đường thức tỉnh khôi phục cùng năm đó đỉnh phong không thể so sánh chỉ là khôi phục lại thiên thần cảnh viên mãn hôm nay vẫn như c ũ khó thoát khỏi cái chết ở đây các đại năng ánh mắt băng lãnh từng cái sát cơ b ộ t phía luân hồi giả đều là năm đó đại nhân vật bây giờ như là đã đắc tội vậy liền không thể bỏ qua nếu không ngày sau luân hồi giả trở lại năm đó đ ỉ n h p h o n g thậm chí tại niết bàn bên trong thể biến cố gắng tiến lên một bước khi đó bọn hắn hối hận cũng không kịp t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi lăm ngươi đã làm rất tốt t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi lăm ngươi đã làm rất tốt còn luân hồi qua không chỉ một thế a nàng nói tới bốn thân hợp nhất đây là tại bốn cái đại thế bên trong đều từng luân hồi những này đại năng sát ý c à n g đậm dạng này luôn hồi g i ả thật đáng sợ hoặc là không đắc tội phải đắc tội ngay tại không có khôi phục trước đó tuyệt rơi hậu hoạn bất quá khôi phục được thiên thần cảnh mà tôi h thật sự cho rằng có thể chống lại chúng ta sao một vị áo đỏ thần vương đứng dậy ẩm vang hướng về bạch đấu vi c h ấ n áp tới và anh bạch đấu vi tóc bạc bay múa vô tận tinh không chi l ư ợ c tụ đến đấm ra một quyền như vũ trụ phi tinh vô tận đầy sao rơi xuống có thể diệt một giới thử áo đỏ thần vương cười lạnh phía sau thần vương vòng phát ra đạo uy hóa thành một vòng nắm gắt đem những cái kia phi tình đều thốn vệ người ăn được sao bạo bạch đấu vi lạnh a một tiếng và anh kia vô số bị thôn vệ đầy sao tại nắng gắt bên trong nổ t u n g nổ nắng gắt hỗn loạn thần vương sắc mặt khó coi cưỡng ép ổn định về sau người lạnh nói không gì hơn cái này nói xong hắn bay thẳng thân mà đi muốn đem bạch đấu vi nghiền ép chân b ỡ nhưng mà bạch đấu vi không những không tránh ngược lại chủ động đánh tới ha ha ha áo đỏ thần vương cười giận dữ nữ tử này thực sự quá mức xem thường hắn nhưng mà sau một khắc sắc mặt hắn đại biến nữ tử kia thân thể quá mức siêu phàm vậy mà không sợ chút nào hắn thần vương vòng diện hóa s u ấ t nắng gắt liên h ỏ a xông tới cũng không có chút nào tổn thương a b à i đấu vi cười lạnh bây giờ nàng tiên cổ thân thái cổ thân thượng cổ thân hiện thế thân đều đã hợp nhất mặc dù cảnh giới tạm thời chỉ khôi phục lại thiên thần cảnh nhưng nhục thân cường độ lại cực kỳ đáng sợ là tiên cổ lúc tu vi xứng đôi nhục thân xông vào thần vương lĩnh vực không có áp lực chút nào nàng thân như lưu tình trường kiếm c r a n h xuống trực tiếp đem kia thần vương đầu lâu t r a n xuống đồng thời một quyền đánh nổ thần hồn ngoa tạo a đám người tất cả đều thấy chóng đây là kinh khủng bực nào nhục thân trọi cứng miểu sát thần vương nguyên lai、like、ngươi phí hết tâm tư lấy được kia mấy trăm ước tiền vũ trụ cũng là vì để ngươi số thế thân tương dung mấy vị thần hoàng đều nhìn ra mánh khỏe cười lạnh thành tiếng thân thể này quả nhiên c ứ n g hãn đáng tiếc ở tại chúng ta trước mặt chỉ có nhục thân liền hoàn toàn không đáng chú ý lập thân thần tiên cảnh lớn hậu kỳ bàn tay đại đạo cường đại dường nào chỉ bằng nhục thân cường độ sát thực khó mà thủ thắng giết qua mới biết được b ạ c đấu vi biết mấy cái này tiên hoàng khó chơi phi thân mà ra hướng về kia chút thần vương thần quân đánh tới đáng chết nhanh như vậy những thần vương này thần quân đều quá sợ hãi đ ộ i vàng ứng chiến t ừ n g cái thi triển ra thần thông nhưng mà bạch đấu vi quanh thân tinh quang hộ thể như cùng vũ trụ đồng hành các loại công kích rơi ở trên người nàng đều trong nháy m ắ t hóa thành chùm sáng tiêu tán không một chút thần quân hoảng sợ hô to bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn bởi vì tốc độ t r ê n h lệch quá nhiều bạch đấu vi một bên chém giết một bên đem nó túi c à n khôn trở lấy đi giết địch quét dọn chiến trường hai không lầm ô i họa tạo a một nữ tử truy hơn mười vị thần quân thần vương tại tinh vũ bên chồng chạy trốn thỉnh thoảng kêu thảm tràn diện rất là quỷ dị mấy bị t h ầ n hoàng nhữ mày q u á khẽ não đủ chưa hôm nay ta muốn chém hết kẻ đuổi g i ế t đầu lâu bạch đấu vi đáp lại thể hiện ra vô song quyết tâm xoẹt kiếm quan g tung hành cái này đến cái khác thần con chết có chuẩn bị thần vương thì khó rất nhiều dù sao bạch đấu vi toàn bộ nhờ nụ cân bọn hắn chỉ cần dùng đạo pháp kéo dài khoảng cách liền có thể miễn ở họa sát thân nhưng y nguyên có thần vương tránh không kịp bị bạch đấu vi chém giết tình vũ bên trong thân huyết nổ tung vẩy xuống khắp nơi mang đến kinh khủng đại hủy diệt thần tiên vẫn lạc mang đến diệt tuyệt kiết nạn vô cùng đáng sợ có đạo khóc không gian băng diệt huyết h ả i loạn thế chờ dị tướng may mắn đây là một cái hoang vu tinh hệ nếu không sẽ có vô tận sinh linh diệt tuyệt thư nơi này còn dung ngươi không được dư g a i một vị thần hoàng xuất thủ mang theo vô tận đạo thế chấn áp mà xuống suy b ạ c h đ ấ u vi kêu lên một tiếng đau đớn trường kiếm lướt qua đem bàn tay k i a mở ra một đạo tơ máu nhưng mà mình cũng bị chấn động đến nhanh lùi lại mấy năm ánh sáng đạo tác bất ổn vừa mới vừa người cảnh giới của nàng cùng thân thể cũng còn chưa bốc chắc cưỡng ép ứng đối một tôn thần hoàng vẫn là quá miễn cưỡng ta trời xa xa h á c vũ ba người đều nhìn mây người đại sư tỷ đây cũng quá mạnh so với bọn hắn ba cái buộc cùng một chỗ chiến lược còn mạnh hơn nhiều hơn đại sư tỷ cuối cùng vẫn là đại sư tỷ sau một khắc mấy vị thần hoàng đều mắt lộ ra lê quang luân hồi giả luân hồi ấn cho dù là chủ thần đều chạy theo như vị đã ngươi chủ động bại lộ vậy liền đừng trách chúng ta không nệ tình nói xong nơi đây năm vị thần hoàng toàn bộ xuất thủ d i ê n phần mình thi triển ra thông tin ê thần t h ô n g như ngũ hành đại sơn chấn diện tỷ ngũ thừ bạch đầu vi cắn răng mỗi thù hôm nay ta nhớ kỹ ngày sau ta báo nói xong nàng trực tiếp vung ra mấy giọn chân huyết quả quyết vô cùng kia mấy g i ọ t chân huyết cực kỳ khủng bố nội bộ có bản nguyên sao trời đạo kia mấy g i ọ t máu cố định ở trong hư không phảng phất sáng tạo ra một mảnh vô tận xa x ô i đại thế giới ngăn chặn hết h ậ y vũ đại thần hoàng công kích đều trở nên chậm chạp bạch đấu vi thừa cơ tiến vào trong phi thuyền chuẩn bị rời đi quyết không thể để nàng chạy trốn năm vị thần hoàng đều gấp kia bạch đấu vi nhục thân quá mạnh tối thiểu cũng là thần đế cảnh cờ giả một khi để nàng khôi phục sợ không phải muốn cực điểm thăng hoa phá rồi lại lập trở thành một tôn chủ thần thậm chí h u n nguyên đạo chủ vô luận là vì kia luân hồi ấn vẫn là vì ngày sau không bị trả thù bọn hắn đều n ổ i điên đốt ta đ ạ o mệnh tiếp dẫn chủ ta hộ pháp thần hoàng một chỉ đâm rách mình t i ê n linh thân huyết chiếu dọi bát phương tinh hà đạo tác đang ngưng tụ một mảnh hư không tầng tầng đ y ra không thể nói nói đ ạ i khủng bố tại kia hư không về sau c h ầ m r ã i hiện hiện là một đôi cự nhãn kia cự nhãn lạnh lùng vô tình nhìn xuống hết thảy ông kia cự nhãn xuất hiện trong n g a y mắt phản phất trong vũ trụ hết thảy đạo đều đình chỉ lưu truyền thời không đều bị hắn uy nghiêm định trụ kia là thần đế chi uy uy lâm tri địa vạn pháp ngưng không bạch đầu vi không khỏi bàn tay nắm chặt không nghĩ tới mấy cái này thần hoàng điên c u n g đến loại trình độ này vì không cho nàng đào tẩu không tiếp nỗ lực to lớn đại giới tiếp dẫn thần đế hai con ngươi xa xa trông lại định chủ hết thảy chẳng lẽ muốn bóp nát cái này cổ lộ hạt giống sao b à i đấu vi có chút không đành lòng bởi vì đây là sư tôn đưa cho nàng lễ vật có thể để nàng xuyên thẳng qua bất luận cái gì cổ lộ bên trong nàng một mực rất quý trọng người đã làm rất tốt tiếp xuống giao cho ta liền tốt nhàn nhạt tiếng cười chuyển đến b ạ c đấu vi không dám tin nhìn lại bàn tay trong nháy mắt cầm cầm chặt tim đập đoạn cái kia đạo áo trắng thân ảnh mãi mãi cũng sẽ ở nàng chân chính tuyệt vọng thời điểm xuất hiện chưa từng vắn mặt t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi sáu một chữ phá đế con mắt t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi sáu một chữ phá đế con mắt cái gì mấy vị thần hoàng đều mở bức khó có thể tin cái này sao có thể bọn hắn đưa tới thế nhưng là một đôi đế mắt hình chiếu a nhất định ở hết t h ạ pháp không người có thể tại đế mắt nhìn chăm chú hạ làm ra bất luận cái gì hành động mà kia từ đằng xa đạp không mà đến thiếu niên áo trắng lại như đi bộ nhàn nhã không có gặp bất luận cái gì bị áp chế dấu hiệu trang diện này thật sự là có chút quá kinh khủng để bọn hắn trái tim đều không thể tiếp nhận sư tôn b ạ y đầu vi ngạc nhiên kêu gọi nói ngoa tạo đây chính là trong miệng nàng sư tôn tựa hồ không có chúng ta trong dự đoán yếu đuối như vậy không phải tới từ vắng vẻ lạc hậu giới bực sao như thế nào như thế những n à y thần hoàng thần vương đều kinh nghi bất định cảm thấy không hợp t h ó i thường có thể tại nóng nhìn tới đế mắt t r ư ớ c tùy ý hành tẩu tối thiểu cũng là duy ngã độc tôn thần tôn cường giả mới được trong lòng bọn họ áp lực đều lớn rồi bất quá cuối cùng có kia thần đế chi mắt làm lực lượng cũng không bối rối vị đạo hữu này lễ ra mắt thần hoàng thần vương nhóm đều rất khách khí biết lâm dương tuyệt đối so với bọn hắn phải cường đại không biết là đồ đệ của ngài chúng ta trước đó đã tội chỉ là bây giờ đồ đệ của ngươi triển lộ ra tuyệt thế phong hoa có thần đế chủ thần chờ coi trọng chúng ta phía sau tất cả đều là bậc này cấp bậc cường giả còn xin ngươi không nên b ọ n g động lâm dương cười lạnh đây là tại uy hiếp ta sao tuyệt không phải ý này năm vị thần hoàng k h á t tay chỉ bất quá ngươi kia đổ nhi chẳng những chiến lược siêu phảm hơn nữa còn là luân hồi giả tất nhiên muốn bị chủ thần tranh đoạn đạo hữu vẫn là phải thuận thế mà làm từ bỏ ngươi kia đổ nhi có lẽ có thể miễn ở hai hoạn dù sao đây là một trận đáng sợ vòng xoáy đã không phải là chúng ta tu sĩ có thể lẫn vào trong đó các ngươi là vì thu đồ vẫn là vì trên người nàng luân hồi ấn cho là ta sẽ không biết tại lừa gà a i lâm dương cười đáng sợ vòng xoáy ở chỗ nào lại để nó h i ể n hóa ta một tay c h â n áp năm vị thần hoàng đều có chút t r choáng g i a hỏa này cũng q u á cuồng chuyển gia thần đế chủ thần các loại thế mà đều không thể để hắn an định lại ngược lại để hắn càng thêm càng rỡ ha ha xem ra đạo hữu quả nhiên xuất thân không phải rất cao mặc dù kỳ tài ngũ trời có thể tại l ù i bại chỗ tu thành thần tôn cảnh giới nhưng mà nên là chưa thấy qua cái gì gọi là thần đế tự nhận vũ nội vô hịch đi hôm nay để ngươi thật dài giáo h ấ n năm vị thần hoàng lạnh a lấy chân huyết tới tiêu như thế thôi động cặp kia tiếp dẫn đế mắt cái này lâm dương hiển nhiên không phải cái dễ nói chuyện vậy thì nhất định phải đoàn kết lại trước tiên đem hắn chế p h ụ đế mắt dám cùng ta đối mặt sao lâm dương lạnh a mắt mang hàn quang im lặng nhìn lại cặp kia đế mắt đứng đấy hiển nhiên phẫn nộ đế bi bước lên phản phất đốt lên toàn bộ vũ trụ tứ cực bát hoang đều đang chấn động vô số tinh hệ đang run dày nhưng mà khi hắn chân chính cùng lâm dương hai con ngươi đối mặt thời điểm kia vẫn nộ cấp tốc tiêu tán thay vào đó là một loại khó có thể tin sợ hãi không đợi cặp kia đế mắt làm ra phản ứng kinh khủng sát cơ đã đâm rách cặp mắt của hắn a như có như không đế giống trong tinh không ngắn ngủi vang lên một cái trước mắt cặp kia đế mắt trực tiếp phá diệt thậm chí tại phá diệt chỗ thư không đại phá n á t có hai giọt máu tươi ra kia hai giọt máu nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi một khi xuất hiện liền áp sức vũ trụ phán phất muốn đem quanh mình vô số lớn tinh hệ đều dẫn dắt mà đến cùng nhau diệt đi. phốc phốc phốc phốc phốc ở đây thần quân bị kia hai g i ọ t tràn ra máu trực tiếp đánh nổ thần vương tại m à n h kháng thần vương vòng xuất hiện ra nước liền ngay cả kia năm vị thần hoàng đều sắc mặt tái nhợt lung la lung lay chỉ có thể tự vệ chơi ạ kia là đế huyết hộ pháp thần hoàng kêu sợ hãi khí tức kia hắn quen thuộc từng gặp chính là hắn hầu hạ vị kia thần đế máu đối diện thiếu niên áo t r ă n g kia vậy mà cách khoảng cách vô tận vỡ vụ n tiếp dẫn thậm chí đả thương ra chủ mình người khiến cho p h u n huyết đây là rất lớn thủ đoạn đơn giản không cách nào tưởng tượng bọn hắn kê cả ra đầu biết mình k i n c h cuồng vậy mà đối dạng này một vị không cách nào tưởng tượng tồn tại khẩu suất của nôn tiền bối bọn hắn còn muốn nói thêm cái gì nhưng mà lâm dương trực tiếp một trưởng d ọ tới đem kia mấy d ọ t đế huyết n ắ m chặt một trưởng kia q u á khổng lồ hai vị thần hoàng cùng mấy vị thần vương bởi vì cách quá gần bị một trưởng kia trực tiếp bổ nát thành huyết v ụ chỉ có tinh huyết lưu lại ngoa tạo a còn sống các cường giả mồ hôi lạnh bạo lưu trong mắt đều nhanh trận lùi ra quá lạnh lùng quá quả đoán cũng quá cường hãn không chút nào coi bọn họ là tồn tại ngay cả đáp lợi đều chẳng muốn d ự n trực tiếp năm lây đến cách gần đó tiện thể toàn bộ chết xem bọn hắn so nhìn sâu k i ế n con mũi còn nhẹ tiện hô luyện mục hồ lô phát sáng nhỏ luân hồi chuyển động đem những cái kia thần hồn hút vào những này tinh huyết có giúp ngươi khôi phục nhanh trong cảnh giới lâm dương trong tay đạo hỏa bốc lên bắt lấy thần đế máu t r ở trong nháy mắt bị luyện thành thần huyết lớn thuốc đưa cho bạch đấu vi tạ ơn sứ tôn bạch đấu vi rất mừng rỡ nàng bây giờ đang cần những thứ này ta mẹ nó ăn xong lau xảy ra thần hoàng nhóm đều run lệ bầy thần hồn muốn bị lấy đi máu muốn bị luyện thành lớn thuốc cái này chết thật sự là quá thế thảm bọn hắn rất tuyệt vọng biết chạy không thoát chỉ có thể chờ đợi chết nội tâm cực kỳ không cam lòng có thể tu hành đến một bước này ai không phải kinh lịch quá nhiều sao cam tâm vẫn lạ người muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt không phải sao lâm dương lạnh lùng l ô n nói tiền bối chúng ta nguyện ý ba vị thần hoàng liên tục giống to đúng lâm dương tùy ý một trưởng n ắ m đi toàn bộ bóp nát không để cho gì nói sau các ngươi nguyện ý cái gì đều không trọng yếu chơi ạ ma thần tuyệt đối là trong truyền thuyết ma thần còn lại thần vương thần quân kêu h ả m bị sợ vỡ mật căn cứ quy tắc loại sinh linh định nghĩa ma thần chính là rơi vào ma đạo thần tiên chiến lược tiêu t h ă n g nhưng tính tình năng lượng cực đoan nguy hiểm khát máu thành tính giết người nhưng vẽ không bọn hắn đều muốn chạy trốn đội quỳ lâm dương lạnh lùng quát ba ba ba những n à y thần quân thần vương c h ợ như bị xét đánh toàn bộ bị rơi chết lâm dương ngôn xuất phát thủy những cái kia thần quân thần vương ứng thanh bạo liệt thần hồn tinh huyết cắt vệ k ỳ chủ quá đẹp rồi hoác vũ ba người thấy nhiệt huyết sôi trào lại một lần gặp được sư tôn tiên g h i ề n ép thức phong cách vô địch bực này chiến đấu phong thái mới là bọn hắn khao khát t sư tôn n g à i sao lại tới đây đại chiến kết thúc bạch đấu vi nhịn không được hỏi lục giới bây giờ đã tiến vào hoàn toàn khôi phục quỹ đạo ta trong lúc rảnh rỗi chuẩn bị đi khởi nguyên chi địa đi một chút lâm dương cười nói khởi nguyên chi địa bạch đấu vi s ữ n g sở không tệ lâm dương nhẹ gật đầu hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên điệp vậy ta cũng đi bạch đấu vi nói liên tục bây giờ nàng đệ tứ thân hợp nhất chỉ còn lại thần thoại thời đại chân thân chưa về nhưng này khẳng định phải chờ đợi thần thoại tái diễn sau nhiều lần khó khăn chắc chờ cũng nghĩ niệm sư cha lần này nghĩ làm bạn sư phụ đi khắp cái này tín ngũ bạch đấu vi ánh mắt cùng dùng đối lâm dương nghiêm túc nói chương một n r ă m năm m ư ả i hàm cốc nơi khởi nguồn chương một n r ă m năm m ư ả i hàm cốc nơi khởi nguồn được lâm dương nhẹ gật đầu bạch đấu vi tế ra hoàng cấp phi thuyền mang theo lâm dương cùng hoắc vũ ba người phi tốc phi nhanh lần này không có gì khó khăn chắc trở rất nhanh liền ngay cả đếm rõ số lượng mười tòa tiết điểm thành cùng lúc đó cậu ngọc đế giới cậu ngọc thần đế che lấy hai mắt có đế vết b ậ xuống h ã n chính là mới vừa rồi bị hộ pháp thần hoàng tiếp dẫn quá khứ hai con người tồn tại đáng chết thật là đáng chết hắn g ầ m nhẹ bao nhiêu năm chưa từng nhận qua tổn thương chạy qua máu thế mà tại hôm nay phá lệ làm tổn thương ta người tất yếu ngươi chết không yên lành cầu ngọc thần đế nghiến răng nghiến lợi hắn thi triển đại thần h ồ n g đang diễn hóa ngay lúc đó nhân quả ẩm ẩm toàn bộ cầu ngọc đế giới đều đang chấn động các phương cường giả hãi nhiên ngầm đầu t i n h nghi bất định ai lại chọc tới đế chủ đây chính là một vị s á t tinh năm đó nếu không phải tạo thành sắc nhiệt quá nặng xú danh chiêu nói không chừng cũng có thể thu hoạch được một phương tín ngưỡng trí lực trở thành chủ thần đáng tiếc hắn đã mất đi quần chúng c ă n cơ có rất ít người nguyện ý tín ngưỡng hắn cho nên hắn tại tranh chủ thần b ỹ lúc bại bởi một vị khắc thần đế từ đây cô đơn phong sơn lui khỏi vị trí bảng giới cơ hồ không còn ra mặt nhưng mà hôm nay vị này giết chóc quen tay cổ đế lại lần nữa thịnh n ộ ai cũng không biết là nguyên nhân gì thực sự khiến người ta run sợ xem ra có người muốn xui xẻo a một đường hoành hành cổ lộ trên phát sinh đủ loại cố sự nhưng mà lâm dương cũng không có còn nhiều dù sao những này đều không có quan hệ gì với mình hô hô rất nhiều tiết điểm thành xuyên qua về sau cổ lộ đột nhiên trở nên hoang u tựa hồ lâu năm thiếu tu sửa đã mất đi đường sống mà lại ở trong đó ghé qua tu sĩ rõ ràng ít đi rất nhiều loại cảm giác này có chút quen thuộc hoác vũ thầm nói mới từ lục giới ra tiến về cái thứ nhất tiết điểm thành trung gian trên đường tựa hồ cũng là như thế nhanh đến lâm dương thản nhiên nói lộc cộc quả nhiên nơi xa một tòa nguy nga hùng quan đứng lặng chỉ là mặt ngoài đền bù lấy tang thương vết tích cùng vô số vết máu khô khốc những cái k i a máu đã chảy sôi vô tận t u ế nguyện nhưng vẫn như cũ lắng động lấy một cỗ không cách nào tưởng tượng lệ khí cho dù là đỉnh cấp cường giả nếu là tại kia đầu tường đứng lặng lâu cũng sẽ bị kia kinh khủng huyết dịch xâm nhiễm hóa thành tà ma mà kia cổ lao nhuốm máu cự quan c ử a thành phía trên có ba chữ to chấn áp bắt phương làm hàng cốc quan lộc cộc hoặc vũ ba người xa xa liền có một loại không chịu nổi cảm thụ toàn thân đều đang run dậy ta từng gặp cửa này đã từng tại cửa này trước hết u y chiến vạn tộc cường giả diệp tiêu bừng tỉnh ngay cả lớn tiếng hô không tệ chúng ta cũng nhớ kỹ bạch âu vi h o ặ vũ la hạo đều ngưng trọng gật đầu năm đó diệp tiêu độ nịch thiên cấp thời điểm chỗ này quan hải đã từng hiền hóa tiến công hàm cốc quan vạn tộc cường giả đều lấy cùng diệp tiêu cùng cảnh giới hình thái xuất hiện tới đại chiến diệp tiêu một người thủ quan đại chiến vạn giới quân hùng cuối cùng phá cảnh thân hóa h o à n v ũ tất cả tế bào đều hóa thành đ ộ n t i ê n vượt qua n g l ị c h thiên cước nguyên lai năm đó thật sự có dạng này một trận đại chiến hào hào kinh k h ủ n g thật làm cho người không khỏi suy đoán trận chiến kia thủ quan người đến cùng là ai bọn hắn đều mơ màng bởi vì hàm cốc quan đại chiến có vạn tộc cường giả đến đây k ô n g phạt loại kia trằng diện chỉ là tưởng tượng cũng làm người ta run rẩy đó cũng không phải là diệp tiêu đối mặt tình huống mà là một đám đứng ở đỉnh phong tồn tại nhóm có lẽ có rất nhiều thần đế thậm chí chủ thần hoàn mỹ nhân tộc có thể bằng tự thân n g ạ n h kháng vạn tộc cường giả sao không cách nào tưởng tượng khi đó cường thịnh một bộ tộc mà thôi đến có bao nhiêu cường giả t ổ tiên của chúng ta thật sự là bưu h a n a bọn hắn cũng nhìn không được sợ hãi thán phục bây giờ tất cả nhân tộc luận đến đầu nguồn thủy tổ cũng đều là hoàn mỹ nhân tộc hậu đại sắp sắp lâm dương mang theo bốn vị đồ nhi leo lên đầu thành khí tức đem bọn hắn che chở những ngày xương thật rất khủng bố h o á vũ chờ lớp nhìn cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi、hại. j u n lầy bẫy đầu tường trong ngoài r ă n g đầy thi cốt bất kỳ cái gì một bộ đều kinh tiên tuyệt địa. vô tận tuyến n g u y ệ t rất nhiều đại thế quá khứ đều không xấu thậm chí đang tỏa ra doanh doanh q u a n trạch tại tỏ rõ năm đó khắc lên mới nói cường han bao nhiêu Kết k ế t mấy người sinh cơ đưa tới kinh biến toàn bộ hàm cốc quần đầu cũng hơi run dày lên cái này đến cái khác hải cốt chậm rãi đứng lên bọn h ắ n ánh mắt trống giống quanh thân đều là huyết sắc sắc khí hướng về lâm dương t r ờ đ á n h tới ông trời của ta h o á vũ ba người kinh hô những hải cốt này khi còn sống đều rất cường đại cổ xưa nhất tồn tại khi còn sống sợ là thần đế cấp tồn tại uy áp n ị ư ờ tiên không có pháp lực huyết nhục cùng thần hồn vẹn vẹn chỉ là thi cốt cơm múa đều giống như muốn r a bị nẻ hoán n ũ mà những cái kia nhìn rất mới thi cốt uy áp tuy nhỏ nhưng tựa hồ còn có tàn hồn cùng huyết đ h ụ c bắn ra lực lượng cũng đầy đủ kinh khủng không phải bọn hắn có thể ứng đối những học sinh mới này thi cốt hẳn là hậu thế đến đây tìm kiếm hàm cốc quan cường giả đáng tiếc nơi này đã biến thành một mảnh tử địa cho dù là cường giả đến đây không cẩn thận cũng sẽ hóa thành sắt thi mất đi bản thân cùng tính mệnh biến thành bồi tại nguyên chỗ họa thi lâm dương nói ra mà kia cổ lao thi cốt thì là năm đó chết ở chỗ này cứng dạ sinh ra thi biến biến thành u ngủ, u. những g ngủ n cục. n à y sát thi đều sát cơ lệnh tàu xương cấp tốc đánh tới Chấn. lâm dương đại thủ hướng phía dưới đẻ ép bản nguyên đạo rơi xuống đem những cái kia h ỏ a thi toàn bộ đánh rơi xuống đẻ sấp trên mặt đất ngao ngao ngao những n à y sát thi đều điên cuồng đang g i ã y ruộng đáng tiếc không cách nào chống cự lâm dương nguyên nghiêm hô hô luyện mục hồ lô phát sáng đem những cái kia sát thi toàn bộ quấn vào nội bộ đây là chế tác luyện mục thủ hộ thần khôi nguyên liệu tốt nhất rất nhanh những n à y kinh khủng họa thi đều đem biến thành lâm dương chiến khôi s ấ p s ấ p lâm dương yêu vương hướng hàm cốc quan về sau nơi đó tối như mực so sánh ven đường phổn thịnh tinh hà phiến tinh không này phản p h ấ t bị thành k h ô n g trống giống chỉ có mấy cái giải rác tinh hệ phân bố trong đó đây cũng là trận chiến kia hậu quả hoàn mỹ nhân tộc tộc địa bị đánh băng hoàn toàn tan b ỡ tạo thành một mảnh to lớn vũ trụ trống giống bây giờ chỉ còn hệ ngân hà mấy cái tinh hệ lẻ loi trơ trọi tô điểm trong đó vùng vũ trụ này trống g i n g bị quy tắc chi lực h ó a lại không người có thể ra vào lâm dương thở g i i nói cái gì Tiêu diệp c h thần không ủ n ó i ra từ khởi n g u y Vậy ê n địa A.、Vậy、hắn là như tu h ế nào làm mảnh được từ hành g người, nghịch năng trong ra khả tiên mà đi chính là tại không thể có thể chúng bước ra con đường như vậy tới cần biết thế gian vốn không tu hành pháp là nhiều đời tu sĩ tại t i n h tiến đang suy nghĩ tại khai phát mới khiến cho tu hành tiến hóa c h i lộ biến thành hiện tại bộ dáng lâm dương nói nếu ngươi sinh ra ở vũ trụ vừa mới khởi nguyên thời đại còn không có tu hành pháp nông mộ thời điểm chính là tư chất múc trời thiên phú và ngươi bây giờ cũng nhiều lắm là chưa từng đến có khai sáng tu hành pháp mà thôi chú định không cách nào trường sinh hoặc vũ mấy cái có chút h i ể u được từ số không đến một là gian n ắ n nhất từ hoàn toàn không thể tu hành đến sáng tạo ra cái thứ nhất tu hành pháp có thể khiến người ta thể nội sinh ra nội tình vị kia tiến tổ tuyệt đối là phóng nhãn hoàn vũ nhất đẳng tuyệt thế thiên tiêu thiên phú tuyệt diễm sẽ không thua cổ kim bất cứ người nào nhưng cuối cùng muốn cô đơn bởi vì hết thẻ con đường phía trước đều muốn hắn đi thăm dò có thể mở mang thiên tiên hậu thiên pháp lại có thể vừa lúc tại thọ nguyên kết thúc trước thành thánh thành tiên phá linh n h ậ p huyền chứng đại la chờ sao bọn hắn hướng phía mảnh này chống g ô n g tế bái thực tình thành ý cảm ơn những cái k i a sáng tạo p h á p tiền nhân là bọn hắn cho sinh mệnh lấy tôn nghiêm mở ra một đầu có thể để cho tu sĩ sinh linh cùng trời trách mệnh cùng quy tắc chống lại truyền kỳ con đường chương 1258, l a m t i n h liên minh chương 1258, l a m t i n h liên minh hô hô lâm dương thu nạp thi khôi về sau mang theo các đồ đệ hướng về hàm q u ố c quan về sau mà đi vùng vũ trụ này chống g ô n g rất tính mịch chỉ có chút ít tinh hệ trôi nổi hệ ngân h à lâm dương mắt sáng lên đây là hắn kiếp trước cố hương lần nữa nhìn thấy thật là khiến người ta trong lòng hoài niệm chân chính đứng ở tinh hệ bên ngoài đi xem tòa này tinh hệ quả thật rất đẹp năm đó hoàn mỹ nhân tộc từ không quan trọng bên trong cuộc thời nhưng tinh hệ tinh vực thật sự là quá phân tán bất lợi cho đại quy mô tu hành thế là xa liên quan khoảng cách vô tận tìm kiếm được có tiềm lực nhất giới vực lấy vị hình thức ban đầu từng bước một mở ra tâm giới đóng đô trí cao ba phần hoàn ũ quan sát vạn giới và tộc lâm dương cảm khái nguyên bản trong vũ trụ chỉ có một cái sang thế giới vị trí cao giới mà tôi phương đông giới phương tây giới đều là từ đằng sau quật khởi sinh linh chỗ từng bước một mở sáng lập nguyên lai trí cao giới cũng có thể mở sao hoắc vũ kinh ngạc thế gian không có vốn nên như vậy sự tình hết thảy đều có nguyên do lâm dương thản n h i ê nói n cường đại tới đâu giới vực cường đại tới đâu công pháp cùng chủng tộc đều là từng bước một phát triển một chút xíu tích lũy thành tựu cuối cùng tại vũ trụ mới bắt đầu thậm chí không có tu hành pháp cũng không có cái gì giới vực mà nói sinh linh mở tu hành pháp từng bước một tại cải tạo vũ trụ chinh phục hết thảy đây là một cái quá trình chúng ta cũng tại quá trình bên trong、T. thì ra là thế hoắc vũ t r ờ gật đầu như có điều suy nghĩ ẩm ẩm một đường vượt qua lâm dương tại hệ ngân hà bên trong qua lại bởi vì nơi này phát sinh qua siêu cấp đại hủy diệt còn xuất lại mấy cái này tinh hệ sinh ra sinh mệnh tình cầu sát xuất phi thường nhỏ phi thường hoang vu tại ngoại giới một cái hệ ngân hà lớn nhỏ tinh hệ đại khái có thể sinh ra mấy vạn cái sinh mệnh tình cầu mà ở nơi này cũng chỉ có mấy trăm đại đa số đều là nhân tộc chủ đạo rất nhiều văn minh cũng còn rất nguyên thủy ngay cả tu hành cũng khó khăn có thể khôi phục linh khí đạt tới thiên đế đỉnh phong chính là cực điểm không cách nào thành tiên còn có một số đạn sinh ra t i ê n khí khu vực cũng chỉ có thể cung cấp phàm tiên sinh tồn đây cơ hồ là một chỗ tuyệt linh t r i địa bị phong cấm nội bộ tu hành tài nguyên ít mà khó đồng thời không cho phép xuất nhập chỉ là dựa vào tinh cầu tự thân làm căn cơ tu hành xác thực quá mức khó khăn hoác vũ lắc đầu nói bởi vì tinh thể có tồn tại cực hạn thời gian cách mỗi vài tỷ năm liền sẽ có một lần luân hồi so t h i ể u thế giới thời gian tồn tại đều muốn ngắn đến nhiều hàng tinh bình quân tuổi thọ cũng liền mấy trăm ước năm nếu như tại một vòng này văn minh bên trong không có sinh ra có thể cải tạo hàng tình tu sĩ hoặc là khoa học kỹ thuật kia hết thệ đều muốn một lần nữa luân hồi l i ê n cùng lục giới đại thế luân chuyển đến thời gian hoặc là gặp đại kiếp liền sẽ khởi động lại luân hồi hết thệ cuối cùng cũng có cuối cùng trừ phi tu hành tới cực điểm hoặc là như vô ngần vũ trụ siêu thoát sinh diệt chi khái niệm vô ngần mô thận vị tiêu diệp chủ thần tựa hồ quật khởi cũng có rất nhiều ước năm đi nếu như hắn thật sự là xuất từ mảnh này khởi nguyên niệm cái kia hẳn là là ở trên cái luân hồi đản sinh tồn tại la hạo đột nhiên nghĩ đến việc này không khỏi nói có đạo lý mấy người đều tán đồng điều phòng đó này chỉ là hàng cấp quan nơi đó khủng bố như thế ngay cả thần tiên đến nơi đó cũng phải bị ăn m ọ n vị kia đến cùng là thế nào đi ra mảnh này phong cấm chống r ỗ n g mảnh này toái d i ệ t chống r ỗ n g bên trong đến nay cũng không thấy được linh tiên trở lên sinh linh lâm dương cũng không có nhiều lời chỉ là mang theo bọn hắn một đường bay đến thái dương hệ người đến dừng bước một đạo lạnh lùng tiếng quát chuyển đến Ừm. lâm dương hơi kinh ngạc hắn cũng không có dự liệu được lại ở chỗ này gặp được sinh linh hắn chuyển sinh tiên giới đến nay cũng liền mấy chục năm mà thôi địa cầu năm đó khoa học kỹ thuật cũng liền phát triển đến vừa mới có thể thăm dò hỏa tinh m à thôi nơi này là thái dương hệ biên giới vừa xuyên qua kha y bá mang phía trước mới là diêm vương tinh loại này khoảng cách là vài thập niên trước người địa cầu tuyệt không khả năng chạm đến địa giới có ý tứ lâm dương t ù ý nhìn lại chỉ gặp diêm vương tinh bên trên đen nút s á n g trưng băng hàn tinh cầu ở b ê ngoài n lớn cải tạo đang tiến hành n h ấ t tộc cường giả ở phía trên phi hành không ngừng đối cái hành tinh này tiến hành cải tạo tựa hô muốn cả viên tinh cầu cải tạo thành chiến tranh thành lũy xem ra thật đúng là x ả ra chuyện gì biến hoa lớn lâm dương mắt sáng lên không biết là phương nào đạo hữu chỗ này tinh hệ chính là ta làm tinh liên minh lãnh địa ngươi tại phi pháp sầm l ớ n d i ê m vương tinh phía trên có mấy vị cường giả bay ra ánh mắt n đứng trọng đều là chuẩn đế cấp tu vi t u ổ i tác tại trường ba mươi tuổi có chút đồ vật hoặc vũ ba người kinh ngạc đối mặt hành tinh tu hành tài nguyên cỡ nào thiếu thốn cùng lục giới loại kia đại giới vực căn bản không so được có thể tại một chỗ tinh cầu ba mươi tuổi liền tu hành đến phạm nhân chuẩn đế cảnh kia đặt ở lục giới tối thiểu ba mươi tuổi cũng có thể thành tựu tiên chủ thậm chí chuẩn tiên đế cảnh giới nếu có cơ duyên làm bạn trở thành linh tiên cũng không phải không có khả năng là phóng nhan rất nhiều bị diện đều hiếm thấy siêu cấp t h i ê n t i ê u kết quả một viên nho nhỏ tình cầu bên trên liền tung ra mấy cái không hổ là hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên địa quả nhiên bất p h ẳ m hoặc vũ mấy cái trong lòng đều nghiêm túc lại đã không còn tùy ý dung n o ạ n tâm tư nơi này tuyệt đối cất giấu đại bí mật chúng ta đến từ lục giới đến đây nhân tộc khởi nguyên địa tham viếng hoặc vũ mở miệng đáp lại nói loại này trả lời việc nhỏ khẳng định không thể để cho sư tồn đến không phải làm mất thân phận mấy vị tuổi trẻ chuẩn đế đều n h ữ mày có chút mê man sau đó lắc đầu nói chúng ta chưa từng nghe qua lục giới nơi này cũng không phải cái gì khởi nguyên đ i ệ m lam tinh liên minh là hai mươi năm trước mới vừa v ậ n thành lập đạo h ư u có lẽ là tìm nhầm t o a độ vẫn là mời trở về đi mấy cái đồ đệ tương hô đối mặt cũng có chút xứng sở cái này cùng bọn hắn mong muốn có rất lớn sai lầm xem ra đúng là đại biến lâm dương hơi xúc động thầm nói ừng mấy vị tuổi trẻ chuẩn đế con người c o n dùt lại bởi vì lâm dương giảng là tiếng hoa mà hoác vũ mấy người giảng là vũ trụ thông dụng đạo văn chỉ cần nói ra liền có thể minh bạch nó ý nghĩ trực chỉ đạo bản nguyên không cần học tập đây là có chuyện gì mấy v ị chuẩn đế đều động kinh nghi bất định không đợi bọn hắn kịp phản ứng thái dương hệ bên ngoài liền xuất hiện to lớn ba động mấy chục chiếc chiến hạm cổng lồ từ kha y bá mang bên trong đi đến mà tới địch tập mấy v ị chuẩn đế biến sắc n ế u mày quét lâm dương mấy cái một chút đại chiến b n g xuống mấy v ị nếu như vô ý tham dự chiến tranh liền tự hành rời đi, đi nói xong bọn hắn hóa thành lưu quang về tới diêm vương tinh chiến tranh thành lũy bên trong ông toàn bộ diêm vương tinh đều đang chấn động quanh mình không gian nhiễu loạn trăm vạn dâm phạm v ì bên trong đều bị khủng bố năng lượng bao phủ hô hô cùng lúc đó hải vương tinh kim một thủy h ỏ a thổ ngũ tinh cùng địa cầu đều hô ứng lẫn nhau hợp thành một cái liên lạc toàn bộ thái dương hệ tinh khủng đại trợ mặt trời đang chấn động bước lên một đạo lại một đạo phạm nhân cực đạo khí tức đáp xuống tinh vũ bên trong bọn hắn nhàn nhạt mở miệng lãnh đạo nói một trận chiến này vẫn là tới c h ư một nghìn hai trăm năm mươi chín hồng cùng hoang t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi chín hồng cùng hoang ầm ầm kia mấy chục tàu chiến hạm thúc đẩy nghiền nát ven đường hết thệ tiểu hành tinh uy thế kinh khủng ông tia mấy chục tàu chiến hạm bên trong năng lượng tinh khủng trùm sáng p h u n g ra hướng về diêm vương tinh oanh kích thái dương hệ đại trận chuyển động đem năng lượng tập trung trên diêm vương tinh đông toàn bộ diêm vương tinh rung động không gian bốn phía kịch liệt chấn động đem cái tia đáng sợ chiến hạm lực lượng hóa nhập tinh không bên trong thử tiếng n ử ữ lạnh rơi xuống mấy đạo vĩ nạn thân ảnh phân biệt từ kim một thủy hỏa thổ ngũ tinh lên cao lên dẫm chân mà đến một bước liền bước qua không biết nhiều ít vạn dặm là năm vị phạm nhân đại đế vờ anh năm vị đại đế xoể bàn tay ra hoành ép mà xuống phạm nhân đại đế vừa ra tay trước đó hết thảy ba động đều bị ép d i ệ n đối chiến trận có tuyệt đối chi phối lực phanh phanh phanh hơn mười tòa chiến hạm đều bị liên tiếp quanh bạo huyết khí phiêu tán tại vũ nội phạm nhân đại đế vừa ra tay liền t r i ể n lộ ra lực lượng kinh khủng chấn áp hết thảy không tệ mặc dù chỉ là phạm nhân đại đế cảnh nhưng trẻ tuổi như vậy cũng đã đối p h ả m nhân cảnh lực lượng nắm giữ rất tinh diệu hoặc vũ mấy người gật đầu tại bình luận mấy vị này phạm nhân đại đế nhìn tối đa cũng liền khoảng bốn mươi tuổi thiên phú cùng chiến lực đều phi thường đáng sợ làm cho người ghém ắ t thật tiêm lực vô tận h o ặ vũ mấy người đều ý động có chút nghi thu đồ bọn hắn tính cả thời gian gia tốc trên thực tế cũng đều nhanh trăm tuổi thu một chút ba bốn mươi tuổi đồ đệ vẫn là không có gì có thể nói lương tài khó gặp mấy cái này làm tinh liên minh đại đế s ắ c thực thiên phú c h ắ c tuyệt nếu có kỳ ngộ tuyệt đối có thể phóng lên tận trời ha ha quả nhiên là m a u đầu tiểu tử trẻ tuổi nằm tính cũng không chờ ổn đại chiến mới vừa vặn mở ra liền vội vã xuất thủ sao tiếng cười l ạ n h truyền ra thư không bên trong hơn mười đạo đáng sợ trường thương màu đen xuyên thấu đâm về mấy vị t i ê phạm nhân đại đế đồng đồng đồng, đồng. mấy vị t i ê phạm nhân đại đế n ử a mặt lên trời gào to đem khí cơ tăng lên tới đ ỉ n h phòng đang đối kháng với kia hơn mười đạo trưởng thương trong chốc lát đại đế cấp chiến đấu mở ra quanh mình hết thẻ sao trời đều đang r u n r ú dậy bị đại trận che chở nếu không liền sẽ vỡ nát phía dưới những chiến hạm kia cũng bắt đầu công kích cùng các lớn sao trời tạo thành đại trận hạch tâm tương hô giao kích đây rốt cuộc đang đánh cái gì chúng ta muốn xuất thủ sao hoác vũ mấy cái vào đầu không n ổ i xem trước một chút lâm dương cười nói l à m tinh liên minh đại đế tũy nhưng chiến l ư c phi phạm cho dù bị vây công cũng không có rơi vào hạ phòng các ngươi còn tại kiên trì cái gì nhanh chóng đầu hàng gia nhập quang linh ngân hà đế quốc trong h ư không trưởng thương c h i chủ gầm h ế t ta làm tinh liên minh sẽ không túi đầu cũng sẽ không trở thành bất luận người nào thuộc h ạ mấy vị p h à m nhân đại đế giết tới sợi tóc l o ạ n vũ k h í tức thăng hoa về sau lại thăng hoa thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thật sự cho rằng các ngươi nho nhỏ tân sinh văn minh có thể cùng ta ngân hà đế quốc chống lại sao ngân hà bên trong hết thể sinh linh đều muốn thần phục chúng ta muốn chỉnh hợp ngân hà bên trong hết thể văn minh đem toàn bộ ngân hà hết thể vật chất thống nhất mở một phương giới vực hắc thương chi chủ g ầ m t h é t các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ở tại chúng ta trước mặt bất quá là trò cười cơ hội đã đã cho các ngươi lại nghĩ không thông liền sẽ có chân tiên xuất thủ bình định hết thảy chân tiên lại như thế nào tại mảnh này đại không động bên trong tiên khí m ỏ n g manh bọn hắn dám tùy ý xuất thủ sao một khi xuất thủ còn không biết là chúng ta chết trước hay là hắn trước tiên lực khô kiệt mà chết mới bị đại đế lạnh a làm cản chân tiên cũng là các ngươi có thể bình phán sao hắc thương chi chủ lạnh lùng chất vấn lan ra thái dương hệ nếu không hôm nay chính là dết tới máu chạy thành sông chúng ta cũng t u y ệ t không lui một bước mấy v ị p h à m nhân đại đế âm thanh chân bắt hoang vô cùng kiên quyết minh ngoan bất linh xem ra chỉ có đánh giết vây công hát thương nhóm lạnh mệt cười chậm rãi thối lui mấy v ị p h à m nhân đại đế n h ư mày sau một khắc từng kia từng sợ t i ê n lực từ tinh vũ bên trong chậm rãi nồng nặc lên tiên đạo uy nghiêm tại h i ể n hóa thật đúng là chuyển đến c h â n tiên mấy v ị p h à m nhân đại đế mặc dù kinh ngạc lại đều không sợ chỉ là cười lạnh không sợ chết sao xem ra lam tinh liên minh vật khởi quá nhanh bên trong sinh linh đều quá củng nạo coi là có thể coi trời bằng vùng là cần sửa chữa cành lá không tu như thế nào mới có thể phụ chính nên để các ngươi lâu một chút giao hấn bình thản mà thanh â m giàn mua v ă n g lên người mặt thanh bảo xế chiều lão nhân chậm rãi từ tinh vũ bên trong m à tới quanh người hắn tử khí lở l ờ tiên lực hỗn loạn có không h i ể u quỷ dị khí tức tại ăn mòn muốn tiêu tán phong cầm trống rông bên trong hết thẻ tiên lực hiển nhiên ở trong loại hoàn cảnh này đặt chân tiến đạo cũng chưa chắc là chuyện gì tốt ngược lại có thể là một loại tra tấn cùng người đền rùa chính mình cũng phải chết còn chạy đến trang mức q u ả n cái này q u ả n cái kia vẫn là trước bao ở mình đ ư n g rác một chút chết mới là chính sự một vị người mặc màu đỏ chiến giáp phàm nhân đại đế mở miệng cười lạnh làm càn kia khổ tu chân tiên xuất thủ một chỉ điểm ra thiên đạo siềng xích bay ra nhưng trói buộc hết thảy đổng mặt trời đại trận bị đâm thủng khó mà cùng tiên lực chống lại siêu kia tiên đạo siềng xích trực tiếp hướng phía giáp đỏ phàm nhân đại đế mà đi muốn đem tàn khốc x é p giết mơ tưởng mấy vị phàm nhân đại đế rất đoàn kết tế g i a cực đạo chi lực cùng tự sáng tạo việt học muốn cùng kia tiên đạo siềng xích tranh cao thấp nhưng mà tiên phàm khác nhau phàm nhân đại đế cùng chân tiên ở giữa t r a n lệch lấy quá nhiều chỉ có cựu tinh t i ê n đế đã vượt ra nhân gian hạ nửa chân đạp đến nhập tiên đ ổ mới có cùng chân tiên giao chiến khả năng đồng đồng đồng đồng vừa đối mặt mấy vị p h à m nhân đại đế đều nhôm máu liên tục bại lui hắc hoắc vũ mấy cái gấp muốn ra tay giúp đỡ không muốn tốt như vậy người kế tục bị một nửa cái chân bước vào quan tài lao giả chèm giết vậy quá đáng tiếc lâm dương khẽ lắc đầu chó hay vừa mới bắt đầu dứt lời thời điểm một đạo tiếng quát mắng xuyên qua tinh hà lôi động b ắ t phương lao không xấu hổ thành tiên còn không thành thật loạn động cái gì thật lân ta làm tinh vô tiên ừ kia khô mục lao giả x ứ sở nhìn về phía thanh em đầu vườn chính là địa cầu trên địa cầu hai thân ảnh trôi nổi mà lên trẻ tuổi nóng tính nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi khi khai anh hùng h g ư n g cực người khoác t r i ể n đến g i á c đều thân ở thiên đế cảnh xem ra hai người các ngươi chính là trong truyền thuyết địa cầu song tử tinh hồng hoang nhị đế cũng là bây giờ làm tinh liên minh lãnh tụ rốt cục bước ra các ngươi lộ diện khô mục chân tiên cười nạo h nói đáng tiếc các ngươi còn quá trẻ vừa mới đặt chân tiên đế cảnh còn không cách nào cùng ta tranh phong theo các ngươi yêu nghịt thiên p h có lẽ tiếp qua vài chục năm thật đúng là có thể tìm tới thành tiên phương pháp nhất định phải vào lúc này diệt đi các ngươi hai cái này t hải h o ạ n g ẩm ánh mắt của hắn đột nhiên dữ tợn khí tức tăng b ọ n ngươi sai hai vị tuổi trẻ thiên đế giơ lên trong tay mình gốm trong đó có nồng đậm tiên lực mờ mịt hôm nay để các ngươi có đến mà không có về bọn hắn đem kia tràn ngập g ư ờ n g ra đường vân bình gốm châm ỡ kinh khủng tiên lực trong nháy mắt bao quát toàn bộ địa cầu địa cầu trong nháy mắt này có vài chỗ bí địa bị đột nhiên mà đến tiên lực triều tịch tích hoạt đổng côn l â n đồng lai các vùng đều có tiên lộ tại hiền hóa hai vị tuổi trẻ thiên đế riêng phần mình đặt chân một đầu thành tiết lộ bắt đầu hùng mánh độ tiếp muốn tại thời khắc này nhảy lên làm c h â n tiên chương một nghìn hai trăm sáu mươi nhân hoàng c h u y ể n thế chương một nghìn hai trăm sáu mươi nhân hoàng c h u y ể n thế rầm rầm rầm hồng cúng hoang đều tại đăng t i ê n lộ một đường độc hành đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên nghị ha ha nơi xa khâu mục chân tiên khí tức nhảy lên tới đ ỉ n h phòng lại là một vị thiên tiên nhục thể của hắn đều khôi phục sức sống khuôn mặt đều trở nên tuổi trẻ muốn trở thành tiên không có khả năng hắn gầm hét ở ban g xuất thủ thẳng hướng hồng cúng hoang phanh a n h hồng cúng hoang giống to đập vào thành tiên lộ về sau trên người bọn họ đã lây dính một chút tiên lực chiến l ự c tiêu thăng rầm rầm rầm thiên kiếp tại rơi xuống lão giả kia cưỡng ép công kích đem bộ phận thiên kiếp dẫn tới trên người mình làm hắn bị đau hư hông hoang nhị đế ở trên tiên lộ xuất thủ cùng kia khu mục lão giả đối kích đạo tác ba động bị địa cầu nở rộ khôi phục trì lực chỗ san bằng rất nhiều người đều có thể nhìn thấy trong vòm trời kia giao kích rung động c h ẳ n g cảnh phám phất toàn bộ màn trời đều bị che lệ một hồi hát đám một hồi lại là ban ngày sán lặn lại nguy hiểm tiên lực đang đan sen bắn ra phàm là tiết lộ ra ngoài một kia liền e m sinh ra không thể tưởng tượng đại nguy cơ Hồng, hoang nhị đế ngạnh đế kia h á n g t khô n ngừng g t mục lão giả mọi người trước ngực đều bị vanh bạo tiên h huyết cùng xương vỡ bắn bay tản mát tinh vũ bên trong nếu không phải hắn bên ngoài thân nổi lên thần bí âu quang cái này vừa đối mặt hắn liền bị đánh nổ đó là cái gì lực lượng hồng h o a n g nhị đế kinh ngạc vô cùng nhìn xem bàn tay của mình cao mày Ô q u a n kia tựa hồ có đáng sợ ăn mòn chi lực chỉ là chạm đến một chút liền để bọn hắn bàn tay đau nhức khô cụ khô mục chân tiên ngừng lại thân hình quanh mình lại có vô cùng ô quang đang l ó i lên từ vũ trụ bắt hoang bên trong cấp tốc quyền tập tập trung ở lão giả kia trên thân a khô mục chân tiên tiêu h ả m trực tiếp bị những cái kia ô quang đ o ạ xá tan dạ huyết m ụ mượn nhờ hắn trương này tiên lên ra ngưng tụ thành thực thể hồng hoàng nhị đế run lên trong lòng ố quan kia chính là mảnh này phong cầm trống r i n g bên trong không giờ khác nào không tại ăn mòn tiên lực quỷ dị lực lượng giờ phút này vậy mà hội tụ vào một chỗ thực sự quỷ dị kiệt kiệt kiệt năm đó hoàn mỹ nhân tộc vô địch nhân hoàng chuyển thế thân ẩ n giấu nhiều năm như vậy vẫn là lộ tẩy hôm nay chính là hoàn toàn kết thúc năm đó trận chiến kia chỉ để táng diệt mảnh này khởi nguyên địa thời điểm ố quan kia ra người quỷ dị c ư ờ i to t h a nhâm trói thai ngươi đang nói cái gì hồng hoa nghị n đế chất vấn c ầ m ghét nơi xa mạch ấu vi h o á vũ mấy cái đều con ngươi co dù lại hai vị kia lại chính là năm đó hoàn mỹ nhân tộc vô địch nhân hoàng chuyển thế thân sao địa vị cư nhiên như thế kinh khủng trách không được thiên phú cường hắn đến loại tình trạng này năm đó thần thoại hạo tiếc phương đông đại thần hệ chiến lược mạnh nhất chính là tam giới mấy vị vô địch lãnh tụ cùng hoàn mỹ nhân tộc mấy vị vô địch nhân hoàng mấy vị kia nhà vô địch hoành ép v ạ n giới có thể cùng hết thệ cường g i ả tranh hùng tại vô ngẩn trong vũ trụ huyết chiến cùng sáng thế nhất tộc dẫn đầu vạn tộc liên quân tranh phong đậu xanh rau má hoác vũ vào đầu hắn còn muốn thu đồ đâu nhưng lấy đối phương thân phận bị cách nếu như gọi hắn sư phụ hắn sợ là vô p h ư c tiêu thụ xem ra các ngươi đã quên đi bất quá cũng bình thường dù sao chỉ là vừa tu đến thiên tiên chuyển thế thân mà thôi cái gì đều nghĩ không ra cũng bình thường vậy liền tại vô c h i bên trong chết đi cũng rất tốt ô quan g ra người khặc khặc cười to khí tức bốc lên nó là một loại đặc thù quy tắc biến h à n h kinh khủng vô biên mà lại ô quan g còn tại không ngừng hội tụ khí tức giờ phút này đều đã bành trướng đến huyền tiến cảnh còn tại nhanh chóng phi thăng ngươi đến cùng là ai hồng h o a n g nhị đế đều cảm nhận được không cách nào hình dung áp lực trên người đối phương uy áp quả lớn nếu như không phải địa cầu tiên lực khôi phục sinh ra ba động tại chống cự bọn hắn sẽ bị loại khí tức kia c h â n b ỡ ta là một loại được sáng tạo ra quy tắc tản mát tại mảnh này phong cầm c h ố n g rông bên trong mỗi một chỗ tại giám sát đang tìm kiếm muốn triệt để chạm diệt năm đó cho bộ tộc kia tạo thành to lớn p h i ề n phức mấy vị định thủ chờ đợi vô tận với nguyện lơ ngơ ngác ngác hôm nay rốt c ụ c bị chúng ta tới bộ tộc kia trí cao vô thượng tính chết hết hạy chỉ cần ngươi còn tại quy tắc bên trong liền chạy không khỏi kế hoạch của bọn hắn hôm nay chính là mạng của các ngươi định cái chết ô quan gia người cười to tùy ý một chỉ điểm tới tinh vũ đều tầng tầng độ sụp hư không kết cấu đều sụp đổ kia là phàm t i ê n không thể nào hiểu được đại thủ đoạn phách lối đủ chứ người tính cái gì cũng dám đối với tộc ta nhân hoàng nói này nói kia thật sự là hổ lạc đồng bằng bị chó một đạo quát chói hai âm thanh rơi xuống ố quang ra người kinh hãi đ ố n g nhiên ngừng đầu lại nhìn thấy bốn đạo kiếm quang cùng nhau hướng nó chém tới nó sát nhọn kêu to trong nháy mắt liền bị chém thành ngũ đoạn máu đen bắn bay nhưng rất nhanh kia ngũ đoạn ra người vậy mà một lần nữa khép lại ố quang vật chất tử trong tinh không hội tụ tốc độ càng nhanh đến mười vạn năm ánh sáng kê cự lại không gian hình thành ố quang vòng xoáy tại tầm đổ người kia ra rất nhanh loại kia cường độ đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải nếu không phải hoặc vũ mấy cái khí tức bước lên cùng ô quăng tia ra người khí tức đối sông hiện đại đa số sinh linh đều không thể nhìn thẳng thần linh sẽ bị trong khoảnh khắc bốc hơi san bằng rơi đây không có khả năng lỗ đen cấm khu đã bị san bằng tại ta giám sát phía dưới không có khả năng đột nhiên sinh ra khủng bố như vậy sinh linh tu sĩ tố quan gia người quát trói hai đáp án rất đơn giản chúng ta đến từ cầm khu bên ngoài hoác vũ cười lạnh người đ á n h g i á m hàng cốc quan miệng vô tận thần thi trưng bày không người có thể trôi qua một cửa hại kia tiến vào cầm khu tố quan gia người rất kích động khi thực tại cho mình tranh thủ thời gian ngưng tụ càng nhiều quy tắc vật chất hoác vũ mấy cái đều rất bình tĩnh tùy ý nhìn xem mà hắn trở nên mạnh cỡ nào còn có đại sư t h ì đâu đại sư tỷ không được còn có sư tôn đâu sợ c ộ n lông sư tôn thế nhưng là ngay cả thần đế chi mắt đều có thể một chút trừng nát tồn tại tất cả mọi người nghe không hiểu ấu quang r a người cùng hoắc vũ mấy cái trò chuyện nhưng đều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bởi vì song phương cho thấy thực lực đều quá mức cường đại vượt ra khỏi bọn hắn lý giải ta n e m a mấy vị kia nguyên lai、like、như thế có thực lực sao mấy vị kia chuẩn đế đều kinh hại không thôi bọn hắn vừa rồi thế mà ngăn đón mấy vị này không cho bọn hắn tiến thái dương hệ bây giờ hồi tưởng thật sự là nghĩ mà sợ phàm là mấy vị này tính tình hơi không tốt một điểm vừa rồi liền một bàn tay đem bọn hắn đánh thành hết vụ cũng không biết lần này đọ xước ai là bên thắng bọn hắn đều hy vọng lâm dương bên này thủ thắng dù sao Âu quan gia g người h i ệ n nhiên tại nhằm vào hồng hoàng n h ị đế t r ư ơ n g 1261, lại tận các ngươi có khả năng tiếp ta một trưởng t r ư ơ n g 1261, lại tận các ngươi có khả năng tiếp ta một trưởng các ngươi đến cùng từ đâu mà đến dám nhiễu loạn bộ tộc kia các đại nhân kế hoạch Âu quan gia g người lạnh lùng chất vấn bộ tộc kia nắm giữ hết thể quy tắc quan sát thời gian trường hạ hết thể đều chạy không khỏi bọn hắn tính toán các ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này cái này rất quỷ dị bất quá cũng là không quan trọng dù sao hoàn m ị đến đâu tính toán đều sẽ sinh ra một chút sai sót hôm nay liền hay các đại nhân xóa đi các ngươi cái này biển số ấu quan gia người càng thêm tự tin c ư ờ i lạnh bởi vì nó quy tắc chi lực đang nhanh chóng nảy lên bây giờ đã khôi phục được giới thân cấp đã không phải là hoắc vũ ba người có thể sánh ngang phân phật mà lại theo dẫn động toàn bộ c h ố n g giống bên trong cấm khu ấu quan g chi lực đều đang nhanh chóng vào tới thậm chí bắt đầu tìm kiếm cái khác tốt chủ đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g từng chiếc từng chiếc tàu chiến nổ tung những cái kia ấu quan tại tự động tìm kiếm bên trong phong tồn thành tiên tu sĩ không tệ lần này ngân hà đế quốc viễn trình vận dụng to lớn nội tỉnh vận tải tới sáu vị phong tồn cổ lão tiên nhân bọn hắn đều ngủ say tại trong quan tài ngọc để tiên lực giảm bớt trôi qua cũng giảm bớt ô quang ăn mòn tốc độ nhưng mà giờ khác này những n à y ô quang chủ động tìm tới cửa đánh nổ bọn hắn ngọc quan tài tình huống như thế nào những n à y ngủ say cổ tiên nhân còn không có kịp phản ứng liền bị ô quang trực tiếp rót vào ngũ quan thất h i ế u dưới da huyết n ụ c bị dung thành hư v ô trong khoảnh khắc bị đoạt xá kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt lục đại ô quang ra người tiên đô tại nhai g i n g cười khi tức đang phi thăng tất cả đều biến thành thần quân cấp t ư giả lâm dương cũng không có vội vã xuất thủ đang chờ đợi mảnh này chống giống cấm khu bên trong tất cả ô quan g quy tắc hội tụ hoàn thành đã muốn xuất thủ vậy liền một m ẹ hốt gọn chết ô quan gia g người tiên nhóm gầm thét c h â n áp hoác vũ ba cái hoác vũ ba người kinh hãi liên tục nhanh lùi lại bọn hắn bây giờ chưa v i n n chứng không cách nào cùng bực này cấp bậc tồn tại giao thủ l ấ n sư môn tạ không người sao b ạ c h đấu vi lách mình m à t ớ i tóc bạc bay múa trường kiếm một quyển liền dẫn động vô tận tinh quang đem kia sáu con ô quan gia người tây tan đi a sáu con ô quan gia người tiên đô kêu thảm Viết hồng đôi mắt xem khi lấy bạch đấu vi ngươi cũng là luân hồi người chỉ là không nhận ra thân phận của ngươi chắc hẳn ngươi năm đó trên tay cũng có bộ tộc kia đại nhân l ợ máu a hôm nay bắt ngươi đầu người đi tranh công a bạch đấu vi cười lạnh một tiếng kiếm quét múa như có vô tận tình quang g i a thân rầm rầm rầm lục đại ô quang g i a người tiên cùng bạch đấu vi chém giết đánh gãy t í n h ngũ lâm dương vị vung tay lên đem quanh mình thời không ngăn cách không cho vi năng chuyển ra ngoài nếu không thần quân cấp đại chiến đều có thể đem toàn bộ hệ ngân hà hủy đi thật mạnh lại có như thế chiến lực Âu Âu thân Quang đều đều thu nhiều Quang, cuộc tu hiểu quốc ra người tiên nhóm đều cảm nhận được không thích hợp, cả đám đều điên cùng hấp thu càng nhiều ô quang, tại tăng lên Không thể nào hiểu được. Làm tinh liên minh, ngân hà đế quốc các cường gì giả rốt được tước. được. tại Chơi vi thích tự thể hợp, hấp khí cảm đám Làm Đây đế đều cả các à? ạ! bọn ờ môi không hiểu run nào dậy, thể được. b hắn tối cao biết đến cảnh giới chính là tiên đế cảnh nhưng chống r ô n g cấm khu bên trong tiên đế đã tuyệt tích rất lâu tiên lực quá mức m ỏ n g manh còn muốn bị ô quang ăn mòn có thể thành tiên đã là tư chất ngốc trời mỗi một bước đi đều so ngoại giới không biết khó khăn bên trên gấp bao nhiêu lần tại c h ố n g rông cấm khu có thể thành phạt t i ê n tại ngoại giới tùy ý liền có thể thành cựu h u y ề n tiên thậm chí đại la kim tiên nếu là tại siêu cấp vị diện xuất sinh lương tượng một phương thần đỉnh thành thần cũng là chuyện chắc như đ i n h đ ó n g cột vâng cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc lục đại ô quan gia g người tiên đô đạt đến thần vương cảnh ký tức song vị kia cô gái tóc bạc lâm vào bị động muốn ngăn cản không nổi lang tinh liên minh tu sít đều khẩn trương lên những người này ra tiên quá vô lại đều đang không ngừng mạnh lên tựa hộ không có cuối cùng này làm sao đánh hồng hoàng nhị đế cũng đều n h ữ n mày trong lòng bốc lên t h có một ít mảnh đang ngáy hiện, vỡ ký ức hiện, trong mắt b ọ họ n thanh minh, bóng. khi thì minh, khi thì h mềm p à n tiên cấp thần hồn, hiển nhiên không nhận g thể thừa nhận loại kia cấp ức, bọn hắn ký bọn đầu vi hử lạnh một tiếng thua trận nàng bốn thân hợp nhất mặc dù có thể lực chiến thần vương nhưng cái này lục đại gia người tiên không ngừng đang mạnh lên bản thân chiến lực liền không tầm t h ư ờ n g cuối cùng vẫn là vượt qua nàng có thể tiếp nhận được h ạ ha ha ha ha không được h a các ngươi là không cách nào chống cự chúng ta lực lượng bộ tộc kia các đại nhân mãi mãi cũng sẽ không sai chém giết n g ư ơ i triệt để đoạn t u y ệ t cái gọi là luân hồi để thần thoại t u y ệ tích để hoàn mỹ nhân tộc triệt để trở thành quá khứ lục đại gia người tiên đô kích động giống to đạo dụ quanh quẩn toàn bộ chống g ô n g cầm khu bọn hắn tế h ra sát chiều hướng về bạch đấu vi đánh tới ta không bị thua bạch đấu vi hai đạo luân hồi ấ n l o a sáng vô tận tinh quang quy về một thân khi tức tăng lên tới cực hạng lục thân phát ra b ả o quang đối cứng lục đại thần vương hợp kích đổng vô tận hư không vỡ vụ đạo tác kết đoạn bạch đấu vi cùng lục đại gia người tiên hướng về nghiêng ngã bay hiển nhiên lần đụng trầm này lưỡ bại câu thương tiếp, tiếp, tiếp. đây chính là cực hạn của ngươi lục đại gia người tiên thương thế trong nháy mắt khôi phục thậm chí ngay sau đó đặt chân đến thần hoàng cảnh ký tức ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta bọn hắn lạnh lùng đánh ra mà xuống ngưng tụ thành thần hoàng chi lực về sau uy lực công kích là chất biến c h ế t đề xong địa cầu các cường giả đều tuyệt vọng bởi vì lâm dương ngăn cách thời không để bọn hắn có thể để xem xem xét người thị giác đi xem trận chiến đấu này nếu không bọn hắn căn bản xem không hiểu cũng không nhìn thấy kém nhiều lắm a chỉ là tại kiểm tra hiện tại tự thân chiến lực cực hà thôi mạnh đ vi lắc đầu ngươi đối thủ chân chính còn không phải ta lục đại gia người tiên đô i nhữ mày phản p h ấ t minh bạch cái gì h ã i nhiên nhìn về phía lâm dương chỗ phương vị chỉ là s á t na bọn chúng liền cảm nhận được một loại vượt qua tưởng tượng kinh dị không được bọn hắn trong nháy mắt nhanh trong thối lui rất xa ở nửa đường liền trực tiếp hợp làm m ộ thể t khí tức liên tục tăng lên trong lúc mơ hồ đã siêu việt thần hoàn cảnh có một tia lục hợp bắt hoang duy ngã độc tôn tiên tôn chi khí tức chỉ là mang theo loại kia khí tức lại tại bỏ mạng chạy trốn có chút làm cho người b u ồ c cười h ứ bọn hắn hợp thể sau khi hoàn thành dừng lại tại viết không n g n g thần nhìn xem lâm dương không ngừng v ư n t quanh kinh nghi bất định bọn chúng là bộ tộc kia lưu lại quy tắc thế gian hết thể lựa biến đổi đều tại cảm giác của bọn nó bên trong mà bọn hắn nhìn thấy lâm dương một nháy mắt lại cảm giác được trống giống cái loại cảm giác này quá quỷ dị vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết l i ê n c u n g phàm nhân gặp quỷ, trong nháy mắt liền ứng kích sợ hãi tới cực điểm sợ cái gì cho các ngươi thời gian thu tập hết thể tất cả thẳng đến mạnh không thể mạnh lại đến tiếp ta một trường lâm dương chắc tay bình tĩnh quan sát ra người tiền vô địch phong phạm hiển thị rõ lam tinh liên minh ngân hà đế quốc cường giả nghe được câu này đều cái cằm chấn kinh không cách nào tưởng tượng là bực nào tự tin có thể chống đỡ lên bực này khí phách Trước tứ đại trí cao giới. Thân thoại Trước tứ đại trí cao giới. Thân thoại hạo kiếp đầu người thật rất Giang người tiên những mày, nhưng Lâm Dương cũng xác thực gì, bọn hắn không dám kinh thường. Nhất định phải giải quyết hết đột xuất thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ sáng thế nhất tộc Người người nhưng Dương lư giới. cao cao cuồng. cũng xác chịu Có chỗ 1262, 1262, đại đầu đại đầu định đem hạo hạo kiếp giới. kiếp Giang kinh phải giải nhiên hiện biến nổi. nguồn. nguồn. ngông những không không, không sáng hắn hậu Lâm bọn này nếu này quỷ quả mày, dám lẽ dị, số, những ngày thuế nguyện đến nay chúng ta sẽ định thời gian thanh lý chống r ô n g cầm khu đem nó hủy diệt vốn cho rằng sự t ì n h có thể như vậy n h ả m chán tiến hành tiếp chẳng ngờ hôm nay hết thẻ cũng thay đổi g i a người tiên lắc đầu cười lạnh nhưng mà hết thẻ sự vật cùng quy tắc đều không thể trốn tránh luân hồi hai chữ hủy diệt chúng sinh là tất nhiên sự t ì n h cả đời v ừ a diệt chính là một cái luân hồi từ thần thoại thời đại kết thúc đến nay tại vô tận thời gian dài bên trong g i a người tiên nhóm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ diệt đi chống g ô n g bên trong cầm khu hết thảy nhưng mà sau đó không lâu kiểu gì cũng sẽ lại có mới tinh hệ tinh thể sinh ra sẽ có mới sinh mệnh cùng văn minh thành n g n lấy ra người tiên thị dắt đến xem bọn hắn đã diệt thế đầy đủ c h ị u khó lại khái vài tỷ năm mấy trăm ước năm liền sẽ xuất thủ một lần đối với vĩnh vật chứng chất tạo thành quy tắc sinh vật tôi nói mấy trăm ước năm thời gian như bắn chỉ vung lên chúng ta tấp nập hiền hóa diệt thế kết thúc cái này đến cái khác luân hồi chính là vì tìm kiếm năm đó hoàn mỹ nhân hoàng t r u y ề n thế thân bây giờ rốt cục tìm kiếm được có thể triệt để kết thúc chức trách rời đi mảnh này chống rông cầm cu kết quả lại đụng phải ngươi cái tên này thật là khiến chúng ta hận đến m i n răng t u y xem ra không sai bị lắm thỏm thần nói thời đại đến nay cũng tiêu hao không ít quy tắc chi lực đi cưỡng ép kết thúc luân hồi không còn có được năm đó trạng thái da người tiên lắc đầu nó là từ năm đó bộ tộc kia lưu lại năng lượng biến thành cưỡng ép kết thúc quá nhiều lần bên trong cấm khu luân hồi những quy tắc này chi lực đều mơ hồ tiêu tán để nó không còn như năm đó cường thịnh bất qua dù vậy cũng đủ để dính ngươi r a người tiên cười lạnh con ngươi lấp loe huyết quang hướng về lâm dương đánh tới hắn bây giờ đã tăng lên khí cơ một chiêu một thức ở giữa đều có duy ngã độc tôn khí thế để hết thể đều tránh lui đến l ú c này cơ hồ có thể làm được thần thông bất xâm cơ hồ tất cả hình thức công kích đều sẽ bị cố này thần tôn khí thế ép diện chỉ có cùng là thần tôn hoặc là cao hơn tu vi người có thể dùng loại kia tôn giả uy nghiêm đụ nhau đi tranh ai quyền hành càng cường đại thần hoàng thần tôn thần đế mỗi một lần thăng dai đều là một trận biến hóa lớn tu đạo càng gần đến mức c u ố i càng gian nan nhưng tăng lên cảnh giới về sau đạt được tăng lên cũng là cùng lúc trước không thể so sánh nổi vạn đạo tránh người còn không tránh sao sẽ chỉ chết thảm tại giới trường của ta da người tiên cười lạnh gầm thét ta tránh người phong mang lâm dương cười nạo tùy ý một chỉ điểm ra m u ố n chết da người tiên giống to lâm dương không có triển lộ bất luận cái gì khí cơ cùng thần dị chỗ một chỉ này quá bình thường và anh da người tiên thủ trưởng cùng lâm dương ngón tay đụng vào nhau v à đ như thủy triều đang c u ộ n trào thế gian ba ngàn đạo đều tại hiện hiện thủy hòa phong lôi loạn tung tóe âm dương ngũ hành bao tác một k í c h đánh ra chư đạo bản chất cùng h i ể n hóa phá lâm dương nhẹ a kia vẩy ra ba ngàn đạo tại cái này một chữ quát k h ẻ giới â m bang phản bao dường như bị ngự sử tất cả đều sát phạt hướng người kia ra tiên ngự sử vạn đạo ra người tiên tê cả ra đầu kia là thần đế mới có quyền năng thần tôn chi uy duy ngã độ tôn có thể để vạn đạo tránh lui bất x â m bản thân thần đế chi uy thì vạn đạo thần phục ngự vạn đạo mà trèo lên vũ cực đế hạ chi linh không dám không theo phanh phanh phanh phanh phanh ba ngàn đạo tạo thành mánh liệt dòng lũ không ngừng cọ rửa vạn đạo tránh chỉ là bản năng thật như lúc đánh giết như thế nào một nửa cái siêu thần tôn có thể cản a r a người tiên kêu thảm r a người bị đánh bạo ố quang như sóng biển tư tán đang mà chạy nhưng mà kia ba ngàn đạo tạo thành mánh liệt thủy triều ở khắp mọi nơi truy hung ức vạn năm ánh sáng hết thẻ ố quang quy tắc đều tại cái kia đáng sợ thủy triều bên trong bị ma diện đây không có khả năng không có bộ tộc kia không tính được tới biên số t ạ không, không, là, không ra người t tiên cuối cùng triệt để tiêu tán tín ngưỡng đều phá diệt quy tắc ma diệt toàn bộ phong cầm chống giống bên trong thôn vệ tiên lực quy tắc bị xóa đi trong nháy mắt toàn bộ phong cầm chống giống phản phất bị đè nén vô tận thuế nguyện bề sau cực hạn bắn lược cây khô gặp mùa xuân đụng đáy bắn ngược kinh khủng t i ê n lực đang d i ễ n hóa ba ngàn đạo tại c ổ n g hưởng ưng m ũ cục vô tận t i ê n lực cơ hồ lấy dịch thể hóa thực chất nồng độ tại mỗi một chỗ thời không p h ư ơ n g ra tại đền bù cái này vô tận t u ế n g u y ệ n thâm hụt hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên địa quả nhiên bất phảm một khi không có áp chế tất yếu nhất phi t r ù n g tiên hoặc vũ trợt đều cực kỳ chấn động quá cường đại mảnh này chống g ô n g cầm k u đang tiến hành một trận không thể tưởng tượng lớn k ô i p h ụ so với lục giới càng tấn mãnh sắt na liền từ tiên lực xa vời không có mấy bán ra đến tiếp cận tiên giới thời kỳ thượng cổ trình độ hết thể sinh linh đều đang điên cùng tiến hóa đạo tác tại tiếp tục cô quặng tinh vũ trong nháy mắt trở nên tràn ngập sức sống mà lại cái này biến đổi lớn không có đình chỉ rất nhanh liền đi vào thái cổ thời kỳ trạng thái vô số vật chất tại hiền hóa ba ngàn đạo đang diễn hóa một chút hư ảnh tại hiện ra tại biểu hiện năm đó nơi đầy t h ị n h cảnh năm đó vũ trụ lúc đầu có thể có bốn cái trí cao giới phiến tinh không này bị năm đó hoàn mỹ nhân tộc chế tạo thành khởi nguyên l i ớ i vô cùng to lớn cường thị vô cùng. cùng tam giới hòa lẫn tại vũ nội hô ứng lẫn nhau một khi đạt thành loại kia dự đoán đem sinh ra một loại không cách nào tưởng tượng biến hóa có lẽ sẽ cải biến vũ trụ cách cục cùng phương thức liên lạc là một trận không thể tưởng tượng đối vô ngần vũ trụ trình thể cải tạo đáng tiếc cái này huy hoàng đến cực hạ n giới vực tại k i a hạo tiếp bên trong vỡ vụn bị đại chiến triệt để đánh nát một lần nữa thoái hóa thành nguyên bản chống g ô n g vũ trụ tinh không còn sót lại một chút vật chất tạo thành như hệ ngân hà tiểu tinh hệ phiêu phủ ở trong đó tại gia người tiên lần lượt hủy d i ệ t bên trong một lần nữa luân hồi không cam lòng triệt để đoàn tuyệt dù sao đều là năm đó tạo thành khởi nguyên giới hạch tâm vật chất có không phải tính cho dù bộ tộc k i ê nghị triệt để loại trừ đều rất thể khó khăn. Chỉ có lâm ư u l ạ dương, dư dương lắc đầu nhưng đây cũng là bộ tộc kia tuyệt không hy vọng nhìn thấy tại khởi nguyên địa khiêu chiến thăng hoa vị trí cao giới đêm trước bọn chúng sốc lên tràng hạo kế kia chương một n r ă m sáu m ư lấy kỷ đạo hóa thần đạo chương một n r ă m sáu m ư lấy kỷ đạo hóa thần đạo thì ra là thế hoắc vũ trợt đều cảm nhận được rung động thần thoại hạo kết nguyên nhân vậy mà như thế vùng vũ trụ này lúc đầu có khả năng tồn tại tứ đại trí cao giới nếu như cái kia tư tưởng thật có thể trở thành hiện thực bọn hắn cũng không dám nghĩ hoàn mỹ nhân tộc cùng thần thoại tam giới bây giờ địa vị một phương đại thần hệ độc chiếm hai đại trí cao giới còn có ai có thể địch lực ảnh hưởng đem chân chính hoàn toàn siêu việt sáng thế nhất tộc tự nhiên không bị bọn hắn dung thân cái này l a m g tinh liên minh cùng ngân hà đế quốc cường giả đều thấy chóng từ vừa mới bắt đầu một trận chiến này liền siêu việt tưởng tượng của bọn hắn nhưng theo chiến đấu triển khai loại kia không thể tưởng tượng rung động càng lúc càng lớn thậm chí nếu không phải lâm dương ngăn cách thời không bọn hắn đều không thể quan c h ắ c đến loại này chiến đấu và anh cho dù bọn hắn đều rung động đến ngu dại nhưng cấm khu khôi phục bổ sung lực lượng đáng sợ vẫn như cũ để bọn hắn cảnh giới tại kéo lên trong bất chi bất giác tất cả đều đi tới thăng tiên quán k u cái này bọn hắn đều khó mà áp chế tất cả đều đi sông thành tiết lộ mà ngân hà đế quốc các tu sĩ thì đều có chút xoắn suýt tâm trí của bọn hắn bị ô quang ăn mòn mới sinh ra kêu tàn khốc ý nghĩ trấn áp ngân hà bên trong toàn bộ sinh linh văn minh bây giờ thanh tỉnh đều cảm thấy rất xấu hổ bồi hồi ở nơi đó nhìn xem thành tiên lộ ở trước mắt cũng không tiện t i ế n đến nếu không sẽ bị hiểu lầm làm quan trọng toàn diện khai chiến dầm dầm dầm l à g tinh liên minh các sinh linh đều đang điên cùng t r a n h độ rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều c h â n tiên cường giả tại lấy một cái giếng phun thức tốc độ không ngừng sinh ra cái này hồng hoang n h ị đế cũng gia nhập trận này kịch liệt tiến hóa bên trong cái này tiến ra tốc độ nhìn như rất nhanh kỳ thực bây giờ khôi phục chỉ là tại thực hiện bọn hắn tại gian khổ hoàn cảnh bên trong tích lũy mà thôi dầm dầm dầm tu hành chưa từng như này nhẹ nhõm qua trước đó chúng ta qua đều là khổ gì thời gian a ta trời tu hành tiến cảnh đơn giản như uống nước cái này quá bất hợp lý thật chẳng lẽ có người trời sinh liền d á n g lâm tại dạng này b ậ t h ợ p hoàn cảnh bên trong sao nếu như ta xuất sinh liền d á n g sinh ở chỗ này sẽ có gì thành t ự u không cách nào tưởng tượng thân nhân của ta đều đã chết giả như sinh ở thời đại này đem vãn hồi nhiều ít tiếc gối thật là khiến người ta không khỏi bị thống những tu sĩ này đều có cảm khái trên thành tiên lộ tranh độ trong miệng thì thảo lâm dương xếp bằng ở tinh không bên trong cũng không có đi quái dày bạch âu vi hoác vũ chờ cũng tiến vào hiệu đạo trạng thái loại này cực hạn đại thế biến đổi mang đến đạo biến cùng tiên lực triều tịch đối với tu sĩ tới nói là trí bảo càng là cảnh giới cao người đạt được chỗ tốt ngược lại càng lớn hoác vũ la hạo diệp tiêu đều ở và o vượt qua hải bình c ả n h kỳ tại dạng này một phen doanh o a n h liệt liệt đại thế biến đổi bên trong thấy được đạo biến hóa về mặt bản chất truy tìm lấy quy tích bọn hắn lĩnh nộ quá nhiều rất nhanh chính là ba năm qua đi đối với tu hành tới nói ba năm bất quá một cái búng tay lâm dương trong lúc này đi tới lam tinh phía trên du lịch tứ hải bắc hoàng nhìn rất nhiều kiếp trước muốn gặp địa điểm chỉ t i ế t qua mấy thập niên sớm đã cảnh còn người mất năm đó hắn rời đi về sau thiên địa liền phát sinh một trận đại biến phi thường t ă n g cốc linh lực khôi phục vô tận yêu thú bắt đầu diễn hóa trật tự bắt đầu sụp đổ chín thành địa cầu sinh linh đều tại trận k i ê u biến đổi bên trong mất đi ông ánh mắt của hắn chuyển động thấy được rất nhiều bây giờ lam tinh liên minh năm đó hoa hạ cố cốc chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo chắc là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân hắn dự định một hồi hỏi một chút kia hồng hoàng nghị đế nguyên bản rất nhiều phương tây quốc gia các loại đều là năm đó hàm cốc quan đại chiến bên trong các loại phương tây đại thần hệ địch thủ chuyển thế thân trên địa cầu mỗi một loại tín ngưỡng giao phái đều là trong vũ trụ một phương nào thần đình ảnh hưởng bởi vì năm đó vây công hàm cốc quan t r ù n g tộc nhiều lắm cho nên cầu bên trên các loại tín ngưỡng lưu phái cũng nhiều như l n g châu quả nhiên có thể tại lần lượt trong luân hồi không ngừng chuyển thế đều là năm đó mạnh nhất đám người này chuyển thế thân bọn hắn đều tại từ tạo luân hồi ở trong luân hồi vĩnh sinh lâm dương nhẹ gật đầu xác nhận điểm này chờ khôi phục đạt tới cơ điểm khởi nguyên giới lại lần nữa tái tạo thời điểm những cái kia luân hồi toàn bộ tồn tại đều sẽ bắt đầu một lần nữa liền hóa bao quát năm đó trên địa cầu mình bạn cũng chờ bởi vì chàng hạo kiếp kia chết đi đều là nục h thân tử vong là cấp thấp nhất tử vong phục sinh thần hồn đều có thể trung sinh t h ầ n h ồ n phá diệt liền có thể lấy chân linh phục sinh chân linh phá diệt có thể đạo ngã trung sinh mà có thể tại chống giông trong cấm địa luân hồi tồn tại phần lớn đều tự sáng tạo luân hồi có được luân hồi chi ta đã vượt ra hết thể trói buộc vô luận loại tình thế nào luôn có thể trở về ho ho. tiên lực triều tịch dần dần bình tĩnh đến xuống tới thoát ly ngay từ đầu bộ p h á t kỳ tiến vào một cái nhẹ nhàng kỳ oanh a n h liệt liệt tiến nhanh hóa cũng h ạ màn tiền bối hồng hoang nhị đế chuyện thứ nhất chính là hóa thành lưu tinh tìm tới lâm dương không đợi bọn hắn mở miệng tình vũ bên trong kịch biến phát sinh hoa vũ la hạo diệp tiêu đứng dậy quên thân đạo tắt tung hành lấy tự mình mở ra pháp tại hộ đạo cảm giác không đến thần đường bên kia bằng vào ta tự sáng tạo tri đạo cho mình ngưng một đạo thần tiểu hoa vũ t r ờ lạnh lùng quắc khẽ bọn hắn dạng này tuyệt thế người vạn cổ hiếm thấy tự sáng tạo một đạo cái này rất khó khăn từ xưa đến nay có thể làm được loại trình độ này thành tựu cuối cùng cũng sẽ không thấp hơn hôn nguyên đạo chủ hôn nguyên đạo chủ phía trên siêu thoát chủ thần quan sát hết thảy mà hôn nguyên đạo chủ đi đến cuối cùng người thì được tôn xưng là nhà vô địch lâm dương bình tĩnh nhìn xem cũng không có nhiều lời khởi nguyên địa t h ầ n đường tự nhiên cũng cùng lục giới bị bắt ngang không cách nào lại trèo lên ai dám khiêu chiến đều sẽ bị đường bên kia ma thần chặt đánh hủy diệt giống như năm đó huyễn hoàng người có hai lần cơ hội c ầ n độ t h ầ n đường một lần là khiêu chiến cực đạo đ ỉ n h p h o n g lịch thiên tam trọng kiếp thời điểm một lần chính là vĩnh chứng thời điểm bất quá cũng may phong cầm trống giống bên trong tu sĩ thiên lực mỏng manh đều không thể tu hành đến tiên đế cảnh càng đừng đề cập đi khiêu chiến cực đạo đình phòng lịch thiên tam trọng kiếp cho nên căn bản không có người cảm giác được nơi này thần đường bị cắt đứt sự tính luôn có tính hai mặt hoa bên trong cũng có sinh cơ lâm dương mỉm cười khởi nguyên địa thần đường hắn khẳng định là muốn một lần nữa tiếp tục nhưng ở này trước đó hắn muốn thấy mình đổ nhi trước lấy kỷ đạo hoa thần đạo chương một n trăm sáu m ư trăm tuổi thiên thần chương một n trăm sáu m ư trăm tuổi thiên thần s ấ p s ấ p hoa vũ la hạo diệp tiêu riêng phần mình g ầ m thét đem mình c ẳ n g ngộ hoàn mỹ con đường thực chất hóa hướng về đạo chiều không gian kéo dài tới mà đi bọn hắn muốn từ hiện thực chiều không gian xông vào đạo chiều không gian kia là một lần chân chính cực điểm thăng hoa vâng、anh. vũ hóa thần đạo kiếm thân thể thần đạo đầu tiên thần đạo tại thời khắc này kéo dài tới mà ra đó là dạng gì cảnh giới có thể tự sáng tạo đại đạo rất nhiều tu sĩ đều thấy mê loạn cảm thấy quá mức mê người bọn hắn bây giờ còn không thể lĩnh hội trong lúc này n g u y ề n diệu trình độ nhưng cũng không khỏi trầm mê trong đó ẩm ẩm quanh mình vũ trụ sôi trào tại tức giận đây là muốn lách qua vũ trụ cố định quy tắc đánh vỡ bản nguyên quy định thành thần con đường muốn tự sáng tạo kỳ đạo t r i để thoát ly tự cân đối vũ trụ ỉ lại này làm sao có thể được cho phép bị coi là là một loại không thể tiếp nhận phản l ị c h cùng không thể khống nhân tố chỉ là một s á t na đáng sợ nhất kiếp nạn liền rơi xuống phá hủy lục hợp bắt hoang để hư không kết cấu và mèo không tiếp cắt đứt hết thảy không tiếp lại giới cũng muốn diệt sát hoắc vũ ba cái không có tự biết rõ người khiêu chiến thừ hoắc vũ ba người cười lạnh thần đường không còn là bọn hắn tại trở ngại mà là biến thành vũ khí của bọn hắn bọn hắn tại thần đường khắc xuống thần văn để tự thân thần đường có được đủ loại thần dị trí năng vạn kiếp bất phôi bất hủ cùng thiên thượng hạ xuống hạo kiếp chống lại dầm, dầm dầm bọn hắn không ngừng mênh kích k h ô nhưng g t ể t ở tượng bên trong, bên hạo kiếp cái n à y đến cái khác thoát ừ n g p n kinh luân ngân bị tỉnh lại, thướng g hoa h đạo o tuyệt tuyệt tu đại, lại, diễm sĩ bị về hoác vũ ba người đánh ớ i Nhưng mà, hoác mà, vũ ba người đạo cơ quá mức thâm hậu cứng cỏi từ xưa đến nay cũng ít có người như bọn hắn tại trên con đường tu hành chết qua nhiều lần như vậy cả đời v ừ a diệt gọi là luân hồi bọn hắn dùng thời gian cực ngắn lại kinh lịch vô số tu sĩ dùng năm tháng dài đằng đắng cũng không có trải qua luân hồi số lần cái này khiến đạo cơ của bọn họ hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi bọn hắn tại thần trên đường đại chiến từ xưa đến nay các loại trong truyền thuyết cường giả lưu lại đạo ngân một đường t r i n h phạt ánh mắt kiên định muốn đạp vào bị nạn một trận chiến vĩnh chứng chơi hạ tất cả mọi người nhìn ngây người nhiệt huyết dâng trào kích động không thôi đây không phải là chúng ta tín ngưỡng trong truyền thuyết xì vạ hình tượng sao còn có lôi thần dê ở trờ cái này kia là tam thanh hư ảnh sao rất nhiều lam tinh tu sĩ đều trận mắt h ố t mộn cả đám đều khó có thể lý giải được nguyên lai、like, những cái kia chỉ tồn tại ở tín ngưỡng giáo phái bên trong vốn cho rằng là ảo tưởng bên trong thần linh kỳ thật đều chân chính tồn tại qua sao tàn khốc như vậy khảo nghiệm bọn hắn lại tại kinh lịch vạn chiến bất bại loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu có thể nào để cho người ta không kích động tàn khốc nữa kiếp nạn trung vi là kiếp nạn vũ trụ quy tắc bản nguyên có lưu luân hồi k i ế p nổ lớn hơn nữa kiếp nạn bên trong cũng muốn ẩn chứa sinh cơ lớn hơn nữa cơ duyên bên trong cũng muốn có lưu thai hoàng ẩm này chi bị luân hồi cùng cân bằng chính là vô tận luân hồi cùng tuyệt đối cân bằng để bâu ngẩn vũ trụ có thể vĩnh c ư ớ bất diệt vĩnh cựu tồn tại như hạ xuống tuyệt không sinh cơ đại kiếp phá hủy cân bằng tri đạo kia vũ vũ trụ tự thân đều đem sớm tối hủy diệt mà hoắc vũ ba người đã tại thật tiêu giao cảnh đi tới cực điểm bên trong cực điểm có lâm dương chuyển xuống vô thượng thần t h ô n g có vô địch thân có tự sáng tạo pháp cũng sẽ vượt qua cực đạo đ ỉ n h phong lĩnh nộ g các loại át chủ bài quá nhiều cũng đều quá đỉnh cấp nếu bọn họ không cách nào vượt qua kiếp nạn này có lẽ hoàn vũ vạn cổ tu sĩ cũng lại khó có người vượt qua dầm dầm dầm. trận này tiếp kéo dài đến ba năm đây là khó có thể tưởng tượng chiều dài nhưng cuối cùng cũng xác thực thu được to lớn hồi báo hoắc vũ ba người hiểm tượng h o à n sinh tại thần trên đường vô số lần vỡ nát lại quay lại cuối cùng triệt để đem tự thân thần đường tạo nên viên mãn thần vị thần danh h i ể n hóa cùng bình thường thần tiên khác biệt chính là bọn hắn từ đúc thần đường vĩnh chứng đạo này thần đường cũng sẽ thành một loại thủ đoạn so bình thường thần tiên nhiều một cái đáng sợ át chủ bài có thể đồng thời lấy thần đường thần danh thần vị đối địch thần cuối đường đoạn thời đại c u n g địa giới nếu có thể tìm tới những này tự sáng tạo thần đường cũng có thể thành thần chỉ là vậy cần cùng sáng tạo đạo giả tương tính tương hợp cho dù tìm tới tự sáng tạo t h ầ n đường vĩnh chứng sát xuất thất bại cũng so bình thường độ thần đường lớn quá nhiều lâm dương lắc đầu lục giới nhưng thật ra là có từ năm đó thần thoại thời đại kinh diễm hạ người tự sáng tạo thần đường di tồn nhưng tiên cổ xa xưa như vậy tuế nguyện có thể dựa vào những cái kia di tồn tự sáng tạo thần đường vĩnh chứng người sợ là không cao hơn ba vị cơ hồ đồng đẳng với không có khả năng kia làm mầm hai bạn rất nhiều người vì vĩnh chứng thiêu thân lao đầu vào lửa chết tại cưỡng ép đạp vào còn sót lại thần đường trên đường đằng sau kia tự sáng tạo thần đường liền bị phong tồn không còn cho phép bị sử dụng trừ phi có thể dết tới tiên cổ thần tử bảng trước ba ha ha ha rốt cục vĩnh chứng h o á vũ ba người đều rất vui vẻ Bọn họ nói cơ quá chính, đối với cơ một ì n muốn sáng h thần, thần, thần, khi vĩnh chứng tạo thành lên đường cũng đã đạt đến tiên thần cảnh viên mãn duy nhất có thể hạn chế bọn hắn thành t i ể u giới thần cánh cửa chính là bọn hắn chưa mở thể nội giới vực mà thôi chỉ là có chút đáng tiếc chúng ta sợ là không thể trở thành diệp thần giác đấu trường có ghi lại thần chiến đấu sĩ dương danh h o à n vũ hoặc vũ cảm thấy đáng tiếc dù sao bây giờ bọn hắn đã không phải là đại la thân vốn cũng không phải là tất cả có được thần chiến chiến lược tu sĩ đều sẽ đi diệp thần giác đấu trường đánh thi đua người sợ nổi danh heo sợ mập không ra cái này tên cũng có không ra cái danh này chỗ tốt không chừng đằng sau còn có chúng ta giả heo ăn thịt hổ cơ hội lá hạo cười xấu xa nói ừ m ba huynh đệ đều tán đồng bọn hắn đoạn trước cuộc sống có thể nói là lĩnh giáo giả heo ăn thịt hổ có bao nhiêu thoải mái lưu một chút cảm giác thần bí tương lai tại trong lĩnh vực của thần hố người khẳng định thu hoạch lớn hơn chúc mừng ba vị sư đệ bạch âu vi mỉm cười đưa lên chúc phúc mấy năm qua này bốn thân hợp nhất sau chỗ tốt cũng đang không ngừng d i ễ n hóa tăng thêm lại quan sát đến đại thế cực hạn khôi phục xúc động cực lớn bây giờ nàng đã khôi phục được thần vương cảnh tu vi ô i vốn cho rằng thật vất vả đổi kịp đại sư thị kết quả lại bị quăng đi xuống hoác vũ ba người lắc đầu hơi xúc động ta là luân hồi giả cùng ta so tu hành tốc độ cũng không có ý nghĩa bạch đấu vi lắc đầu không phải luân hồi giả lại có thể trăm tuổi bên trong b i n h chứng lại tự sáng tạo thần đường chứng đạo tức tiên thần cái này thành cựu so với thần phải thời đại mấy vị kia nhà vô địch sợ là cũng có thể phân cao thấp các ngươi không phải luân hồi giả là chân chính thuộc về cái này đ ạ i thế nhà vô địch ha ha hoắc vũ ba người bị thổi phồng đến mức đều có chút nhẹ nhàng không khỏi c ư ờ i ngây ngô nhà vô địch chỗ nào dễ dàng như vậy thành cựu một ý nghĩ sai lầm có lẽ chính là vĩnh viễn lâm dương bình tĩnh bay tới nhàn nhạt mở miệng từ xưa đến nay sáng tạo các loại cực đoan ghi chép đang trưởng thành trên đường huy hoàng đến không thể tưởng tượng nổi lập nên các loại truyền kỳ người kế hoạch xuống tới số lượng nhiều cũng như cá giết sang sông nhưng cuối cùng thật có thể danh sưng vô địch quan sát vạn cổ vông là người cuối cùng cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi t r ư ơ n g 1265, g ì n h u m bình gốm nơi phát ra t r ư ơ n g 1265, g ì n h u m bình gốm nơi phát ra sư tôn d ạ y phải hoác vũ ba người đều rất khiêm tốn một đường m à đến lâm dương lời nói chưa hề không bỏ qua lâm dương khẽ gật đầu hướng về hư không nhìn lại ầm ầm hắn xuất thủ tại tiếp tục thần đường oanh cạch hư không rung dậy một đầu thần đường tại h i ể n hóa m à phân cuối thì là một mảnh không cách nào quan c h ắ c đen nhánh hư không tất cả mọi người nhìn về phía nơi đó nhưng trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại không thể nào tiếp thu được cảm giác sợ hãi trong lòng rung d y ngoại trừ hồng hoang n h ị đế bạch đ ấ vi h o á t vũ la hạo diệp tiêu bên ngoài không người còn có thể bảo trì ngựa đầu thật đáng sợ thật thật đáng sợ tất cả mọi người cảm thấy nghĩ mà sợ loại kia thôn phệ hết thẻ hư không tựa hồ nhìn nhiều liền muốn chấm luân vây anh lâm dương dậm chân mà lên đi tại thần trên đường rất nhanh liền biến mất ở mảnh này trong hư vô người nào tại mưu toán tiếp tục thần đường dám làm trái chân lý sao chỉ có thể diệt tuyệt từng tiếng ma thần gầm thét quanh quẩn một phía xem ra các ngươi là muốn chết lâm dương bình tĩnh mở miệng thanh em lạnh lùng chuyến ra để hư không một tịch t lại là hắn cái kia biến số thần trên đường du lịch chặn đường cấp của bị ngạn chuyển đến tất tiếng s ộ t soát tốt tiếng nghị luận những cái kia ma thần kiên kỵ nhìn xem lâm dương lúc đầu mang theo kinh khủng uy thế mà đến kết quả nhưng trong nháy mắt tiêu tản đầu trí ngoan ngoan thối lui a lâm dương lắc đầu cũng không có so đo thần đường bị ngạn ma thần đa số cũng bất quá là t ù phạm thay sáng thế nhất tộc chồng cũng coi chặn đường cấp của mà thôi hắn cũng lười đi diệt tuyệt sự tình dù sao tương lai như thật có hạo kiếp tái nhập này những n à y ma thần bị thả ra thần đường về sau cái thứ nhất vẫn giết còn nói không chừng là ai địch chuyển cổ kim tương lai lâm dương bung lên ống tay áo thời gian trường hà thay đổi hà tại lấy vô thượng pháp chữa trị chỗ này tiết điểm tương lai lấy hắn vì cuối cùng quá khứ lấy hắn vì bắt đầu để chỗ này tiết điểm lại không bất luận cái gì nhưng bị can thiệp khả năng hắn vị trí là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng ông t h â n đường tại huyền diệu vô thượng pháp cái này bên trong chữa trị không còn khô mục đứt gãy kia mảnh hư vô cũng tán đi lộ ra lâm dương k i a một mình đứng ở thần cuối đường đầu thoải mái bóng lưng tất cả tu sĩ đều trong cõi u minh cảm nhận được một loại nào đó biến hóa lớn loại k i a biến hóa cảm thụ đầu mơn chính là tới từ thiếu niên áo trắng k i a b ó n g lưng lâm dương xoay người thần đường tự động đem hắn đưa về làm tình phía trên tiền bối lam tin h các cường giả cũng bay đi qua cung kính vô cùng trước đó là chúng ta mắt vụ vệ mong rằng tiền bối tha thứ diêm vương tinh lúc trước mấy vị k i a chuẩn đế cường giả đều không người thịnh tội đương nhiên bây giờ bọn hắn đã sớm thành p h ạ m tiên không sao lâm dương mỉm cười cũng không hề để ý lúc ấy lam tin đang đứng ở chuẩn bị chiến đấu giai đoạn đột nhiên có người ngoài phải vào thái dương hệ s ắ c thực hẳn là nhiều đ ề p h o n g điểm hô mấy vị tia trung niên cường giả đều nhẹ nhàng thở ra không cần phải nhiều lời nữa t i ê n bối đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra hồng h o a n g nhị đế bay tới đều rất mê hoặc những chuyện này các ngươi sẽ biết lâm dương hỏi ngược lại ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi kia bình ốm từ đ â u mà tới hồng h o a n g nhị đế tại nguy cấp lúc từng bóp nát hai cái bình ốm kích hoạt lên địa cầu thành tiết lộ từ đó nghịch chuyển thế c ũ mà chống rông cấm khu bên trong luôn hồi qua quá nhiều lần những người kia ra tiên liên cùng tiến hành tra tấn phá hư cho dù thật có năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không phải một chút phạm nhân chuẩn đế đại đế có thể phát hiện cái này hồng hoang n h ị đế gãi đầu một cái kỳ thật chúng ta cũng không biết hoác vũ mấy cái vừa trừng mắt không biết đúng thế hồng lên tiếng nói là thiên ngoại mà đến thẳng đến địa cầu chúng ta cũng không biết nó từ đâu mà đến cũng không biết nó nguồn gốc là cái gì ồ lâm dương nhữ n g mày thuyết pháp này ngược lại là thú vị hắn năm nghĩa kia bình ốm đôi mắt lưu động đang nhìn phía trên nhân quả muốn biết chân tướng thời điểm liền đi nhìn toàn bằng tâm tình hô hô một đạo tranh c ả n h tại trước mắt hắn triển khai chống r ồ n g cấm khu bên ngoài hàng cốc quan thảm liệt khí tức tràn ngập quanh mình ông một đạo thanh niên thân ảnh dậm chân mà đến khí tức bình thản hắn tuấn lang đến t ự c điểm ánh mắt thâm thúy hô hô hắn giương một tay lên phía sau xuất hiện vô số bình vốn mỗi một cái bình vốn bên trong đều được lấy khổng lồ tiên lực mặc dù rất nguy hiểm nhưng việc nhất định phải làm người thanh niên kia ánh mắt sáng rực hướng về chống g i n g cấm khu bên trong đi đến vê anh rất nhiều cỗ thi ồ quang hắc khí chờ chẳng lành chi lực hướng về hắn xâm nhập mà đi người thanh niên tiêu miệng phun một tràng tinh h à quanh thân nở rộ kim q u a n g một kiện lại một kiện trí bảo tại tế h ra trực tiếp bóp nát dùng để nổ tung phía trước rất nhiều chẳng lành trí lực vì chính mình mở tiến lên đường hắn h i ệ n nhiên vô cùng ngang t à n g có tiền đến khó lấy tưởng tượng trí bảo không ngừng nổ tung cũng không đau lòng hắn bỏ ra giá cả to lớn ư ỡ n g ép khai thác một đầu tiến lên đường dù vậy phía sau hắn bình ốm cũng đang không ngừng nổ nát vụ không cho phép được đưa vào c h ố n g rông cấm khu hắn không ngừng tiến lên đến nào đó một bước về sau hắn ngừng lại bộ pháp xem ra đến nơi đây chính là cực hạn hắn nhũ nhũ mày nhìn về phía sau lưng kia còn sót lại vạn mai bình g ố m cố hương a đây là ta bây giờ có thể vì ngươi làm được cố gắng lớn nhất hy vọng có thể có đạt tới mục đích đồ g ố m dù là chỉ có một viên hắn ngửa mặt lên trời g à o thét cắt chém tự thân đạo nguyên bao k h ỏ a kia hơn vạn mai bình g ố m Đi. hắn giống to kia hơn vạn mai bình g ố m lấy cấp tốc hướng về chống rông cấm khu bên trong bay đi ba ba ba những n à y bình g ố m bị các loại bí lực ăn m ọ n cấm khu bên trong rất nhiều đáng sợ bí lực tại làm h a mòn công kích kia bình vốn phía ngoài đạo nguyên bảo hộ sát một chút bình vốn bị đánh nát một chút thì tiếp tục hướng về cấm khu chỗ càng sâu bay đi người thanh niên kia ánh mắt thâm thúy nhìn xem những cái kia bình gốm đi xa nóng nhìn thật lâu đồng thời tự thân nở rộ ánh sáng n ô lượng hấp dẫn các loại quỷ dị cùng ố quang họa thi chủ lực cùng đ i ê n c u n g đại chiến đại chiến không biết bao lâu về sau hắn dự đoán những cái k i u bình gốm đã đầy đủ xâm nhập các loại bảo vật cũng tiêu hao không sai biệt lắm có chút không thôi quay người rời đi oanh long long long long l o n hình tượng chuyển tới kia một vạn mai bình gốm phía trên bọn chúng có rõ ràng mục tiêu đang liên cuộc lưu chuyển xuất phát ngẫu nhiên liền có một cái sụp đổ trên đường đi một cái tiếp một cái bình gốm tiêu diệt. phản phất đã không còn hy vọng cũng không có khả năng tiếp cận mục đích nhưng mà chống r ô n g bên trong chỉ có mỏng manh tiên lực tự hành bắt đầu ngưng tụ hóa thành từng cái bảo hộ sát cùng những cái kia ô b a n g u y tắc chi lực t r ở chống lại còn có một số ẩn nấp vô tận thuế nguyện tàn hồn bắt đầu hiền hóa không tiếp thiêu đốt bản thân cũng phải vì kêu bình vốn hộ tống tiến thêm một bước năm đó hàm cốc quan sau rất nhiều chuẩn bị ở sau đều chủ động hiền hóa kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên không ngừng tiếp x ư c vì kêu bình vốn hộ tống thằng đến cuối cùng còn sót lại hai cái bình vốn rơi vào nhập thái dương hệ nện vào địa cầu bên trong lâm dương h tán đồng rơi xuống trên địa cầu bây giờ còn có thể còn sót lại tại trống giống bên trong cấm khu vật chất đều là năm đó cấu thành khởi nguyên giới hạch tâm vật chất địa cầu càng là năm đó khởi nguyên giới hạch tâm bên trong hạch tâm hắn mang theo đồ đệ cùng hồng hoang nhị đến hướng về địa tâm xuất phát bây giờ lớn khôi phục về sau rất nhiều bí ẩn đều giải khai địa cầu không gian trở nên phi thường phức tạp năm đó có quá bao lớn bí mật đều áp suất tại mảnh này hạch tâm t i n h cầu bên trong bây giờ từng cái triển khai để địa cầu khắp nơi đều có bí cảnh đ ộ n t viên thần bí hư không tưởng kép trở hiện hiện không cẩn thận liền sẽ ngộ nhập trong đó đương nhiên những n à y triển khai không gian bên trong đại đa số đều ẩn chứa to lớn cơ duyên cái này địa cầu bên trong vậy mà cất giấu nhiều như vậy bí ẩn hồng hoang nhị đế cùng một chút làm tinh liên minh hoạch tâm thành viên đều trận to con mắt khó có thể tin một hạt cho bụi liền có thể có thể ẩn chứa một cái đại thế giới nội bộ trôn dấu vô tận thần thạch một gốc cỏ liền có vô thượng kiếm quyết hóa sinh trong đó đồng binh lắc lư chất chứa chém xuống chư thiên v ế t tích một giọt nước biển liền ẩn chứa hư không cua bên trong sinh diệt rất nhiều thời không t r ờ i ạ bọn hắn đều mở rộng tầm mắt có thể nói là đáp ứng không xuể mỗi một cái phát hiện đều để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm đây là địa cầu sao năm đó trận chiến kia đại thế đã mất thời điểm hoàn mỹ nhân tộc đem rất nhiều bí mật t r u y ề n thừa các loại đều lấy vô thượng thủ đoạn giấu vào khởi nguyên giới hạch tâm vật chất bên trong những này vật chất khó khăn nhất phá hư ẩn chứa luân hồi lý lẽ cho dù phá diệt cũng có thể chủ sinh lâm dương mở miệng nói cho nên bây giờ khôi phục về sau nơi đây tự nhiên hoàn toàn khác biệt thì ra là thế tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ ẩm ẩm một phen tiến lên đi tới địa tâm bên trong thùng thùng chấm t h ấ p tiếng oanh minh chuyển đến cái này hồng hoang nhị đế thậm chí hoa vũ bạch đầu vi các loại đều khó mà tiếp nhận loại chấn động này cùng oanh minh phảng phất kia là thiên địa bản nguyên đạo vận c h ậ p trùng chỉ là nghe được thanh â m kia liền phảng phất muốn hóa đạo bị tan g ã trên thế gian đó là cái gì thật là khủng khiếp địa cầu hạch tâm vậy mà ẩn giấu đi loại nguy hiểm này đổ vật sao hồng hoang nhị đế đều nghĩ mà sợ lâm dương mỉm cười quanh thân sáng lên vòng phòng hộ tùy ý vung tay lên đem loại kia cảm giác khủng bố ngăn cách ra s ấ p s ấ p bọn hắn một đường tiến lên đi tới chân chính địa tâm kia kia là chơi ạ tất cả mọi người khó có thể tin kia lại là một trái tim vô cùng to lớn bị vô tận thuần dương nham tương báo khỏa đang không ngừng nảy g lên địa cầu hạ tâm là một trái tim l a m tinh liên minh cường giả đều trận tròn mắt không thể nào hiểu được đây là bản cổ c h i tâm lâm dương ngưng trọng nói sáng thế thần bản cổ tất cả mọi người sợ hay nói không tệ lâm dương khẽ gật đầu đây cũng là khởi nguyên giới hạ tâm bản cổ chỉ là mở phương đông thần hệ thần thoại đầu m ộ n thần mỗi một cái thần hệ đều sẽ có loại tồn tại này chỉ là bản cổ đủ cường đại cũng mở ra một cái đủ cường đại thần hệ bản cổ lấy sinh mệnh làm căn cơ khai sáng tam giới tam giới chính là phương đông thần thoại đầu vườn cường thịnh nhất thời kỳ phương đông thần đỉnh ảnh hưởng vô số t r u khu địa cầu chỗ cái này một mảnh tinh không cũng ở trong đó tại phương đông thần hệ giàn c u n g g i ớ i người yêu tổ bu ma thần bao gồm tộc cùng tồn tại đoạn thời gian kia được xưng là hờ hoang ở thời kỳ đó lúc đầu n h â n tộc cũng không tính cường đại nhưng n h â n tộc không ngừng học tập không ngừng sáng tạo pháp dựa vào nhất đại lại một đời kinh tài tuyệt diễm lãnh tụ dần dần hoàn mỹ tự thân cũng bắt lấy kỳ ngộ dần dần trở thành giữa thiên địa nhân vật chính mà cái thứ nhất chân chính để tự thân huyết mạch hoàn toàn bộ túc đạt đến hoàn mỹ hoàn mỹ nhân tộc nhân tổ chính là sinh ra từ địa cầu địa cầu chính là hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên đ ị a thì ra là thế hoặc vũ bọn người minh bạch thần thoại tam giới từ bản cổ khai sáng mà khởi nguyên giới thì từ hoàn mỹ nhân tộc khai sáng nhưng hoàn mỹ nhân tộc nhân tổ là thời đại hồng hoang c ủ a c khởi thuộc về thần thoại tam giới tín ngưỡng phạm vi bên trong sinh linh vị này hoàn mỹ nhân t ổ bắt lấy kỳ ngộ tại hồng hoang thời kỳ cuối dẫn đầu hoàn mỹ nhân tộc c ủ a t h ờ i trở thành thần thoại thời đại nhân vật chính nhập chủ tam giới đây cũng là hoàn mỹ nhân tộc cùng thần thoại tam giới nguồn gốc cùng quan hệ n g u y ê lai nhân tộc ta lại còn có như thế quá khứ hồng h o a n g nhị đế đều mê mẩn bọn hắn cùng hoắc vũ giao lưu biết hiểu rõ rất nhiều vũ trụ đến cỡ nào bao la tu hành hệ thống có bao nhiêu khổng lồ các tộc văn minh thần đỉnh trở hôm nay bọn hắn đạt được quá nhiều trước đó không dám tưởng tượng tin tức không chỉ như vậy lâm dương nhìn xem hồng h o a n g nhị đế khoe miệng hơi n h í u hai vị này chính là thần thoại thời đại thời kỳ cuối hoàn mỹ nhân tộc vô địch nhân hoàng thứ hai ngoài ra còn có viên đế hoàng đế b ạ c h đế ba vị hoàn mỹ nhân tộc hết thể năm vị vô địch nhân hoàng cùng tồn tại tại thế quan sát vạn giới vật tộc có thể nghĩ hoàn mỹ nhân tộc năm đó uy thế chi thịnh đủ để cho bất luận cái gì đại tộc ngủ không an ổn để sáng thế nhất tộc không tiết phát động kia tác động đến vô ngần vũ trụ siêu cấp náo động lớn chỉ là bây giờ hồng h o a n g nhị đế chuyển thế thân vừa mới thành tiên còn nhớ không dạy nổi năm đó sự tình viêm đế hoàng đế b ạ c h đế tam hoàng không biết tung tích hoàn mỹ nhân tộc cũng không còn h o à n mỹ huyết mạch đều bị đánh nát sớm đã không còn năm đó thịnh cảnh nghĩ tới đây lâm dương không khỏi liếc qua sau l ư n g bạch t ấ vi chúng ta là năm đó nhân hoàng hồng hoàng nhị đế nghe vậy không khỏi kinh ngạc đối với mình thân thế rất khiếp sợ không tệ bất quá thần thoại trước đó hết thảy đều bị lấy đại thủ đoạn diễn hóa thành truyền thuyết không còn chân thực tồn tại muốn chân chính biết được thân thế của mình nhớ lại năm đó sự tình liền cần thần thoại tái diễn lâm dương mở miệng nói thật l ạ như thế nào mới có thể làm được h ồ n g hoang nhị đế liên tục hỏi một khi thần thoại tái diễn sắp mở ra một trận náo động bởi vì biểu thị năm đó kia hết thảy lại trở về lâm dương lắc đầu hiện tại còn không phải thời điểm ta này đến chỉ là vì chôn một cái hạng i ố n g đến lúc đó thần thoại tái diễn liền muốn một cách trí mạng không còn cho vạn tộc cơ hội phản ứng để khởi nguyên giới tái tạo cùng thần thoại tái diễn đồng thời mở ra đồng thời hoàn thành t hồng hoang nhị đế rung động đây là một cái to lớn kế hoạch lớn bọn hắn không khỏi n g h i hoặc tiền bối không biết ngài vì sao muốn đem tự thân liên lụy đến lớn như thế nhân quả bên trong đâu ngài cũng là năm đó người sao lâm dương nhìn bọn hắn một chút vì cười phải cũng không phải đây là ý gì bọn hắn mê hoặc không làm rõ ràng được chờ đến quyết chiến thời điểm các ngươi tự nhiên rõ ràng lâm dương nói bây giờ khôi phục sâu địa cầu có các ngươi cần hết thạy vô luận là mật tảng phát bảo của cải vẫn là thời gian r a gia t ố t các loại có thể nói là thánh địa tu hành l i ê n ở chỗ này dốc lòng tu hành vì ngày đó xúc tích lực lượng sớm ngày khôi phục thủ đoạn cùng ký ức nhà vô địch chiến lược đối với trận chiến kia rất trọng yếu theo ta tốt nhất mong muốn các ngươi ra tay liền đem tất cả đại địch giải quyết cũng liền không cần ta tới ra tay a hồng hoang nhị đế dợ khóc dợ cười vị này lâm tiền bối ít nhiều có chút l ư ờ i a chương một nghìn hai trăm sáu mươi bảy tế đàn năm ẩu cố nhân bàn cổ được hồng hoang nhị đế đều bắt đầu lâm dương cho hai người lưu lại hai cái b ộ đoàn có thể bảo hộ bọn hắn tại b à n cổ chi tâm trước ngồi xuống mà không bị k i a kinh khủng đạo tắc triều tịch ảnh hưởng sấp sấp trở về mặt đất phía trên lang tinh liên minh các cường giả đối thế giới này có hoàn toàn mới nhận biết ẩm ẩm toàn bộ c h ố n g dông cấm khu nội tại đại biến vật chất đều tại tụ tập thời không tại h i ể n hóa muốn tái tạo năm đó khởi nguyên giới lâm dương cũng không có trộn lẫn tay loại này tự nhiên bắn ngược đưa đến thời không tiến hóa cũng sẽ không quá mức cho dù quá khứ năm tháng dài đắng đắng đại khái là chỉ có thể khôi phục lại năm đó đỉnh phong thời kỳ mà thôi muốn chân chính hoàn thành hoàn mỹ nhân tộc năm đó t h i ế t đối để khởi nguyên giới cũng lột sắc thành trí cao giới vực cần không thể tưởng tượng đại cơ duyên cùng tài nguyên ở trước đó chống g ô n g bên trong cấm khu hết thạy cũng sẽ không bị ngoại giới cảm giác về phần sáng thế nhất tộc năm đó trận chiến kia cũng cơ h ộ bị đánh cho tàn p h ế rất nhiều trí cường giả đều đang ngủ say bỏ ra cực hạn đại giới một lát cũng là không lo lắng bên kia kịp phản ứng hô hô ngân hà đế quốc các cường giả cũng bay đến bội tội hiểu rõ nguyên nhân về sau hơ hoang nhị đế cũng là rất đại độ khoát tay á o luận nguồn gốc chống g ô n g bên trong cấm khu s i n linh phần lớn đều là năm đó hoàn mỹ nhân tộc luân hồi thân đều là người một nhà ai cũng chớ cùng ai so đo thú chi bọn hắn cũng đều là bị Âu quang kia ăn mòn t h ầ n t r í mới làm ra loại kia điên cùng xâm lược cử động bây giờ Âu quang gia người tiên t r ờ đã bị triệt để diệt tuyệt bọn hắn cũng sẽ không giận lây sang người vô tội dù sao Âu quang gia người tiên các loại vậy cũng là thần tiên cấp bậc quy tắc nếu như ngay từ đầu bọn chúng lựa chọn xâm nhiễm l à m tinh liên minh sợ là ngoại trừ hồng hoang n h ị đế vị cách đặc t h ủ sẽ không bị xâm nhiễm những người khác cũng khó tránh khỏi t r ầ n l u n chúng ta muốn tụ tập toàn bộ trống g i n g cấm khu bên trong tất cả sinh linh thương lượng liên quan tới tương lai đối sách hồng hoang nhị đế ngưng trọng nói không tệ tất cả mọi người gật đầu biết chống rộng c ấ m khu nơi phát ra về sau bọn hắn đều cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách bọn hắn có đại t h ủ cùng đại địch đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng nếu như bọn hắn không nắm chặt tu hành tới chống lại sẽ ủ thành khó có thể tưởng tượng hậu quả bắt đầu đi làm đi phải nhanh hồng hoang nhị đế đưa ra kế hoạch phân công nhân thủ vì tương lai bày ra thủ đoạn lâm dương thì lười nhác suy nghĩ những này hồng hoang nhị đế là hoàn mỹ nhân hoàng chuyển thế thân chủ tính chung nhất tộc loại sự tình này tự nhiên không cần hắn đến quan tâm an bài tốt về sau hắn mang theo bạch đấu vi hoặc vũ trợ ở khôi phục địa cầu bên trong hành t à u bồi hồi thấy được rất nhiều thái sơn phong hiện đ à i ngũ sát thạch đang tỏa ra hoàng đạo vi tắc kia là năm vị hoàn mỹ nhân hoàng năm đó lưu lại đạo cơ thạch chất chứa vô tận thần lực cùng cơ duyên ta tựa hồ cảm nhận được một loại dẫn dắt hồng hoang nhị đế đều có chỗ cảm giác phân biệt ngồi xếp bằng xuống dưới ta bạch đấu vi con người l o i lên đột nhiên có cảm giác có chút hiểu được nàng k i ế p sợ nhìn về phía lâm dương lâm dương đối nàng mỉm cười gật đầu không cần suy nghĩ nhiều đi theo mình tâm Bạch Đô Vi dầm â nếu tín ngồi đàn m phát như g â n hoàng màu đỏ, màu vàng hai trên đá, một mảnh trống n chỗ, h màu màu uy. Tiêu đỏ, đá, n cũng diện hóa xuất hình vệnh ánh sáng đánh vào người tiêu, mà đổi thành một đạo, thì sáng tối trần, nhàn Nếu g chiếu, chưa có Diệp Tiêu, đổi tối thoại. hóa thì suất trật vào đạo, mà như ý vị này đại sư tỷ là bạch đế chuyển thế thân vậy những ngày v ầ n g sáng hình chiếu trên người ta là mang ý nghĩa ta viêm đế chuyển thế thân sao vì sao ta không có như đại sư tỷ cảm nhận được t i ê màu đỏ thạch triệu h o n diệp tiêu mê hoặc ngươi là cùng viêm đế chi huyết nhất tương tự hậu đại cũng không phải là viêm đế chuyển thế thân lâm dương lắc đầu nói mất quá ngươi ngồi lên hiệu quả mặc dù không bằng viêm đế chuyển thế thân có lẽ cũng có thể phát động thứ gì diệp tiêu ngây thơ nhẹ gật đầu ngồi xếp bằng mà lên ông vẹn vẹn thiếu một góc màu bằng thạch đột nhiên c h ấ p động tần h quang chiếu dọi tinh vũ mỗ một chỗ đám người yên lặng đi lại cái kia hẳn là chính là hoàng đế chuyển thế thân vị trí ông năm đạo hào quang n g ú trời hóa thành n ũ sắc thần kinh nhân hoàng trải qua không cần lâm dương nói đám người liền nhận ra kia bộ trải qua thực sự quá mức nổi danh kinh thiên vi điện tại trong thần thoại cũng là độc nhất ngăn danh s ư n g là hoàn mỹ nhân tộc năm vị nhân hoàng năm đó kế hoạch hợp lực chung sáng tạo một khi thành công đem chiếu g i ỏ i chư thiên vạn đạo siêu thoát luân hồi đáng làm hoàn mỹ chi thể là nhân hoàng nóng vì hoàn mỹ nhân tộc lưu lại trí cao g i dấu chi tiết kinh này chưa hoàn thành liền buộc phát hạo tiếp nhưng cho dù chỉ có nửa phần trước kinh văn cũng đủ để danh s ư n g vũ nội mạnh nhất trải qua một trong nếu là năm đó ngũ hoàng hoàn thành bộ này nhân hoàng trải qua sẽ là chưa từng t ì n cảnh h o ắ vũ chờ không khỏi mê mẩn lâm dương cũng ánh mắt lấp lóe bất quá cuối cùng cũng không có xuất thủ bổ trải qua năm đó bọn hắn t i ế t đ ố i liền do chính bọn hắn tự tay đi bổ x o n g đi hô tế đàn ngũ s ắ c chỉ riêng tán đi đám người đứng dậy đều chiếm được nhân hoàng trải qua thần hồn bàn dập hoàng đế kia một phần ngay sau nếu có thể gặp nhau lại tặng cho hắn h o à n g đế mở miệng nói Ừm! tất cả mọi người gật đầu bây giờ hoàng đế hành tung không rõ chỉ là chỉ hướng nơi nào đó mật điệu mà thôi chỉ có la hạo nhìn xem chỗ kia mật đ i ệ lông mày sâu nhăn cảm thấy có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc chờ một chút ta nghĩ thử một lần la hạo mở miệng tất cả mọi người nhìn về phía hắn la hạo đem trong tay đại la thần kiếm đặt ở k i a tảng đá màu vàng bên trên lấy máu tương ấn vũ sát thần quang tái khởi lần này cảnh tượng chân chính rõ ràng chiếu dõi chỗ có hai thân ảnh một nam một nữ như thần tiên quyến nữ nam tử gánh b á c cự kiếm nữ tử như thiên tiên đang bị khốn tại nơi nào đó tại đấm máu mà chiến phụ thân mẫu thân la hạo đông nhiên đứng dậy kinh hô mà ra chẳng lẽ lại phụ thân ta là hoàng đế chuyển thế thân sao nhưng nếu là như vậy ta cũng hẳn là như diệt t ê u có cảm ứng mới đúng cũng không phải là như thế tiểu tháp thanh â m đột ngột vâng lên tiểu tháp ngươi đã tỉnh hoắc vũ mừng rỡ không thôi sư t ỷ cùng sư đệ đều tựa hồ cùng thần thoại thần hoàn g có nguồn gốc chỉ có hắn là thật sợi của mà hắn lúc đầu ngay tại suy tư không biết mình nên vui hay buồn liền nghe đến tiểu tháp thanh â m để trong lòng hắn ấm áp tiểu tháp một đường mà đến cùng hắn xuất sinh n h ậ p tử tính mệnh tương giao là hắn ngoại trừ lâm dương bên ngoài tín nhiệm nhất tồn tại không tệ cảm nhận được người quen khí tức đem ta đánh thức không phải liền ngủ quên mất rồi tiểu tháp hơi thầm hóa ra ngươi đã sớm thăng cấp hoạt ấ t tại kia lười biếng đâu hoác vũ tức giận đến cái mũi đều sai lệch thiệt thòi ta một mực lo lắng ngươi tháp ra rất mệt mỏi b g ủ thêm một hồi mà thế nào tiểu tháp thanh em n g ạ o kiểu tháp tiền bối ngươi biết cha mẹ ta bọn hắn là ngươi bạn cũ sao la hạo không khỏi đụng lên tới hỏi ha ha ngươi mặt ngược lại là rất lớn coi là ai cũng phối cùng ta xưng bạn cũ sao tiểu tháp dạy dỗ ta nói tới bạn cũ là điệu tâm trái tim kia bên trong có cố nhân của ta khí tước bàn cổ đám người con mắt chừng đến căng tròn cùng k ê lên kinh hô ngươi l ạ i như khói hải tử t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi tám ngươi là như khói hải tử không tệ tiểu tháp mỉm cười chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu khá lắm tháp tiền bối ngươi nguyên lai、like、không phải khoác lác hoặc vũ nói liên tục tiểu tháp một mặt bất đắc dĩ tháp ra chưa từng khoác lác đáng tiếc ta vị này cố nhân rất cường đại nhưng lại vì chính mình khai sáng thần hệ chỗ mệt mỏi bỏ ra quá nhiều tinh thần trách nhiệm quá lớn có khi cũng không phải chuyện tốt nó nghĩ tới rồi rất nhiều t h ầ n sắc có chút khó mà nhìn trộm tất cả mọi người suy tư b a cổ là phương đông thần hệ sáng thế thần, thần thoại tam giới m ọ người có thể cùng loại tồn tại này có cổ dao cái này tiểu tháp thật đúng là cổ lão không hợp t ố i thường ai cũng không biết nó đều trải qua cái gì chỉ có thể suy đoán nó trong lời nói hàng nghĩa tiểu tháp tiếp tục xem hướng kia hình chiếu đương nhiên ta ra cũng không chỉ là vì nhỏ giả một tay hình chiếu bên trong đôi nam nữ này cùng hoàng đế cũng không có liên quan quá nhiều nhưng bọn hắn cầm trong tay thần kiếm lại là cùng hoàng đế có to lớn nguồn gốc ồ tất cả mọi người thần sắc chấn động liên tục nhìn lại không đi mắt đây cũng là h i ê n viên hoàng đế kiếm là hoàng đế bản mệnh kiếm tiểu tháp sờ lên cái cảm năm đó trận chiến kia rất khốc liệt cũng không phải là tất cả nhà vô địch đều có thể tại bại vòng trước vẫn tồn tại chuyển thế cơ hội rất có thể hoàng đế m ệ n h hồn hoặc là chân linh liền rơi vào kia h i ê n viên kiếm bên trên cũng có lẽ kiếm kia bên trên có phục sinh hoàng đế kích nổ đây cũng là tế đàn năm màu vì sao chỉ dẫn hướng lý do của bọn hắn thì ra là thế hoắc vũ mấy cái đều sợ hãi thán phục nhị sư đ ệ cha ngươi thế mà một mực c o n hoàng đế h i ê n viên kiếm xem ra cũng là đại cao thủ đây chính là nhà vô địch bản mệnh binh khí tuyệt đối có bản thân linh trí không phải ai đều phối nắm giữ ở trong tay hát hát. hẳn là đi năm đó tang lịch thiên tiếp cùng thiên địa ở giữa tiên ảnh đại chiến cha mẹ ta tàn ảnh thế nhưng là thủ q u a n người la hạo trong lòng lửa nóng rất muốn đi gặp một lần phụ mẫu nghe nói bọn hắn tại bị đại địch truy sát nếu quả thật cường đại đến loại trình độ đó cái này vũ n ộ i đến cùng người nào đang theo đuổi giết bọn hắn trước đó hắn không xứng suy nghĩ bây giờ đã vĩnh chứng đặt đến phụ mẫu năm đó đối với hắn yêu cầu là thời điểm đi tìm thiên thanh đạo nhân hỏi cho rõ bởi vì hắn năm đó cũng đã nói cha mẹ mình lưu lại khảo nghiệm tiêu chuẩn chính là nhìn hắn có thể hay không đạt tới vĩnh chứng thần tiên cảnh bởi vì tối thiểu đạt tới loại tầng thứ này mới là tham dự bọn hắn nhân quả nhập một quán năm đó còn cảm thấy một ngày này xa không có hy vọng chẳng ngờ hôm nay liền đã thành k i ể u đi thôi lâm dương mở miệng cùng mọi người dậm chân rời đi dây lát ở giữa bọn hắn vượt qua đông hải l ư ớ t ngang tây nguyên đi vào côn luân chi điện nơi này là hoa hạ cổ trong truyền thuyết châu bí ẩn nhất danh sưng năm đó kết nối thiên đ ỉ n h chi điện ngay ở chỗ này thàng đến hậu thế có nhân hoàng tuyệt địa trời thông côn luân mới cùng thiên đình mất đi liên lạc nơi này chính là côn luân sao hào hào khí phái h o á vũ trở rung động sáu giới thần nói truyền thuyết cũng có quan hệ côn luân ghi chép bọn hắn cũng nghe nhiều nên thuộc chỉ là không biết côn luân sơn bản thể vậy mà ở chỗ này bây giờ địa cầu khôi phục sau côn luân nguy nga xa bời không người có thể dò xét về căn bản thật sự là quá m ê n h mông thần bí vô tận đạo t ắ c vòng quanh côn luân sơn lưu t r u y ề n tường vân đều hóa long hình tường thụy không thể nói s ấ p s ấ p bọn hắn dậm chân đến đỉnh núi từng cái tâm thần rung động dọc đ ư ờ n g đạo áp xúc đến t ự c h ạ n vừa tiến vào côn luân sơn phà bì phà phất đi vào một cái thần dị không gian một hoa một cây một cọn cỏ một thạch đều hiện lộ lấy bất、phàm. lấy thiên địa tự nhiên làm t r ậ n cơ đây là tiên tiên bất diệt trận hoắc vũ t r ở kinh ngạc b ư ớ c này trận pháp một khi bày ra vô tận v ế n g u y ệ n vô luận kinh lịch cái gì đều sẽ bảo tồn lại nghe ta chỉ dẫn tiểu tháp rỗi lưng một cái nó biết lâm dương lời ư n h á t nhiều lời vậy liền nó làm thay đến dẫn đường đây là thần thoại thời đại thông hướng tam giới thiên đình cổ lộ b ê n đường trận pháp cực kỳ đáng sợ không biết theo hầu người cho dù là thần hoàng cũng muốn n u ố t hận cái này lại cẩn thận cũng không quá đáng dù sao từ nơi này liền có thể nối thẳng thiên đình nội địa tương đương với thiên đình cửa sau đương nhiên muốn chặt chẽ phòng bị sấp sấp sấp sấp đám người đi theo chỉ dẫn một đường tiến lên một bước đ ạ p sai đều đem dẫn tới hai hoảng ngập đầu phần phật đỉnh núi gió nhẹ t r ậ n t r ậ n đám người con người co r ụ t lại kia kia là trong truyền thuyết kiến m ộ t sao diệp tiêu hoảng sợ nói rất giống đám người gật đầu nơi đó có một đạo thông thiên thần mục đứng lặng trong truyền thuyết kết nối lấy thiên đ ỉ n h cùng nhân gian thần dị vô cùng danh xương kiến m ộ t chân chính thần thoại thời đại trí cao thần vật vậy mà không có hư hao vẫn như c ũ còn sót lại trên thế gian bạch đấu vi nói thẩm Đại t đại lâm dương xương sở nay khí tức ngược lại là rất quen thuộc cùng nàng lão mụ rất giống a vung vung kiến mục đ ỉ n h đạo thân ảnh kia cũng động nhưng tựa hồ tại kiêm kỵ cái gì không dám c o i đại động tác không dám đứng dậy chỉ là tại ngắm nhìn ra đi xem một chút các ngươi c h ờ ở nơi đây lâm dương mở miệng nói được tất cả mọi người gật đầu cho dù là tu vi mạnh nhất bạch đ ấ u vi giờ phút này cũng còn không có khôi phục lại có thể mạnh mẽ xông tới loại kia phế tích trình độ lâm dương dậm chân mà đi đi đến kiến một đỉnh kia loạn lưu phế tích bên trong ngồi xếp bằng một vị láo giả sau lưng dựng thẳng một đạo đại k ỳ phía trên có t à n phá thiên đ ỉ n h hai chữ láo giả kia không giận tự uy k h a n h chân ngồi ở chỗ đó không nhúc ních nhìn thấy đối diện lâm dương lúc ánh mắt chấn động Hướng、hắn ư n g h không ngừng lắc đầu ra hiệu hắn không muốn vào đến nơi này rất nguy hiểm sắp sắp lâm dương vì ý đi vào lão giả giật mình vốn cho rằng sẽ có đại loạn bốc phát kết quả hết thể loạn lưu phế tích đều không thể ăn mòn thiếu niên áo trắng kia hắn như thế gian trí cao người chứ loạn không thêm thân lâm dương một đường mở loạn lưu mà đến trực tiếp đứng ở ngồi xếp bằng lão giả trước người thế gian lại còn có như thế anh hùng có thể xâm nhập nơi này không nhận phải nhiễu lão giả kinh ngạc khó có thể tin bất quá vẫn làm ở miệng xin hỏi ở trước mặt người, người nào lâm dương không có trả lời mà là từ trong ngực xuất ra một cái hộ thân phủ biểu hiện ra cho lão giả nhìn lão giả con ngươi co g ụ t lại thân thể vậy mà run r à y lên đông nhiên nhìn về phía lâm dương đây là ta nhắc nhở lưu cho cho nữ nhi ta tương lai tôn nhi hộ thân phủ n g ư ơ i n g ư ơ i hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dương nhìn xem từ lâm dương giữa lông mày nhìn ra mấy phần nữ nhi của mình dáng vẻ giống rất giống a ngươi là như yên hải tử ừ m lâm dương chăm chú gật đầu mở miệng nói chúng ta rốt cục gặp mặt ông ngoại hiệu dương thối cái máy chủ mấy ngày nay cải máy tiêu tốn thời gian lớn điểm mặc dù quá trình vất vả nhưng dùng tới vẫn là thật thoải mái tự mình đậu thủ cảm giác thành tựu i tràn đầy a t r ư ơ i chín tam hoàng sắc lệ nối lại địa thiên thông t r ư ơ i chín tam hoàng sắc lệ nối lại địa thiên thông ngoại tôn liều lao thiên đế khó có thể tin vậy mà tại lúc này nơi đây lấy dạng này phương thức đặc thù cùng mình kia chưa từng gặp mặt ngoại tôn gặp mặt làm sao ngươi tới tới đây không có thiên đình tiếp dẫn đại k ỳ hẳn là không thể nào mới đúng liều lao thiên đế nghi hoặc ta tới đây chính là nhận được thiên đình đại kỷ tiếp dẫn năm đó thượng cổ đại chiến về sau liếu lao thiên đế cũng rời đi tiên l i n h giới bị đại kỳ tức dẫn xuyên thẳng qua một đầu không thể lý giải đường đi tới nơi đây kết quả nơi đây t r u n g quanh tất cả đều là cấm kỵ l o ạ n lưu hắn chỉ có thể nguyên đ ị a ngồi xếp bằng tuyệt không dám động bởi vì hắn vừa được tới thời điểm bất quá là tiên đế cảnh mà tôi h nếu không phải tia đại kỳ bảo hộ hắn trong nháy mắt liền phải diệt tuyệt tại đại kỳ bảo vệ dưới hắn không nhúc ních khoanh chân tu hành may mắn nơi này là luận lưu tri đ i ệ tất cả đạo đều tại hiền hóa có thể nói là vũ trụ nhất đảng thánh địa tu hành mà lại bởi vì thời gian đều vỡ nát nơi này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua t r ê n l ệ n h rất nhiều bên ngoài một ngày nơi này muốn đi qua thật lâu mà lại kêu đại kỳ bên trong t ẩn chứa hoàn mỹ nhân tộc cùng thiên đình rất nhiều bí pháp truyền thừa là năm đó thiên đình cho hậu thế thiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau mà thiên đình di chỉ, từ kiếp cho bên trong khôi phục bị ba ngàn bất hủ tiên tộc đạt được liều lao thiên đế chính là đời thứ nhất phương đông thiên đình thiên đế bây giờ trực tiếp được đi qua lâu năm như thế đ ề u ở chỗ này ngồi xếp bằng tu hành năm đó lâm dương cho mình ông ngoại tính qua biết hắn ngay tại kinh lịch một cái đại cơ duyên mới không có vội vã đi tìm nhưng hắn không có kế hoạch bây giờ nhìn thấy mới biết được mình ông ngoại sở được đến phần cơ duyên này đến cùng lớn đến bao nhiêu ai liêu thiên đế lắc đầu thở dài ta rất nhớ tiên giới lại không cách nào rời đi nơi đây nơi đây tốc độ thời gian trôi qua quá chậm có lẽ theo các người khoảng cách năm đó ta mất tích rời đi còn không có bao lâu nhưng ở cảm giác của ta bên trong đã là thương hại t ă n g điển không biết cỡ nào xa xưa tuế nguyệt mất đi khô tọa nơi đây mặc dù tu được một thân kinh thiên t ạ o hóa nhưng ta nội tâm chỉ có tưởng niệm lâm dương ánh mắt bất qua phát hiện xác thực như ông ngoại lời nói hắn bây giờ đã đặt chân thần tuấn cảnh còn nắm giữ rất nhiều thiên đ ỉ n h truyền thừa năm đó thiên đ ỉ n h vì phòng n g ừ a truyền thừa đ o ạ tuyệt cho hậu thế thiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau có thể nghĩ cỡ nào phong phú cùng điên cuồng cho dù là một con cho tới đều có thể cho c ư n g rắn xếp thành thần tiên càng đừng đề cập ông ngoại năm đó là cái k i a m ộ t đ ờ i ba ngàn bất hủ tiên tộc trừ lâm nguyên bên ngoài người mạnh nhất so với giỏi về sát phạt chinh chiến lâm nguyên liếu lao thiên đế càng thích hợp bảy mưu nghĩ kế cho nên mới để hắn làm đời thứ nhất thiên đế thiên phú như vậy tại dạng này hoàn cảnh tài nguyên bên trong có thể thành cựu thần tuấn cảnh cũng là không kỳ quái ha, ha. Liêu lao theo ta phỏng đoán nơi đây là năm đó nhân hoàng quyết tâm đức gãy chỗ thiên đình cũng thi triển thủ đoạn mạnh nhất nhiều loạn nơi đây hết thẻ thiên cơ không thành thần đế là tuyệt không có khả năng làm được ở chỗ này đi lại ngươi lại như thế xông tới liêu thiên đế kịp phản ứng ánh mắt run lên đánh giá lâm dương ta tu đến loại cảnh giới này nhưng cũng nhìn không thấu được ngươi mảy may tốt tô nhi ngươi tốt tu vi a lâm dương mỉm cười qua loa miễn cưỡng đủ đi ha ha ha liêu thiên đế nghe nói lời ấy càng thêm vui vẻ cười ha hả ngoại tôn của mình lại là một tôn thần đế sao ngẫm lại cũng làm người ta kích động lâm dương cũng không có giải thích nơi đây chính là năm đó thiên đình ngọc đế cùng hoàn mỹ nhân hoàng chờ nhà vô địch liên thủ chặn loạn ở đâu là đơn giản như bảy chỗ từ nội bộ đi đến bên ngoài cần thần đế viên mãn tu vi nhưng muốn từ bên ngoài tiền đến thì chí ít cũng cần đặt chân hôn nguyên đạo chủ lĩnh vực năm đó thiên đình cùng nhân hoàng vì tránh đại họa lưu lại tân h ỏ a cùng truyền thừa đoạn tuyệt địa thiên thông hôm nay đường này đ ư ờ n g mở lại lâm dương trầm giọng nói cái này liêu thiên đế độ p d u n g muốn hoàn thành bực này hành động vĩ đại sợ là rất không dễ dàng không cần phải lo lắng lâm dương đưa tay đem tia thiên đình đại kỳ nổ t ậ n gốc cái gì liêu thiên đế rung động tia đại kỳ cực kỳ nặng nề đồng thời có cấm chế dày đặc ngay cả hắn bị thừa nhận hiện tại cũng không có cách nào được vào kết quả lâm dương thế mà tìm t ò i tay liền đem cầm lên đến rồi nhân hoàng s á c lệnh ngọc hoàng s á c lệnh quỷ hoàng s á c lệnh lâm dương liên tiếp quắc khẽ thần thoại thời đại tiên nhân quỷ tam giới cùng tồn tại ngọc hoàng vì tiên giới c h i chủ nhân hoàng vì nhân giới c h i chủ quỷ hoàng vì quỷ giới c h i chủ tam hoàng s á c lệnh hiện theo n h ẹ a âm thanh tia đại kỳ lay động ba đạo vô địch tấn ký từ trong đó chậm rãi hiện hiện o a n long long long long long long đây là tam hoàng vốn là tại đại kỳ bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau phương đông thần thoại tôn trọng luân hồi chưa từng tin có tiện lộ dù là nhất tuyệt vọng thời khắc không thể không tuyệt địa trời thông thời khắc tam hoàng vẫn như c ũ duy trì tuyệt đối hy vọng kiên định cho rằng thần thoại cuối cùng cũng có tái diễn này nhân tộc có hoàn mỹ đến đâu lúc bọn h ắ n lưu lại s á c lệnh nhưng bình l o ạ n nhưng mở ra luân hồi nhưng chỉ có hôn nguyên đạo chủ mới có tư cách kích hoạt ba đạo s á c lệnh vừa ra quanh mình cấm kỵ luận lưu dần dần nhẹ nhàng xuống dưới t r ờ i ạ liệu thiên đế khó mà hình dung trong lòng mình không bình tĩnh đứa cháu ngoại này thật khó lường và k i ế n bình luận lâm dương vung vẩy trong tay đại kỷ và k i ế n lưu chuyển đem hết thẻ địch đoạn chấn áp khôi phục nguyên bản đường nguyên bản bộ dáng ông không thể tưởng tượng đại thần thông tại tái tạo có vô địch người ý chí hiển hóa vốn đã khô bại kiến mục lại lần nữa một lần nữa tỏa ra sự sống hướng về trong hư không kéo dài tới mà đi kiến mục đ ỉ n h một con đường hiển hóa xa xa hiển hóa thiên đ ỉ n h hư ảnh từ nơi này có thể rất mau trở lại đến thiên đ ỉ n h thậm chí có thể nói là thật nhanh so thần thoại c ổ lộ nhanh hơn được nhiều đây là chỉ có thiên đ ỉ n h hạch tâm thành viên mới có tư cách sử dụng cửa sau câu thông khởi nguyên địa hạch tâm côn luân cùng tam giới hạch tâm thiên đình hoa tất cả mọi người cảm nhận được đạo biến cảm nhận được nhà vô địch kia vô cùng mênh mông tận ý chí kia chính là thiên đình sao hông hoang nhị đế ngóng n nhịn ánh mắt hoảng hốt phản phất ký ức dòng lũ lập tức liền muốn xông ra gông cùng x i n g xích hiện ra tới mở cửa này bây giờ lục giới cùng địa cầu ở giữa cũng thay đổi thành thiên nhai chỉ xích có thể tùy ý vừa đi vừa về không cần lại mượn đường cổ lộ đồng thời có thể lách qua hàm cốc quan lục giới thành loại này quang khẩu điểm đối điểm thẳng tới đây là nhà vô địch thủ đoạn không nhìn hết thảy n h thoát ra hết thảy thời không đối bọn hắn không có ý nghĩa lâm dương mỉm cười nói như vậy đại giới là cái gì đây l i ê u thiên đế nhịn không được nói thế gian hết thảy, đều cần đại giới cho dù là trời sinh thần thoại c ổ lộ muốn giữ gìn thông hành đều cần cao đại giới mà thiên địa thông lộ lại có thể thực hiện công năng cường đại như thế chắc hẳn sử dụng đại giới không cách nào tưởng tượng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi trở về thiên đình t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi trở về thiên đình đây là nhà vô địch thủ đoạn cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới lâm dương thẳng như nói quy tắc là đối kẻ yếu dạng càng là cường giả quy tắc cùng thưởng thức đối bọn hắn trói buộc lại càng nhỏ thậm chí nhiều khi có thể n ị c h thưởng thức cùng quy tắc Từ có, thiếu trong này, Tất không sinh bên này. Cái có, vụ. lâm dương ậ t đầu, càng qua không quan tâm làm tinh liên minh cơn giả bọn hắn có con đường của mình bây giờ mở ra địa thiên thông giúp bọn hắn tìm được rất nhiều cơ duyên còn lại liền xem chính bọn hắn tạo hóa đi thôi lâm dương nghiêng một cái đầu thuận kiến một thông đạo bọn hắn cảm nhận được một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có loại kia truyền thống quá mức nhanh chóng siêu v i ệ t bọn hắn lý giải chỉ là một cái hoảng hốt ý thức tiêu tán lại thanh tỉnh bọn hắn liền tới đến tiên đỉnh trên quảng trường cái này hoặc vũ t r ở kinh hãi đây cũng quá nhanh phải biết từ lục giới thành xuất phát đặt vào thần thoại cổ lộ bọn hắn một đường dùng thần vương thần hoàng cấp phi thuyền tại xuyên thẳng qua lướt qua cái này đến cái khác tiết đ i ể m thành đều dùng thời gian rất lâu mới trở lại c h ố n g rông cầm khu mà vừa rồi tại cảm thụ của bọn hắn bên trong tựa hồ chỉ mới qua sát na mà thôi quả nhiên là đã vượt ra thời không khái niệm lâm dương mỉm cười không cần kinh ngạc chờ ngày sau chính các ngươi bước vào cảnh giới kia tự nhiên sẽ hiểu thủ đoạn này cắt nguyên ừng hoặc vũ trợ đều ánh mắt s á n g rực vô cùng chờ mong ừng thiên đình tuần tra bất hủ tiên tộc các cờ ư n giả g đều ngây n g ẩ n cả người từng cái khó có thể tin đây chính là thiên đình nội bộ làm sao đột nhiên thoát ra một số người đến t ế đàn kia rất thần bí chưa hề không người có thể mở ra hôm nay vậy mà đột nhiên bị kích hoạt hơn nữa còn có người xuất hiện bọn hắn đều lập vây lại s á t mặt lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy t ế đàn bên trên cầm đầu thiếu niên áo trắng lúc bọn hắn ánh mắt chấn động liên tục k i n h hô là ít thiên đế trở về còn có lao thiên đế có một ít thiên đình lao chiến sĩ nhận ra l i ê u thiên đế không dám tin hô to nhanh bẩm báo liêu thiên đế những tu sĩ này đều thần thức vận chuyển cách không truyền tin、Và、anh toàn bộ thiên đình đều chấn động rất nhiều cường giả đều chạy đến tin tức này quá r u n động hô... l i ê u như yên rất nhanh liền chạy đến không dám tin nhìn xem lâm dương cùng liêu thiên đế phụ thân từ cái này một trận chiến về sau phụ thân liền mất tích lâu như vậy cũng không có tin tức của hắn chỉ có lâm dương hướng nàng cam đoan liêu thiên đế còn sống để trong nội tâm nàng trấn an một chút bây giờ rốt c ụ c trùng phùng ha ha ha nữ nhi của ta nhiều năm không thấy trở nên như thế t ừ thế yên n à n g l i ê u lao thiên đế đôi mắt đều ừng đỏ tiến ra đón khó nén kích động nhiều năm như vậy thủ ư ữ n g không cũng là vì giờ khắc này sao phụ thân người đi chỗ nào lại như thế nào trở về l i ê u như yên nhịn không được hỏi chờ một hồi ta lại cùng n g ư ơ i mảnh trò chuyện nhờ có ngươi cho ta sinh cái tốt ngoại tôn không phải chúng ta gặp mặt còn không biết phải bao lâu đâu liêu thiên đế c ư ờ i nói một hồi này lâm thiên nguyên lâm nguyên chờ bất hủ tiên tộc cường giả cũng đều chạy đến bây giờ thiên đình liền sắp đặt tại bất hủ lâm tộc thành đạo địa bên trong m a tuyệt đại đa số bất hủ tiên tộc cường giả đều tại lâm dương b ả y g i a thời gian đại trận bên trong mượm nhờ sáng tạo pháp tháp cùng ba ngàn ma thần trụ tu hành thiên đình phát sinh biến động bọn hắn chạy tới hết sức nhanh chóng lao liêu thật là ngươi trở về lâm nguyên vui mừng quá đỗi nhịn không được cười ha ha đây là hắn thân mật nhất chiến hữu cũ năm đó hắn cùng liễu thiên đế danh s ư ơ n g thượng c ủ a mạnh nhất hai vị tiên h đế cùng tồn tại thế gian kết x u ố n g quan hệ thông gia dừng liễu hai nhà có thể nói là thân mật vô gian đáng tiếc bên trên cổ nhất chiến quá khổ quá hối loạn hắn dẫn đầu rất nhiều cường giả giết tới bị nạn mà thiên đình cũng phát sinh biến cố khiến vị này chiến hữu cũ mất tích hắn trở về về sau cũng một mực tại truy tìm vị lão hữu này hạ lạ đáng tiếc chưa thể vận nguyện các ngươi cũng đều đã vĩnh chứng xem ra những năm này cũng là không ít đến cơ duyên liêu thiên đế quét qua sau l ư n g lâm nguyên ba ngàn bất hủ nguyên tổ trên thân ma thần huyết khí tung hành thần mệnh cụ hiện cả đám đều không còn là năm đó phạm tiên ha ha lão liễu chỉ cho phép ngươi có tiến bộ hay sao bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm đều rất vui vẻ lâm dương cũng không ngoài ý m u ố n hắn cho trong tộc mở vạn lần r a tốc đi lâu như vậy lại có ma thần trụ đồng tu ma thần đại pháp cùng hưởng tiến độ t h a n h thần là chuyện đương nhiên ta sau khi đi nhưng xảy ra đại sự gì lâm dương hỏi cái này lâm nguyên chờ đều đối mắt nhìn nhau cười khổ lắc đầu cũng là không tính là gì đại sự có tiên cổ thần đ ỉ n h đang giúp chúng ta khá n g áp lực hôm nay ngươi trở về là đại h ỷ sự bực mình sự t ì n h qua lúc này nhắc lại đi lâm dương nhữ nhữ mày hắn trước khi đi thế nhưng là cố ý dọn sạch lục giới rất nhiều t hai hoàng ẩm không nghĩ tới vẫn sẽ có phiền phức tìm tới cửa vất quá đây cũng là không có cách nào sự t ì n h dù sao bây giờ lục giới nổi danh ngoại trừ tiên cổ thần đ ỉ n h chính là bất hủ tiên tộc cây tò đòn o n gió thật muốn có cái gì phiền p h ứ c cái thứ nhất tìm tới khẳng định là hai người bọn họ phương bên trong đại điện trái cây rượu ngon đều đã bưng lên lâm dương ánh mắt quét qua nhữ mày xem ra tiên cổ thần đình vẫn rất g i ả n g cứu bây giờ bưng lên những n à y hiển nhiên là bàn đ ả o đại hội hán hưởng dục qua tiên cổ đặc l ư u một chút c h â n tu không tệ tại ngươi sau khi đi tiên cổ thần đình một mực đúng không hủ tiên tộc trông n o n bởi vì tiên cổ thần đình có chi cường giả không ngừng khôi phục nói ra ba ngàn ma thần cùng bọn ta nguồn gốc giảng thuật năm đó tiên cổ sơ kỳ phát sinh sự t ì n h tiên cổ thần đình cùng bọn ta quan hệ cũng càng thêm chặt chẽ bọn hắn đưa tới rất nhiều tu hành tài nguyên cùng các loại trân tu trợ giúp ta chờ tu hành còn mời chúng ta tiến về một lần nữa mở ra tiểu lục đạo luân hồi tiến hành lĩnh hội lâm nguyên cười nói không tệ lâm dương rất hài lòng xem ra tiên cổ thần đỉnh cổ lão tu sĩ phần lớn đều rất giảng cứu đương nhiên không giảng cứu mấy vị kia thần tôn bây giờ đều bị hắn chấn tại đăng thần dài dài cuối cùng về sau thức tỉnh tiên cổ thần tôn đoán chừng đều sẽ kiêng k ỵ điểm này một phen biến ẩm lâm nguyên t r ờ i nói một chút gần đây phát sinh sự t ì n h cũng từ hoắc vũ đám người giảng thuật bên trong biết được trong vũ trụ rất nhiều h u y ề n bí cùng rất nhiều bí mật như ngũ đại nhân hoàng sáng thế nhất tộc khởi nguyên liên giới địa cầu c ô n luân địa thiên thông trở trong này thế mà ẩn tàng bí mật nhiều như vậy tất cả mọi người mở rộng tầm mắt nói như vậy nhạc phụ ngươi là bị vây ở kia địa thiên thông lộ lên nhân họa đắc phúc bây giờ tu được thông t i ê n tu v i lâm tiên nguyên liễu lưới không tệ liêu thiên đế nhẹ gật đầu đám người không biết nên hâm mộ tốt hay là nên đồng tình h ắ n tốt dù sao nhiều như vậy năm tháng bị vây ở nơi đó chỉ có thể khô t ỏ a tu hành đối tâm trí cũng là một loại tuyệt đại tra tấn cùng khảo nghiệm như vậy hiện tại cũng nên nói một chút hiện tại gặp phiền phái gì a tiên cổ thần đình tại giúp chúng ta chống đỡ cái gì áp lực liêu lao thiên đế nhịn không được lo lắng hỏi Trước chủ Cái 1271, vấn thần này. tội giả. sứ lâm Nguyên trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, áp lực này, đến từ chủ thần chiến trường. sau trầm một chút, từ ra, Ừm. Lâm lực chủ đó áp dương cảm thấy có chút kinh ngạc lục giới thành trấn canh giữ ở lục giới biên h o a n g chủ thần chiến trường muốn tiến đến là cần lục giới thành đồng ý đối phương vậy mà có thể trực tiếp uy hiếp tới à? cũng không phải là trực tiếp uy hiếp lâm nguyên nói ra bọn hắn thông qua lục giới thành gọi hàng phải lớn quy mô chứng minh nếu như cự không ra cửa thành sẽ đối lục giới tiến hành trọng đại giám thị thậm chí sẽ ra tay trấn áp sẽ có chủ thần cấp cường giả giáng lâm đáng người nghe vậy cũng nhịn không được con người co r i ụ c lại người chủ thần này chiến trường thật là hung hạ ca chủ thần chiến trường là chủ thần liên minh mở cung cấp vạn giới vạn tộc chinh phạt tranh đoạt tín ngưỡng chiến trường chủ thần liên minh bây giờ tại vô ngần vũ trụ có thể nói là danh tiếng nhất thời có một không hai là rất nhiều thần đ ỉ n h liên hợp lại tạo thành liên hợp thể thần thoại hạo kiếp về sau quy tắc loại sinh linh cao cao tại thượng lười n h á t hỏi lại thế sự phương đông thần hệ cùng hoàn mỹ nhân tộc suy sụt xuống chủ thần liên minh thì thừa dị quyền lực này chân không kỳ vừa h ở i bây giờ xem như bên ngoài vũ nội ảnh hưởng thế lực lớn nhất lâm nguyên nói ra chính mình lại bởi vì bọn họ là thừa lúc vắng mà vào quật khởi thế lực cho nên rất chuẩn dạng để ý nhất mặt của mình sợ bị người khác hoài nghi bọn hắn thực lực chủ thần chiến trường c h ứ n g minh chẳng qua là một loại phục tùng tính khảo thí ý đội trưởng không tất cả tân sinh giới thần trở lên tu sĩ cũng để bọn hắn tán đồng chủ thần liên minh mới là bây giờ vô ngần vũ trụ duy nhất bá chủ địa vị tất cả mọi người gật đầu chủ thần liên minh không làm gì được trí cao giới cũng không làm gì được vốn là tồn tại siêu cấp giới vực hoặc là nói chủ thần liên minh vốn là kia hai đại trí cao giới cùng những cái tia siêu cấp giới vực định cấp cường giả tạo thành mục đích của bọn hắn chính là để tương lai tận lực không còn sinh ra siêu cấp vị diện chỉ cần bất kỳ địa phương nào ra đời mới giới thần liền bị bọn hắn chứng minh đi chém giết dạng này đại bộ phận giới thần cơ hồ đều phải chết bọn hắn phía sau giới vực cũng liền không cách nào lại thăng d à i còn sót lại một chút giới thần tại kiến thức đến c à n g lớn thế giới về sau cũng sẽ gia nhập các lớn thần đ ỉ n h trở thành bọn hắn đánh bớt mà sẽ không trở về tự lập môn đ ỉ n h chỉ có cấp cao nhất tồn tại ước bên trong khu một cưỡng ép tu hành đến thần đế cảnh mới có thể thu được tự do quyền lợi có tư cách tại chủ thần liên minh quái vật khổng lồ này trước mặt đàm lựa chọn cùng tự do quyền lợi nhưng cũng có t r ư ớ c kinh lịch đại bộ phận thần đế cũng sẽ lựa chọn gia nhập cái nào đó siêu cấp vị diện trí cao vị diện các loại mà sẽ không đi tự sáng tạo muôn đỉnh cho nên từ chủ thần liên minh quật khởi đến nay vô ngần vũ trụ sinh ra mới thần đỉnh mới tín ngưỡng tốc độ cực tốc giảm bớt rất nhiều năm cũng không có một cái nào mới thần đỉnh thành lập thông qua loại thủ đoạn này bọn hắn không ngừng hút máu tất cả mới đạn sinh giới thần trở lên tu sĩ không ngừng lớn mạnh bây giờ đã danh tiếng cực thị một thời là chân chính vũ nội thứ nhất quái vật khổng lồ chỉ là chủ thần liên minh cuối cùng chỉ là cái liên minh cũng không phải là bền chắc như thép trong đó thành viên cũng là đều mang tâm tư đây là bọn hắn cùng năm đó sáng thế giới phương đông t h ầ n hệ hoàn mỹ nhân tộc chờ bá chủ không thể so b ì cho nên bọn hắn cũng rất sợ người khác hoài nghi bọn hắn thực lực mà trước đó ngươi xử lý chủ thần liên minh trưng binh làm tương đương với đánh mặt của bọn hắn cũng liền may mắn lục giới hôm nay đã sớm cô đơn không có người chú ý cho nên chuyện này ở bên ngoài không có chuyển ra nếu không chủ thần liên minh khẳng định đã sớm đ i ê u ồ n g lâm nguyên lắc đầu bất quá bây giờ bọn hắn vẫn không kiềm chế được dù sao g i ớ i không thể gói được lửa chắc chắn sẽ có người cầm chuyện này làm văn chương ngay tại đoạn thời gian trước bọn hắn d á n g lâm lục giới ngoài thành lưu lại cảnh cáo muốn lục giới trung thực bị c h ư n g binh hơn nữa còn muốn giao ra trước đó giết c h ư n g binh làm hung thủ nếu không liền đem thiết kỵ san bằng lục giới tiên cổ thần đình cường giả đang cùng bên k i a t ớ i sứ giả thương lượng tại kéo lấy thời gian bất quá đoán chừng sớm muộn cũng sẽ kéo dài không ở a lâm dương cười lạnh một tiếng bọn hắn thật đúng là dám xem ra cho bọn hắn g i o vẫn còn chưa đủ cần để cho bọn hắn chân chính rõ ràng lục giới bây giờ đã khôi phục không còn là đã từng kia cô đ ơ n chỗ tiểu dương người làm lớn lâm nguyên giật mình nhịn không được hỏi bên trên tiên cổ thần đ ỉ n h lâm dương hờ hưng đứng dậy trên thân mang theo lanh ý quanh thân dâng lên ngập trời đ ạ i thế cũng không ngẩn tàng khí tức chấn n h i ế p t h i ê t niệm đó là cái gì khí tức quen thuộc mà cường đại lộc c ổ c tất cả mọi người rung động trong nháy mắt kịp phản ứng là lâm đại nhân lâm đại nhân trở về chu tổng khoảng cách vô tận sinh linh cũng bắt đầu táo động hưng phấn vô cùng tiên cổ thần đình lưu truyền tới truyền ôn đã rộng làm người biết các tu sĩ lòng người bàng hoàng đều đang lo lắng chủ thần liên minh uy hiếp bây giờ cảm nhận được lâm dương khí t ứ c để bọn hắn cảm thấy an tâm có loại tìm tới chủ tâm cốt cảm giác dù sao lâm dương sáng tạo quá nhiều kỳ tích bình định hết thể kiếp nạn trong lòng bọn họ có to lớn phân lượng bất quá y nguyên có rất nhiều đối lâm dương khó chịu tu sĩ cười lạnh cảm thấy lần này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt dù sao đây chính là chủ thần liên minh cường đại vô song không biết nhiều ít cái thần đình chất thành một đống chủ thần đều bó lớn bó lớn bắt nguy mạnh hơn lại dựa vào cái gì có thể cùng loại kia q á i vật khổng lồ đ o á n chừng là trung thực đi nhận lầm trước đó xúc động như vậy bây giờ hối lận đi nhất định là suy nghĩ một chút liền biết hắn cũng không có khả năng thật đầu sắt đến cùng loại kia tồn tại đối kháng a lâm đại nhân nhân vật bậc nào đến cùng cất g i ấ u thủ đoạn gì các ngươi lại biết cái gì lâm đại nhân lần này tất nhiên muốn lần nữa rung động tiên h địa. các ngươi trước đó đã bị đánh mặt nhiều lần như vậy còn không nhớ đâu có tu sĩ phẫn nộ tại đáp lại những cái kia châm trọc khiêu khích lần này tuyệt đối khác biệt có tu sĩ kiên định cái nhìn của mình và anh lâm dương khí tức cũng không che giấu bao quát giữa thiên n i ệ dậm chân mà đi mỗi một bước đều rung động bắt hoang theo tới liều lao thiên đế cái thứ nhất đứng lên hắn có lực lượng bây giờ tu vi của hắn phóng nhãn vô ngẩn vũ trụ cũng là xương tôn làm tổ tồn tại cũng không sợ bất luận kẻ nào、Tốt. tất ố t t cả mọi người ánh mắt sáng lời muốn cùng lâm dương cộng đồng đến hỏi tội chủ thần liên minh sứ giả một đạo lại một đạo khí tức tử từ, từ bay lên ba ngàn bất hủ tiên tộc thần nhóm đều tại rậm chân tiến lên chơi ạ n nhiều như vậy thần khí tức ba ngàn bất hủ tiên tộc đã cường thịnh đến loại trình độ này sao có lẽ bây giờ nên gọi bất hủ thần tộc rất nhiều người đều ngạc nhiên khó có thể tin rất nhanh lâm dương long hành hộ bộ giá lâm tiên cổ thần đ ỉ n h trong tiếng hít thở hồng thanh rung động t h i ê t niệm chủ thần liên minh sứ giả ở đâu gia p u ỷ lệ tạ tội chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai ba tôn lăng không t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi hai ba tôn lăng không cái này chúng tu sĩ đều rõ ràng lâm dương mục đích tư n h i ê n như thế cường thế trực tiếp muốn hỏi tội người chủ thần kia chiến trường sứ giả chẳng lẽ hắn thật không sợ chủ thần chiến trường uy hiếp sao nếu quả thật sợ trước đó cũng không sẽ chém giết chương binh sử có lâm dương người ủng hộ nói trước đó lục giới thành chưa mở tất cả mọi người ra không được không biết chủ thần liên minh đến cùng đáng sợ cỡ nào bây giờ đã biết được tại trong vũ trụ địa vị minh bạch chỗ kinh khủng làm sao có thể không sợ cái này vũ nội hiện tại ai dám trêu chọc chủ thần liên minh một chút tu sĩ đưa ra giải thích của mình nhìn xem liền tốt chúng ta không biết lâm đại nhân khi đó nhưng chưa hẳn không biết hắn nhất định có kế hoạch của mình có người kiên định nói càng ngày càng nhiều tu sĩ đều nhìn về nơi này tiên cổ thần đình trùng tu tiểu lục đạo luân hồi đến nay rất nhiều tu sĩ đều mộ danh mà đến nghĩ tham quan nhỏ luân hồi để nộ đạo vấn bây giờ lâm dương cường thế mà đến hờ hữu b ắ khẽ làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được đọc dung Ừm. đạo thanh thượng tôn ngay tại người tiếp khách nghe được thanh â m này không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ xem ra chính chủ trở về hắn đối diện một vị gánh bắc b ì n h ngọc kiếm kimono nam tử cười lạnh một tiếng hắn chính là kia lâm dương à. thật đúng là ngạo m ạ c h ắ c không được dám chém giết ta chủ thần liên minh trương minh dùng đạo thanh thượng tôn đứng lên nói đ ạ o h ư u ta không đề nghị ngươi đi cùng hắn gặp mặt vị kia lâm đ ạ hữu tính tình sát thực không tốt lắm ngươi nếu làm hậu nhưng đi gặp hắn có lẽ sẽ bị hắn chém giết cho cười kimono nam tử cười giận g ữ một tiếng ta võ tàng t h ầ n tôn khi nào sợ qua người khác nếu không phải ngươi lục giới đột nhiên khôi phục đến loại trình độ này một mình ta đến liền có thể ép lục giới bây giờ cho dù các ngươi có chút b u ộ n liếng nhưng nên cúi đầu cũng phải cúi đầu đạo thanh thượng tôn bình tĩnh lắc đầu tiên cổ thời điểm ta lục giới cũng là chủ thần liên minh chủ sự ghế một trong ngươi nếu là chủ thần liên minh sứ giả nên cũng minh bạch điểm này bây giờ ta lục giới như là đã một lần nữa qua khởi liền không có khả năng lại bị người thúc đẩy nếu các ngươi một mực ôm dạng này n ạ o mạn tâm tính sự tình sẽ phát triển đến song p ư ơ n g cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống ha ha ha trước k h á t n a y khác ta tôn ngươi là lao tiền bối cùng ngươi giảng câu lời nói thật bây giờ chủ thần liên minh sớm không phải ngày đó còn muốn mượn các ngươi siêu cấp giới v ự c t uy thế làm việc thời kỳ ngươi tiên cổ lục giới bây giờ bằng vào ta thấy cũng không có hoàn toàn khôi phục vừa mới có thần tôn bắt đầu khôi phục thôi ngay cả thần đế cũng không từng thấy đến một cái cùng tiên cổ thời kỳ hoàn toàn không thể so sánh nổi ta chủ thần liên minh mạnh lên ngươi lục giới lại trở nên y ế u đi kết quả ngươi còn tại u y ễ n tưởng thu hoạch được cùng năm đó đồng dạng đ á n ngộ đây là một loại buồn cười viễn tưởng nếu các ngươi vẫn là như thế ngây thơ sẽ tao n ộ hai h o ả ở đầu võ tàng thần tôn không hề nể mặt mũi trực tiếp đưa ra cảnh cáo ha ha đạo thanh thượng tôn trong mắt lóe lên một tia lãnh ý bất quá võ tàng thần tôn chưa từng chờ đạo thanh thượng tôn lại nói tiếp liền trực tiếp phá không mà đi hắn đứng lơ lửng trên không thần tôn khí tức p ô thiên cái địa sau lưng đứng đấy tứ đại thần hoàng hiển nhiên lần này sứ giả đoàn đội hình rất cường đại chủ thần liên minh sứ giả đoàn xuất hiện bốn vị thần hoàng một vị thần tôn không hổ là chủ thần liên minh cường giả như mây thần tôn trên người có loại duy ngã độc tôn khí thế, thần hoàng quanh người có thực chất tự sáng tạo đạo vận lưu chuyển, đều rất tốt phán đoán cảnh giới. chỉ có lâm dương, chỉ là t r i ể n lộ mình đặc biệt khí tức, cũng không có biểu hiện ra cùng loại thần quân ngoại p h o n g giới bực, thần vương thần vương vòng chờ đặc biệt cảnh giới tiêu chí. cho nên, chỉ dựa vào khí tức, là nhìn không ra lâm dương tu vi, mang theo một đám lính tôn tướng cua, là đến đền tội sao. võ tàng thần tôn mở m i ệ n g chính là một đạo q u á t lớn. làm càn. dám như thế cùng thầy ta nói chuyện. nhìn thấy tôn sư, còn không lập tức bị xuống nhận tội. h o ặ vũ quất lớn chúng tu sĩ nhìn xem một màn này trong lòng chật c h ở n hai phe đều cường thế đến cực điểm không ai n g ử n g a i hôm nay chẳng lẽ lại muốn bộc u phát một trận thần tôn chiến sao chỉ là không biết tiên cổ thần đ ỉ n h là thái độ gì nghe nói tiên cổ thần đ ỉ n h đã có một vị thần tôn xuất thế có lẽ là đ ư ờ n g kim ta lục giới một vị duy nhất thần tôn nếu như hắn cưỡng ép muốn bảo hộ lâm dương hẳn là giữ được các tu sĩ nghị luận ở m ý trước đó lâm dương một đường chạm giới thần sắt thần quân d i ệ t thần vương tại thái cổ thần đình chém giết hoàng đạo khối lỗi cũng tại lục giới thành đàm phán vì lục giới thu hoạch thông hành quyền đám người đối lâm dương thực lực dự đoán đại khái tại thần hoàn cảnh đây cũng không phải là đánh giá thấp dù sao lục giới thành nội tình huống không có người thấy qua mà lại những người giám sát kia đến tột cùng mạnh cỡ nào cũng không có người biết được chỉ biết là có thể khiến thái cổ thần đ ỉ n h kiên kỵ nhưng thái cổ thần đ ỉ n h bị diệt thời điểm tối đa cũng b ấ t quá tế ra một tôn hoàng đạo khôi lôi tôi h tại rất nhiều tu sĩ trong lòng thái cổ thần đ ỉ n h cũng không có mạnh cỡ nào các ngươi xem thường lâm đại nhân cũng xem thường thái cổ thần đ ỉ n h cùng lục giới thành có tu sĩ mở miệm ngữ khí kiên định chúng tu sĩ nghị luận ở mỹ đều đang đợi người chủ thần kia liên minh sứ giả đáp lại ngươi cũng đã biết mình đang cùng ai nói chuyện sao bản tôn đại biểu thế nhưng là chủ thần liên minh cho dù không đề cập tới chủ thần liên minh bằng các ngươi những n à y thối cá nát tôn cũng dám cùng bản tôn kêu g ạ o sao võ tàng thần tôn sắc mặt âm trầm xuống một cố duy ngã độc tôn khí tức mang theo cảm giác gác b á c h xông ra đó cũng không phải chỉ là tại triển lộ thực lực bình thường khí tức mà là mang theo sát khí phá hư chi khí nếu là nhỏ yếu tu sĩ sẽ bị nghiền nát h ừ một đạo hử lạnh rơi xuống tiên cổ thần đình bên trong cường n ạ i thần tôn khí tức đồng dạng xuất hiện đem kia võ tàng thần tôn khí tức tách ra、ừ. đạo thanh lao đ ầ u n g ư ơ i rất không sáng suốt là muốn trộn lẫn tay ta chủ thần liên minh cùng kia kẻ phản lịch sự tình sao võ tàng thần tôn mắt mang sát cơ nhìn lại cái này đem cho n g ư ơ i tiên cổ thần đ ỉ n h đưa tới không thể tưởng tượng đại họa đạo thanh thượng tôn dậm chân xuất hiện khi tức chiếu dọi lục hợp bắt hoang ta tiên cổ có thể từ tự phong bên trong trở về toàn bộ nhờ vị này lâm đạo h ư u lâm đạo h ư u có ân với ta tiên cổ thần đ ỉ n h n g ư ơ i nếu muốn động đến hắn ta tiên cổ thần đ ỉ n h tự nhiên cũng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm người có chuyện cũng có thể truyền đạt nhưng muốn độc thủ tha t h ứ bản tọa không khắc khí người... võ tàng thần tôn nghiến răng miến a lợi lao già này xương cốt thật đúng là cứng r ắ n a không tệ mặc dù bản thân hắn liền không sợ ngươi nhưng ngươi cũng thật đúng là không có tư cách cùng ta ngoại tôn dạng này nói chuyện liêu thiên đế cũng bắn ra h uy nghiêm duy ngã độc tôn khí thế nghiền ép mà đi hai đại thần tôn khí tức một trước một sau giác công hai mặt thụ địch võ tàng thần đế mặt đều đỏ lên ngượng ủng khí huyết cuốn cuộn không phải rất dễ chịu cái gì tất cả mọi người trấn kinh kia bất hủ tiên tộc bên trong vậy mà cũng có thần tôn tỏa trấn thần tôn cỡ nào cao thượng hy hữu bất hủ tiên tộc không phải lên cổ mới xuất hiện nhỏ yếu gia tộc dựa vào vận khí một đường đi đến hôm nay sao cho dù ra đời một chút thần tiên cũng hẳn là đều vừa mới cất bước mà thôi làm sao có thể có thần tôn toa trấn c h ư n một nghìn hai trăm bảy mươi ba cô trưởng cầm thần tôn c h ư n một nghìn hai trăm bảy mươi ba cô trưởng cầm thần tôn t ố t g i ấ u ngược lại là rất sâu đáng tiếc không có tác dụng gì chỉ có hai cái thần tôn tại chủ thần liên minh trước mặt cũng là yếu đ ố i khuyên các ngươi lý trí một điểm không muốn t r ô n v ù i mình thật vất vả đã tu luyện đạo quả võ tàng thần tôn gầm thét đây là tại lục giới đâu không tới phiên ngươi phép lối liêu thiên đế quát k h ẽ nói ha ha ha ha võ tàng thần tôn cười giận dữ lâm dương ngươi sẽ chỉ tránh sau lưng người khác sao mình gây ra họa lớn ngập trời lại muốn nhìn lấy gia tộc của mình cùng thần đỉnh vì ngươi đưa tang ngươi thật sự là không chịu trách nhiệm nhu nhược dị thường làm c ả n ngươi cũng xứng lời bình sư tôn ta hóc vũ mấy cái đều phẫn nộ đến cực điểm kiếm ý v ù v ù à lúc nào ngay cả nhỏ bé thiên thần đều có thể lẫn vào đến loại này cấp bậc trong lúc nói chuyện với nhau lục giới tu sĩ thật sự là không có giáo dưỡng võ tàng thần tôn cười lạnh nhìn về phía hoác vũ mấy người sau đó hắn lạnh lùng liếp nhìn liêu thiên đế đạo thanh thượng tôn mà lại nghĩ đến đám các ngươi nhiều người liền l ư u dụng không thật sự cho rằng ta chủ thần liên minh tốt như vậy lớn ngay cả hai cái thần tôn đều không đối phó được nói xong hắn trực tiếp tế ra một mục chung chiếc t r u n g kia có thần văn mỗi một đạo thần văn đều để vạn đạo thần phụ còn có rất nhiều tín ngưỡng nguyện lực lượt lở vì đó tạo nên kim thân đây là chủ thần pháp khí c h i ạ tất cả mọi người hãy n ê n khó có thể tin cái khác pháp k h đều khó mà đem nguyện lực hiển hóa đến loại kia cấp độ chỉ có chủ thần tự tay luyện chế thần binh mới có bực này huy năng so bảo vật ngươi phản phất tại đùa ta cười l i ê u thiên đế khí cười tùy ý dương một tay lên thiên đế ấn trực tiếp khôi phục đây chính là thiên đình bảo ấn đến từ thần thoại thời đại ngọc đế chi thủ một vị nhà vô địch thủ bút mặc dù cũng không chủ công phạt mà lại bị hao tổn nghiêm trọng lại chưa khôi phục nhưng trung quy là thế gian cấp cao nhất thần binh bây giờ bị một vị thần tôn nắm giữ ở trong tay thật đúng là có thể hiệu xưng h à n h ép đương thời chiếc chung kia run dày lên thế lương bù bù q u a n thân nguyện lực kim thân đều không ổn định ta trời tất cả mọi người khó có thể tin kinh nghi bất định chủ thần đã là thần đạo cuối tồn tại thậm chí còn có vô cùng nguyện lực gia thân luyện chế ra pháp khí vậy mà lại kính sợ ở đây đại đa số tu sĩ thậm chí căn bản không biết huấn nguyên đạo chủ cấp độ này chỉ biết là mạnh nhất chính là chủ thần càng đừng đề cập nhà vô địch võ tàng thần tôn sắc mặt triệt để khó coi xuống tới vừa móc ra nội t ì n h liền bị người ba ba đánh mặt đừng quên nơi này là tam giới về sau luận nội t ì n h vũ nội cũng chỉ có tây giới cùng sáng thế giới có thể so sánh còn không phải tù tiện cầm một kiện chủ thần binh liền có thể làm cán chi địa đạo thanh thượng tôn cũng mở miệng nếu ngươi nông cạn vô c h i liền trở về b ổ một chút lịch sử càng như thế nhục nhà ta võ tàng thần tôn giận mà không dám nói gì kia thiên đế ấn cấp độ hắn nhìn không thấu lại vô cùng kiên kỵ lấy cảnh giới đệ người cũng làm không được cầm bảo vật nội tình cũng bị nghiền ép hắn thực sự không có chiêu chỉ có thể công kích lâm dương ngươi là tại cho mình người nhà c h ú t hoạn chỉ cần ngươi còn có chút tinh thần trách nhiệm liền đứng ra để tội vì lục giới miễn đi một trận máu hoạn nếu không đem chân chính có chủ thần g á n g lâm quét ngang hết thạy hết thầy thần binh cũng vô dụng không thể ngăn cản đến lúc đó ngươi hối hận thì đã muộn n g ư ơ i liêu thiên đế nghĩ gần thét lại bị lâm dương phất tay ngăn lại ta nói qua để ngươi ra quỷ tiếp n h ậ n phạt kết quả ngươi chẳng những kéo dài đến nay thậm chí còn tại phát n ô n bừa bãi chưa từng đem lời của ta nghe vào trong h a i xem ra ngươi là biết lâm dương thanh nhâm rất b ă n g lãnh ha ha ha n g ư ơ i võ tàng thần tôn cười to cảm giác lời nói này quá hoang đường muốn phản phúng nhưng sau một khắc lâm dương động hắn hở hưng xuể bàn tay ra thẳng đến võ tàng thần tôn cũng không nhanh chóng cũng không một chậm nhìn tự nhiên như thế võ tàng thần tôn nổi giận ta nhìn n g ư ơ i là điên rồi hắn không nghĩ tới lâm dương thực có can đảm ra tay với hắn hắn vung tay lên thần tôn khí tức bộc phát quên thân b ả n h trướng duy ngã độc tôn quyền hành vạn đạo tránh lui độc tôn hắn sáng tạo chi pháp phù cận tất cả thời không duy hắn chi pháp hữu hiệu vô luận đại đạo vẫn là thiên đạo đều không thể can thiệp ý chí của hắn ha ha nho nhỏ bọn trốn n h ắ t dám ra tay với thần tôn hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là duy ngã độc tôn võ tàng thần tôn gầm thét đem tự thân đạo ngưng tụ thành một cây thần t ư ờ n g không có gì không mặc vạn đạo không thể đỡ nhưng mà khi một cây thần tôn trường thương đâm vào lâm dương lòng bàn tay lại trực tiếp đứt đoạn thành t ừ n g t ấ c ngay cả chống cự thời gian đều không có liền như thế không ngừng vỡ vụn lúc đầu lòng tin tràn đ ầ y võ tàng thần tôn trực tiếp giật mình tê cả ra đầu đây là thần thông gì có thể đứt đoạn ta tôn giả thần thương hắn không có thời gian suy tư hai tay ngưng tụ hai đạo trường đ a o hai ngày nhất lưu đây là hắn mạnh nhất thần thông phối hợp thần tôn đạo hóa thành s o n g đ a o là hắn thủ đoạn mạnh nhất thường thường dùng để liệu mạ hôm nay lại dùng để ngăn cản thiếu niên kia tụy trộp tới bàn tay hắn tức sủi bọt mép kimono đều bị tức kỉnh chấn động tung bay đắp tiêu đao, hai ả n riêng phần mình phất chất h c ứ một mảnh t ngày h thiên hai vũ n địa, xoay t r ò nhất ngưng tụ t à vào là n nuốt Đáng tiếc, hôm nay hắn địch là lâm Dương. Động. ngày n h chi thể chạm địch. hôm địch, Hai h diệt đạo lực, có tiếc, Lâm lưu thần nhận đả kích tại lâm dương trên bàn tay vẫn như cũ trong nháy mắt đ ứ t đoạn làm sao có thể võ tàng thần tôn kinh hãi cuồng hô ra đầu đều dọa đến nổ tung tự xưng tôn đến nay còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế kinh dị mà giờ k h ắ c này lâm dương bàn tay đã đến kiên quyết quả quyết xuyên thủng võ tàng thần tôn hai lô hai phiến nơi đó máu chảy ồ ạt a võ tàng thần tôn kêu đau lâm dương vừa trào phúng hắn biết sau đó phế bỏ hắn hai lô thai đây là một loại hiển hách uy thế hiện lộ rõ ràng mình ngôn xuất phát tùy ta không c a m lòng ta chính là thần tôn trên trời dưới đất duy ngã độ tôn hắn giống to còn muốn phản kháng dùng chủ thần trung rơi xuống hộ thể chẳng bàn tay nắm chặt người chủ thần kia chung trong nháy mắt bị bóp nát bàn tay kia áp đảo hết thảy chân chính siêu thoát hết thảy không gì có thể cản không võ tàng thần tôn tuyệt vọng tự thân bị tùy tiện bóp tại bàn tay kia bên trong không đợi cầu mong gì khát tha lâm dương lòng bàn tay chấn động đáng sợ hóa đạo chi lực c ầ m vang phú g r a đúng chỉ nghe một tiếng v a n g d ò n võ tàng thần tôn tôn giả đạo lại bị s i n h s i n h bóp nát không tồn tại nữa cứ như vậy bị phế sạch võ tàng thần tôn ánh mắt đờ đẫn thân thể đều đang run r à y căn bản là không có cách tiếp nhận vô tận tuế nguyệt khổ tu mà đến đạo quả bị như thế bóp nát sự thật đối tu sĩ tới nói coi trọng cảnh giới đạo quả so tính mệnh còn nặng cận kề cái chết cũng không nguyện ý bị phế đương nhiên bị phế cũng trên cơ bản cách cái chết không xa nhưng bị phế nhiều quá nhiều cảm giác nhục nhã để bọn hắn lý trí đều luôn sụp đổ thần tôn không gì hơn cái này lâm dương lắc đầu còn lâu mới được xưng là cái gọi là duy ngã độ tôn cô trưởng cầm thần tôn giờ khắc này lục giới phải sợ hãi t r ă m bảy mươi b ố vượt qua đối mặt chủ thần t r ă m bảy mươi b ố vượt qua đối mặt chủ thần thần tôn cứ như vậy bị bắt giới thậm chí bị phế sạch đạo quả lục giới tu xít đều rung động thần tôn tại bọn hắn nhận biết bên trong đã là khó lường tồn tại có thể lấy kỷ đạo sắp xếp vào đạo vị trí duy ngã độ tôn cho dù tại một phương thần đình bên trong thần tôn cũng đã là di lão định cấp từng giả thuộc về nội tỉnh tấp tồn tại kết quả lại bị tiện tay bắt giữ tùy ý phế bỏ đạo quả nhìn thấy không ta đã sớm nói lâm đại nhân vô địch trước đó hoài nghi lâm đại nhân người đâu đứng ra nói chuyện rất nhiều tu sĩ đều h ứ n g phấn vô cùng kích động không người còn dám chất vấn lâm dương chiêu này trực tiếp bóp nát chủ thần binh bắt giữ thần tôn mặc dù độc đạo loại biểu hiện này lực đã không phải là thần tôn có thể hình dung tuyệt đối là một tôn thần đế một tôn thần đế sao tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng tàn phá lục giới vừa mới khôi phục vừa ra đời một tôn thần đế thật mạnh a đạo thanh thượng tôn không khỏi tán thưởng hắn đã sớm cảm thấy lâm dương không đơn giản nhưng cũng không dám nghĩ lâm dương thế mà mạnh tới mức này những người khác nhìn không ra hắn lại là thấy rõ ràng bình thường thần đế là rất kiên kỵ nguyện lực không có khả năng như lâm dương như vậy không chút kiên kỵ nào trực tiếp bóp nát một kiện chủ thần binh có thể làm được điểm này không khỏi là thần đế bên trong người nổi bật có thể tung h à n h này cảnh giới thậm chí có thể cùng một chút bình thường chủ thần tranh phong tồn tại、Bụi. coi như tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm võ tàng thần tôn phía sau ngọc quỳ kiếm tranh nhưng vụ v tự hành khôi phục k i u ngọc bình kiếm phiêu phủ ở trong vòng trời vậy mà từ trong đó t r u y ề n ra lạnh lùng nữ tự âm thanh tiểu bối ngươi quá càng h ằ n g rỡ ta chính là tạ cả mạ gạ hạ dạ thần đ ỉ n h chủ thần ạ mạ thế g i á lập tức phóng thích võ tàng thần tôn nếu không ta đem đích thần đến lục giới đem máu chạy thành sông chủ thần lời vừa nói ra tứ phía phải sợ hãi bọn hắn tuyệt đại đa số người đời này đều là lần thứ nhất cùng chủ thần phát sinh gặp nhau đây chính là đặt chân thần đường điểm cuối cùng trung cực sinh linh trí cao trí cường tối thiểu cũng nắm giữ lấy cả một cái trụ khu tất cả người lực tại mình trụ khu cơ hồ tương đương với lực lượng vô cùng tận bọn hắn nắm giữ một phương thần đ ỉ n h địa vị cao thượng đến cực điểm loại tồn tại này xa xa hạ xuống chỉ dụ sự tình nghiêm trọng đi lên ngươi tính cái gì cũng dám uy hiếp ta lâm dương cười nhạo ừng ạ mạ tệ giặt chủ thần thanh â m bên trong tràn ngập khó có thể tin cái này lâm dương cũng dám như thế nói với hắn nói t h u ố n hồ ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội đến lục giới hỏi tội sao lâm dương thản nhiên cười ngươi có ý tứ gì ạ mạ tệ giặt chủ thần băng lánh hỏi lại lục giới đã khôi phục đem lại lên đình phòng không phải tiên cổ đình phong mà là thần thoại đ ỉ n h phong lâm dương trong tiếng hít tở âm thanh chấn lục giới để toàn bộ sinh linh thân thể run lên dạng này lục giới không người có thể đánh tới cửa càng đừng đề cập ngươi dạng này đạo trích lục giới cầm đến về thuộc về mình hết thể vinh quang cùng địa vị đã các ngươi như thế thích này như vậy thì bắt các ngươi t ớ i cờ đem các ngươi chạm diệt lục giới sinh linh đều cảm thấy rung động kích động đến không thể chính mình trở lại thần thoại đ ỉ n h phong t i m về thuộc về mình vinh quang cùng tôn nghiêm những lời này thực sự để cho người ta phân chấn cái gì ạ mạ tệ giạt chủ thần mẫu mức ha ngươi đang nói mơ sao lục giới bị phong tại giới h ả i bên trong không lánh địa của mình cùng tín ngưỡng chủ khu ngay cả một vị chủ thần đều sinh ra không được bằng các ngươi hai cái này thần tôn cùng ngươi một cái thần đế liền nói ra muốn đi lật đổ đường đường một tòa thần đình lời nói quả thực là si tâm v ọ n g tưởng quá mức b u ồ n c ư ờ i xem ra ngươi cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng hôm nay liền để ngươi nhìn thấy mình cùng chủ thần ở giữa hồng cầu t r ê n lệ nói h n xong k i ê u ngọc b ì n h kiếm vậy mà l ắ p thân trực tiếp biến thành tam phần mỗi một đạo thần kiếm đều có câu ngọc hiện hiện bát xích q u n h câu ngọc ạ mạ tệ giặt chủ thần xa xa cách khoảng cách vô tận tại thi pháp đ á n g sợ nguyện lực từ bác sĩ quỳnh câu ngọc bên trong b ắ n ra hướng về lâm dương chấn áp tới lan lâm dương một tiếng gào to kia bác sĩ quỳnh câu ngọc vậy m à ứng thanh mà bằng b ẻ gãy câu ngọc bay ngược mà ra x ẹ thư không đổ sụt tám đạo thứ nguyên lỗ sâu đều bị xé mở kia lỗ sâu về sau t r u y ề n đến kinh hô còn có huyết hoa bắn bay cảnh tượng hiện ra đây không có khả năng n g ư y i b ấ t quá là thần đế mà thôi chưa từng nắm giữ nguyện lực dựa vào cái gì có thể cùng chủ thần tranh phong ạ mạ tệ giặt chủ thần vừa kinh vừa sợ thanh em chuyển đến mất quá ngươi muốn may mắn mình cũng không tại ta tạ ca mạ gạ hạ dạ như tại trên địa bàn của ta ngươi sợ là sống không quá một hơi thật sao đã ngươi nói như vậy vậy ta ngược lại là nhất định phải đến thăm một phen không thể lâm dương cười lạnh một tiếng ừng ạ mạ tệ giặt chủ thần cười nào nói ngươi trước có bản lĩnh tới rồi nói sau ngươi sợ là ngay cả bản thần đỉnh tọa độ cụ thể cũng không biết vượt qua đều làm không được còn tại nói mạnh miệng thật sự là lời con chưa nói hết thư không triệt để xé mở bản nguyên vũ trụ tại dựng lại một đạo kỳ l ạ cửa tại lâm dương trước mặt triển khai câu đối hai bên cánh cửa mặt chính là kia cười lạnh ạ m ạ tệ giặt chủ thần giờ khắc này ạ m ạ tệ giặt chủ thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắt lại nàng căn bản là không có cách lý giải nơi này chính là có chủ thần lĩnh vực che chở cái này lâm dương là thế nào trực tiếp mở ra môn này thông đạo cho dù cùng là chủ thần cũng ít có có thể làm được một bước này người đừng nói là ạ m ạ tệ giặt chủ thần ngay cả đạo thanh thượng tôn trợt đều m ở b ư ớ c ta nhỏ cái lao thiên ra ai cho là ngươi nói đúng là nói mà tôi thế mà thật đúng là đả thông lưỡng giới đả thông thì cũng tôi đi còn trực tiếp c ớ i mặt giữ cửa mở tại đối phương chủ thần trước mặt cái này vô cùng nguy hiểm cung cấp trực diện một tôn chủ thần người làm sao không cười là không t h í c h cười lâm dương lạnh lùng hỏi thật là một cái tên điên ạ mạ tệ giặc chủ thần một đầu mái tóc dài màu hoàng kim tại tạ cả mạ gạ hạ dạ trong thần thoại nàng là hết thể rộng rãi chi lực một số u i là tạ cả mạ gạ hạ dạ thần hệ sáng thế thần c h i nữ trí cao trí cường tương tự phương đông thần hệ địa vị tương đương với sáng thế thần bản cổ con cái ta vốn không muốn luận giới mà chiến nhưng ngươi muốn chết đến loại tình trạng này liền đừng trách bản tọa vô tình ạ mạ tệ giặc chủ thần ánh mắt âm chấm đến phảng phất có thể t í thủy nàng chỗ giới vực vô tận thiên khung đều âm trầm đại địa chấn động biển mây b ố c lên tính cả nàng trưởng k h ô n g toàn bộ trụ khu đều có các loại dị tượng h i ể n hóa tại khắp nơi tại hiển lộ rõ ràng bị chủ thần này phẫn nộ cùng kinh ngạc người sai vượt giới mà chiến là ta lâm dương nhàn nhạt mở miệng đạp m ạ n h bước liền đi vào cao thiên giới vực bên trong tạ cạ mạ gạ hạ dạ thần hệ cũng là phi thường cổ lao thần hệ vốn là phương đông đại thần hệ chi nhánh từ khi thần thoại tam giới vỡ nát về sau liền tự thành lập thế lực không còn nhận tổ tông quy tắc loại sinh linh vì cổ vũ khen ngợi loại hành vi này đại lực nâng đỡ tạ cả mạ gạ hạ dạ thần hệ phát triển toàn bộ tạ cả mạ gạ hạ dạ thần hệ bây giờ tổng thần nói thời đại không có chút nào tồn tại cả biên giới nhỏ thần đỉnh phát triển cho tới bây giờ n ắ m trong tay trên trăm tòa trụ khu cường đại thần đỉnh ạ mạ tệ giặt chủ thần nắm giữ tòa này thần đỉnh chính là tạ cả mạ gạ hạ dạ tổng thần đỉnh phía dưới thập đại thần đỉnh phân đỉnh chi một quản lý q u n mình hơn mười cái trụ khu ngươi thật đúng là dám ạ m tệ g i ặ chủ thần ánh mắt băng lanh đến cực điểm từ chủ thần ngự tọa bên trên chậm dãi đứng lên nhìn xuống chậm d t r ă m bảy mươi lăm ai dám động đến ta lục giới tương lai t r ă m bảy mươi lăm ai dám động đến ta lục giới tương lai người dám tới ạ mạ tệ giặt chủ thần đứng dậy con ngươi run dậy vừa kinh vừa sợ một tôn chủ thần tại mình chỗ quản lý nguyện lực khu vực cùng không tại mình quản lý khu vực là hoàn toàn hai cái chiến lược không phải đặc biệt có tự tin cảm thấy có thể nghiền ép cho dù là cùng là chủ thần tu sĩ là không nguyện ý tiến về một vị khác chủ thần chúa tể chi điệu giao chiến mà lâm dương tuyệt không có khả năng là một vị chủ thần tối đa cũng chính là một vị thần đế mà thôi vậy mà vượt giới mà đến muốn cùng mình vị chủ thần này giao chiến lâm đạo hữu người xúc động a đạo thanh thượng tôn la hét trong lòng luống cuống tại đối phương địa bàn bên trên chủ thần có được vô tận nguyên lực đánh như thế nào cơ hồ t ấ t bại ta đến bồi n g ư ơ i một trận chiến l i ê u tiên h đế không có chút nào chần chờ thần tôn khí tức tăng lên tới đ ỉ n h phong ngự sử thiên đế ấn đi theo lao đến cùng lâm dương cùng ở tại hắn trung vi là một vị thần tôn cho dù thật giúp không được gì trên tay còn có một cặp định cấp thần binh có thể cung cấp cho lâm dương tiến hành t r ậ chiến ai đạo thanh thượng tôn giận thán hồ đồ a bất quá bây giờ lâm dương là lục giới chân chính hy vọng hắn không thể nhìn lâm dương như thế trốn bụi ánh mắt của hắn ngưng trọng lách mình trở lại tiên cổ thần đình bên trong đi vào một n g ụ m g chung lớn trước phấn đem hết toàn lực đem k i a đụng t r u n g cây cột lay động ở bang nện ở chung lớn phía trên chiến trung đã minh cổ tôn đều đến đạo thanh thượng tôn ngửa mặt lên trời gào to âm thanh chấn toàn bộ tiên cổ thần đình ông ông ông ông một đạo lại một đạo thông tin ánh sáng lên đạo vận hòa lẫn trong lúc nhất thời trọn vẹn trên trăm đạo thần tôn khí tức lần lượn xuất thế những n à y tiên cổ thời đại thần tôn ánh mắt nghiêm trọng tất cả đều xem ra đạo thanh chuyện gì xảy ra đáng giá ngơi ư đụng b à n g trên t r u n g sớm để cho chúng ta khôi phục ông đạo thanh thượng tôn thần n i ệ m chất động trong nháy mắt đem trước đủ loại cùng những n à y thức tỉnh thần tôn chia sẻ ừ n những n à y thần tôn kinh ngạc lại có việc này vị này lâm đạo hữu quả thật có chút xúc động mù quáng sông vào chủ thần khác trong lĩnh vực quả thực rất phiền phước ta nhìn ngược lại là không có gì nếu là tại ta tiên cổ thời kỳ chúng ta cũng không làm thiếu loại chuyện này thang đường đường t i ê n triều đình cho dù là phái ra một vị thần tôn sứ giả cái k h á c thần đỉnh chủ thần cũng muốn ra mặt t i ế p nãi sẽ không lãnh đạo ta lục giới yên lặng quá lâu để rất nhiều người quên đi lục giới tôn nghiêm ta đồng ý lâm đạo hưu cách làm cùng quyết đoán là nên để thế nhân hồi tưởng lại ta lục giới tồn tại có tiên cổ thần tôn tiếng nổ nói nhưng tia trung vi là một tôn chủ thần ý l i ề n nguyên có người lo lắng một tôn thần tôn lại như thế nào ta lục giới tu sĩ chưa từng yếu tại người thời mở tiếng cười v ă n g lên trước nay chưa từng có khí tức khủng bố hiện ra giữa thiên n i ệ t tiên cổ thần đình thần tôn nhóm đều liên tục nhìn lại cung kính nói đồng đế đại nhân xuất hiện người m ạ n như một cái mười tuổi tả hữu hài đồng nhưng hai mắt tăng thương người mặc hoa x e n liên giáp chân đạp phong hỏa luân gánh vác ba thanh t r ư ờ n g thương quanh thân chân hỏa lở l ờ đây là tiên cổ thần đình rất nổi danh một tôn thần đế cường giả tục truyền đạt được thần thoại thời đại ba hữu biện sẽ đại thần na tra truyền thừa một đường tu hành vật khởi tại tiên cổ thần đường triệt để khép kín trước cường thế thành thần sau đó xông quan phá cảnh chiến bô bất thắng tương tại chủ thần chiến trường chém giết qua một vị vừa mới tấn thăng trụ thần cường đại tồn tại thanh danh trấn lục hợp bắc h a n g lại để ta đi nhìn một cái vị này lâm đạo h ư u phong thái đồng đế cởi mở c ư ờ i nói chúng thần tôn đều nhẹ nhàng thở ra đồng đế thế mà cũng sớm xuất thế trở về chuyện kia tối thiểu không hội diễn biến thành khó khăn nhất bộ dáng tôn này thế nhưng là có chém giết vừa mới thành đạo chủ thần thiết huyết chiến tích cho dù tiến vào chủ thần khác địa bàn cho dù đánh không thắng cùng kia lâm dương liên thủ toàn thân trở ra nên không khó chớ ngẩn ra đó đi thôi đồng đế vây vây tay、Tốt. đạo thanh thượng tôn liên tục dẫn đường chúng thần tôn cùng đồng đế trong nháy mắt xuất hiện tại thông đạo trước cửa nói đến chậm kỳ thực thần tôn thần đế động tác thần n i ệ m giao lưu nhanh đến cực h ạ n đây hết thảy bất quá c h ư ớ c mắt bên trong liền hoàn thành ngoa tạo kia trên trăm vị thần tôn cùng hạo nhiên thần đế khí tức trải dọc ra toàn bộ lục giới đều sôi trào lục giới bản thổ sinh linh đều không dám nghĩ tiên cổ thần đỉnh còn ẩ n giấu đi nhiều như vậy cường giả khủng bố bây giờ một mạch xuất hiện rung động tất cả mọi người trận này cho coi là thật xa hoa đến cực h ạ n thực lực các ngươi còn chưa đủ đi ngược lại sẽ phân tán lực chú ý của ta lại lưu tại bên này đồng đế gặp lâm nguyên chờ cũng nghĩ tiến lên giới kia trực tiếp đưa tay đem tất cả bất hủ tiên tộc thần lưu lại yên tâm đi hắn không có việc gì mệnh của hắn ta tiên cổ thần đình chắc chắn bảo vệ ai dám động đến ta lục giới tương lai ta tiên cổ thần đình tất để hắn toàn bộ thần hệ c h ô n v ù i đồng đế nhàn nhạt mở miệng thanh â m non nớt lại tràn ngập tự tin làm cho tâm thần người yên ổn vậy làm tiền tiền bối lâm nguyên trợ đều nhẹ nhàng thở ra mặc dù không biết vị này địa vị nhưng nhìn trang phục liền không t ầ m thường cùng trong thần thoại vị tia thần thai truyền thuyết không b à n mà hợp mà vị kia thế nhưng là thần thoại thời đại tam giới thiên đình sát thần hô đồng đế ánh mắt nghiêm trọng cho dù là hắn tiến vào chủ thần khác địa bàn chinh chiến cũng phải có áp lực q u a n người hắn chân hỏa tiêu đốt phía sau ba thanh trường thương tức tỉnh thể nội đế đạo bù bù mang theo những cái kia thần tôn ngang nhiên tiến vào truyền thống môn tiến vào ạ mạ tệ giặt giới v ự c bên trong ạ mạ tệ giặt chủ thần miễu mày c ư ờ i lạnh nói hôm nay muốn chết cũng thật nhiều tiên cổ thần rất b u ồ n c ư ờ i nam đó lục giới đều nhanh d i ệ t tuyệt cụng không hiện hiện bây giờ lại đều đụng tới vừa ra tới ngay tại muốn chết tiên cổ thần đình c h i chủ bố cục vạn cổ nhãn quan hoàn vũ vạn giới găm chiêu suy nghĩ như thế nào ngươi có thể ước đoán đồng đế cười lạnh ngược lại là các ngươi không thành thành thật thật nhận tổ tông bây giờ hơi có chỗ phát triển liền dám nói ra diệt u y ệ t lục d ư ớ i lời nói thực sự sổ điện bong tông ha ha ai nói ta tạ c a mạ gạ hạ dạ thần hệ là phương đông thần thoại trí nhánh vậy cũng là các ngươi phán đoán các ngươi đã triệt để suy sụp chủ thần đều không còn bây giờ ta tạ c a mạ gạ hạ dạ thần hệ lại là cao cao tại thượng các ngươi ít vu công chúng ta hướng trên mặt mình t h i ế t bằng loại này cho cười xem ai sẽ tin ạ mạ tệ giặc chủ thần quắt trói thai ngươi đang tìm cái chết đồng đế đồng tử phun ra tam hội chân hỏa không cho phép có người làm n h phương đông thần hệ muốn chết là các ngươi đang tìm cái chết ạ m à tệ g i ả chủ thần khí cười nơi này là bản đại thần địa bàn tại một tôn chủ thần địa bàn bên trên nói quá phết lối các ngươi sợ vẫn là thứ nhất chính là các ngươi cùng tiến lên bản đại thần cũng vẫn như c ũ một trường trấn áp thế nào có lòng tin sao đồng đế nhìn về phía lâm dương chuẩn bị làm một vô lớn ta chưa từng q u ò n đầu lâm dương lắc đầu bởi vì giết hắn t a một ngón tay đều đủ để chương một n r ă m bảy m ư chủ thần chiến chương một n r ư ơ chủ thần chiến như thế có tự tin đồng đế kinh ngạc tại bản thân thần đình bên trong chủ thần chiến lược tương đương với tăng lên một cái cấp độ ngay cả hắn đều cảm thấy khó giải quyết mà lâm dương lại còn nói chỉ cần một ngón tay liền có thể đánh giết đối phương là thật tự tin vẫn chỉ là vì t r à o phúng nhục nhã đ ị c h thủ đủ rồi không muốn lại nghe ngươi của ngôn chết đi cho ta ạ mạ tệ giặc chủ thần bàn tay trực tiếp giữ tại chủ thần tòa cái khắc thần kiếm thiên tùng vân phía trên cái này trường kiếm là tạ c à mạ gà hạ dạ thần hệ tự khai trời tích địa tới tín ngưỡng chi khí từ xưa đến nay không biết thu nạp nhiều ít nguyện lực cùng tín ngưỡng cực đoàn kinh khủng một khi tế ra liền chấn động toàn bộ trụ khu thần đ ì n h run r u dày vô tận trong tinh hạ tín ngưỡng chi lực tại chất biến hiển hóa cái này đến cái khác trụ v ự c phun g i a nguyện n g lực dòng lũ những n à y dòng lũ chỉ có thần tiên mới có thể nhìn thấy bởi vì tín ngưỡng nguyện lực là một loại cực đoan cao tầm thứ lực lượng tiên nhân tầm thường đều căn bản không nhìn thấy giống như phàm nhân là không nhìn thấy lực hút điện từ lực chở pháp tác lực chơi ạ lớn như thế quy mô tín ngưỡng nguyện lực điều động thật sự là không hợp t h o i thường thật là khủng khiếp chuyện gì xảy ra vực này bao trùm từng cái đại tinh vực thậm chí toàn bộ trụ khu tín ngưỡng nguyện lực điều hành sợ là chỉ có chủ thần mới có thể làm đến ạ mạ tệ giặc đại nhân ạ mạ tệ giặc thần đình bao trùm hơn mười cái trụ trong v ù n g các thần tiên nghị luận ở mỹ đều kinh nghi bất định cái này tình huống như thế nào ạ mạ tệ giặc thần đình cường giả đều kinh ngạc nao h nhao hướng lên trời chiếu điện bay đi bây giờ không có cỡ lớn chiến sự thần đình ở giữa có mâu thuẫn tranh đoạt lợi ích các loại đều tại chủ thần chiến trường giải quyết cho nên bình thường thần đình đại bộ phận cường giả cùng thần tiên đều sẽ tụ tập tại chủ thần trong chiến trường đóng giữ thần đình ngược lại không có bao nhiêu như hôm nay chiếu thần đình bên trong chỉ có mấy vị thần tốt tại v ề phần thần đế cũng không thích dừng lại tại loại này nhỏ thần đình bên trong dù sao thần đế cùng chủ thần trên bản chất là một cảnh giới chỉ bất quá chủ thần đoạt được nguyện lực quyền hành rất nhiều thần đế là không thừa nhận mình so chủ thần địa vị thấp hoặc là sẽ ẩn cư không tham dự quyền lực đấu tranh hoặc là liền sẽ gia nhập chân chính cỡ lớn thần đình như tạ cả mạ g ạ hạ giả tổng thần đình loại này nắm giữ trên trăm cái trụ khu lớn thần đình có đại chủ thần tại vị đại chủ thần so bình thường chủ thần còn mạnh hơn nhiều thần đế nhóm vẫn là nguyện ý phụ thuộc hoặc là vì đó ra x ư c Ả mạ tệ g i ặ t đại nhân xảy ra chuyện gì năm thân ảnh bay tới đều mang theo thần tôn khí tức long hành hổ bộ đang nhìn gần lâm dương chờ bọn hắn là phương nào đạo trích cũng dám xông ta Ả mạ tệ g i ặ t thần đỉnh ha <cười> ha đạo trích trên trăm vị tiên cổ thần đ ỉ n h thần tôn xoay người lại cười lạnh nhìn về phía kia năm vị Ả mạ tệ g i ặ t thần đ ỉ n h thần tôn chính các ngươi cảm thấy ai là đạo trích cái này năm tôn Ả mạ tệ g i ặ t thần tôn đều mậm ức thoáng c h ư ớ c mắt vừa ý trăm vị lạ lâm cường giả nhưng người nào cũng không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà tất cả đều là thần tôn a đây cũng quá dọa người rồi ta hạ mạ tệ g i ặ t thần đ ỉ n h chủ lực chưa ở chỗ này các ngươi đây là thừa lúc b ắ n g mà vào có bản lĩnh chờ chúng ta triệu hồi tại chủ thần chiến trường chủ lực năm vị thần tôn liên tục tìm cho mình bậc thang trên thực tế một cái trụ khu có thể đ ả n sinh thần tôn có nhiều có ít rất có thể một chút c ẩ n c h i trụ khu chỉ có thể sinh ra một hai tôn thần tôn toàn bộ hạ mạ tệ g i ặ t thần đ ỉ n h chung vào một chỗ đại khái chỉ có bảy tám chục vị thần tôn mà tiên cổ thần đ ỉ n h lần này bị khẩn cấp khôi phục thần tôn trọn vẹn hơn trang ị mặc dù chỉ là tiên cổ thần đình thần tôn tổng số một phần nhỏ nhưng cũng hoàn toàn nghiền ép bọt hắn cho dù đem ạ mạ tệ giặt thần đình thần tôn tất cả đều triệu hồi sợ là cũng căn bản không đủ đánh ừ đạo thanh thượng tôn hừ lạnh một tiếng đã chúng ta trộn lẫn tay không lên chủ thần cấp chiến tranh vậy cũng ra thêm chút sức tối thiểu trước tiên đem mấy người bọn hắn bắt không tệ tiên cổ thần đình các cường giả cười to ẩm vang xuất thủ hướng về nghe ạ mạ tệ giặt thần đình năm vị thần tôn ẩm vang đánh ra mà đi phản phản, quả thực là phản ạ mạ tệ giặt chủ thần k h í đến không cách nào ức chế chưa từng thấy như thế đảo ngược thiên tương g i a hỏa giết tới nàng cái chủ thần này d ư i vực chẳng những không kính sợ ngược lại còn muốn chủ động xuất thủ bắt nàng thủ h ạ một đám thần tôn mà thôi nghĩ là trời ạ mạ tệ giạt chủ thần trực tiếp xuất thủ thiên tùng vân hung hăng hướng về kia chút tiên cổ thần đình thần tôn bộ tới ngươi cho rằng mình muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì sao đồng đế hờ hững cười một tiếng hiện hóa ra ba đầu sáu tay thần hông nắm lấy ba thanh bén nhọn t r ư ờ n g thương cùng ngay đó bụi mây nguyện lực kiếm khí hung hăng giao kích cùng một chỗ cuối cùng bất quá là một cái thần đế t h ự c có can đảm cùng ta chính diện giao phong ạ mạ tệ giạt chủ thần cười giận dữ các lớn chủ khu tụ đến khổng lồ nguyện lực điên cuồng tràn vào cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm thanh kiếm c ỡ xạ nạn vi năng tại lúc này mỗi một trong nháy mắt đều đang điên cuồng tăng lên Dầm dầm dầm. thần miệng mội mội diễm, Đồng đế đến đã đế đốt Đồng đồng đồng đồng. giống phun tăng chân tăng chân luyện thành nguyện cũng tận nguyện Tiêu to, thể. thể cho hỏa hậu hỏa, hạ, hóa hỏa cháy. cực lực, có là l dù Vô dưới chân phong hỏa luân chuyển động để tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn dầm dầm dầm ạ mã tệ giặt chủ thần nhữ mày không nghĩ tới cái này đồng đế như thế khó chơi không khỏi nghiêm túc lại t r i ể n lộ mình mạnh nhất như thế thế gia đại nhật thần thông tới giao kích không hổ là đồng đế đại nhân đạo thanh thượng tôn mừng rỡ không tôi h quả nhiên cường đại có thể cùng chủ thần tranh phong cho dù là tại cái khác chủ thần lĩnh vực cũng có thể cùng địa vị ngăn g nhau không hổ là lục giới quả nhiên nội tình thâm hậu chỉ là một cái thần đế mà thôi vậy mà có thể có sức chiến đấu cỡ này ạ mã tệ giặt chủ thần bán giận ngươi không có gặp nhiều chuyện chờ một lát ngươi sẽ kiến thức đến càng nhiều đồng đế dưới chân phong hỏa luôn bắn ra h u y năng trong nháy mắt xuất hiện tại rất nhiều thời không ba đầu sáu tay trong nháy mắt h ó a thành ba n g à n sáu trăm cánh tay thời không chi lực đ ậ c ra v y thế kinh khủng bạo tăng thử liền ngươi có hậu thủ sao a mạ tệ giạt chủ thần mạnh miệng quốc tế ra mạnh nhất thần t h ô n g ánh sáng và thế một sát na này hán hoa thân xuất hiện tại tất cả tồn tại thời đại mỗi một cái thời đại a mạ tệ giạt đại thần đều vung ra trong tay thiên tùng vân đây là m ư qua đi tương lai lực thành toàn một cách này vơ anh hai đại đỉnh cấp thần thông đục nhau dung chuyển toàn bộ hạ mã tệ -e、giạt cao nguyên chỗ này cao nguyên là liên tiếp hạ hạt hơn mười cái trụ vực trung tâm kiên cố vô cùng nhưng dù vậy đều diêu động kéo theo hơn mười cái trụ khu đều tại hiển hóa đủ loại chấn động bởi vì hạ mã tệ -e、giạt tín ngưỡng là mặt trời đầu mởn loại tín ngưỡng này rất phổ biến có thể để toàn bộ sinh linh đem nguyện lực cùng tự thân chỗ hệ hàng tinh mặt trời khóa lại một khi muốn điều động hạ hạt tất cả trụ khu hàng tinh đều là lực lượng của hắn nguồn suối giờ khác này hơn mười cái trụ khu hàng hà xa số cấp hàng tinh tại kịch liệt lấp lóe mảnh này không thể tưởng tượng phạm vi lớn bên trong toàn bộ sinh linh đều quan trọng đến chính mình s ở tại tinh cầu bạch thiên hắc d ạ n phi tốc giao thế mặt trời đang điên cuồng lấp lóe kia là đồng đế cùng trời chiếu chủ t h ầ n mạnh nhất thần thông giao kích dung chuyển tạ c à mạ g ạ hạ dạ mang đến kinh khủng hậu quả vừa trang máy tính t i ể u gì cũng sẽ ra một ít vấn đề mấy ngày nay một mực tại sửa chữa những vấn đề này chương một n đại n h ậ t tinh vẫn v ẫ n vsi tam mội liên sinh diễm chương một n đại n h ậ t tinh vẫn v ẫ n vsi tam mội liên sinh diễm đây cũng quá đáng sợ là tại diệt thế sao khó có thể tin rất nhiều sinh linh đều cảm nhận được sợ hãi trước đó tín ngưỡng chi lực đại quy mô lưu động bọn hắn không cảm giác được quá nhiều bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy loại kia cấp độ dòng năng lượng động nhưng giờ khác này bọn hắn lại đều ngây dại hàng tinh đại quy mô lấp lóe bọn hắn là có thể quan trắc được thậm chí đối với rất nhiều đẳng cấp văn minh tới nói tối đa cũng liền có thể quan trắc đến một cái trụ khu thậm chí chỉ có một cái trụ vực phạm vi mà thôi mà giờ khác này bọn hắn tất cả quan trắc thiết bị đều tại nói cho bọn hắn toàn vũ trụ đều đang lóe lên đây đối với những sinh linh này tới nói căn bản là không có cách lý giải lâm vào không thể diễn tả kinh khủng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đến mất cơn giả g chân chính giao chiến động một tí ảnh hưởng vô tận thời không tùy tiện một chút dị tướng đều sẽ trở thành bình thường sinh linh không thể nào hiểu được dị tướng sẽ để cho bọn hắn cảm thấy tận thế cùng sợ hãi a mạ tệ giạt đại thần xin ngài h ề linh ngài không phải trưởng quản hết thẻ trí thuần trí dương mặt trời đại thần sao vì sao toàn bộ vũ trụ hàng tinh đều đang nói lên là phải dị thế vẫn là phải sáng thế rất nhiều sinh linh đều tự lẩm bẩm liền ngay cả các thần tiên đều nơm nớp lo sợ không ngừng nếm thử liên lạc a mạ tệ giạt thần đình hy vọng đạt được giải thích nhưng như hôm nay chiếu thần đình lâm vào chiến hỏa nơi nào có tâm tình trả lời h ẳ n nhóm v â n h hơn mười cái trụ khu đều tại bạo động vô tận khu vực đang lấy lên đồng đế cùng trời chiếu đại thần bối kích còn tại tiếp tục đông rốt cục tại một đoạn thời khắc phân g i a cao thấp đồng đế một tiếng hò hét kia vô số trường thương bắn ra thần lực cuối cùng thắng qua vạn thế chiếu giỏi a t a n g mọi chân hỏa hóa thành vô số chân long thôn vệ tất cả ánh sáng thiêu đốt a mạ tệ g i ả ta chính là thái dương thần dùng lửa thiêu đốt ta sao lại quất đục không có khả năng bị loại này chiêu số gây thương tích a mạ tệ g i á đại thần n ử a mặt lên trời gào thét quanh thân bắn ra đại nhật thần hỏa cùng ba cái chân hỏa chống lại là ngươi bước ta ta chân thân có lẽ s á t thực yếu ngươi một bậc ngươi là không tầm thường thần đế có thể lấy thần đế thân đánh bại chủ thần chân thân nhưng mà nơi này là lĩnh vực của ta ạ m à tệ g i ặ t đại thần b ầ m thét s ấ p s ấ p thiên cung r a bị nẻ từng đạo đại nhật tại h i ể n hóa kia vô tận đại nhật hội tụ vào một chỗ cuối cùng hóa thành một đạo đại nhật thần tượng kia đại nhật thần tượng đông nhiên thức tỉnh sống lại bộ dáng cùng chơi chiếu đại thần không khác nhau chút nào chỉ là kia t h ầ n t h ú từ tín ngưỡng nguyện lực cấu thành nguyện lực phân thân đồng đế cắn răng điểm chết người n h ấ t tới chủ thần tại mình trong lĩnh vực cường đại nguyên nhân chủ yếu có hai cái một cái là có thể điều động tại ngoại giới triệu tập không đến khổng lồ tín ngưỡng nguyện lực một cái chính là có thể triệu hồi ra nguyện lực phân thân nguyện lực phân thân là chủ thần dùng nguyện lực tu thành h ư hỏa nguyện lực có độc là đối cấp thấp tu sĩ hữu hiệu một câu cảnh cáo bởi vì cấp thấp tu sĩ căn bản đều không làm rõ ràng được cái gì là h ư hỏa cái gì là nguyện lực chỉ là lung tung m ậ dùng mà lại cùng minh chứng chi lực nguyện lực lực lượng cấp độ quá cao cấp tu sĩ cấp thấp dùng linh tinh sẽ bị ăn mòn cho nên mới có hương hỏa có đ ầ u thuyết pháp nhưng đối thần tiên trở lên vĩnh chứng sinh linh tới nói nguyện lực là thuần túy h i hữu tài nguyên có ích vô hại đối chủ thần tới nói càng là trọng yếu nhất lực lượng lấy nguyện lực tạo nên nguyện lực thần hình thành một cộng một lớn hơn hai kỳ diệu hiệu quả nếu như là tại ngoại giới chủ thần nguyện lực thần chỉ có thể phát huy tự thân ba bốn thành chiến lược hoàn toàn không đủ để gây cho sợ hãi nhưng ở chủ thần tín ngưỡng lĩnh vực cái này mười cái trụ khu bên trong đều có thể phát huy chủ thân mười thành chiến l ư c mà ở chỗ này chủ thần tự thân chỗ khóa lại giới vực cùng chủ thần thần đình bên trong chủ thần nguyện lữ thân có thể phát huy chủ thần bản thể ít nhất gấp ba chiến lược cái này chính là nói vì cái gì tuyệt đối không muốn tùy ý xâm nhập một vị chủ thần thần đình cái này không đơn thuần là gấp ba tăng phúc mà là cùng bản thể tâm ý tương thông gấp ba tăng phúc tín ngưỡng thân cùng bản thể phối hợp lại cộng đồng công phạt tối thiểu tương đương với nguyên bản sức chiến đấu gấp mười lần đồng đế sắc mặt triệt để khó coi xuống tới hiện tại còn cảm thấy mình có thể cùng ta tranh cao thấp một hồi sao ạ mạ tệ giạt lại thần hờ hứng nhìn xuống trong con mắt tràn đầy lạnh lùng hôm nay kết cục của ngươi chỉ có chết ha ha ha đồng đế cười giận dữ ta còn thực sự chưa thử qua tại chủ thần thần đỉnh tới chinh chiến hôm nay để cho ta thống khoái chiến một lần hắn quay đầu nhìn về phía lâm dương hy vọng ngươi không có có lác hắn chủ thân cực hạn chiến l ự c ta rút ngươi kiểm tra xong tới nếu như ngươi vẫn cảm thấy mình có thể chỉ tay chấn áp vừa rồi hắn trôi cho thấy chiến l ự c gấp mười công p h ạ t lực vậy ta liền tận tình một trận chiến không cố kỵ nữa cái khác lâm dương mỉm cười gật đầu lâm m ỗ chưa từng nuốt lời vậy là tốt rồi đồng đế tận tình cười một tiếng chẳng biết tại sao hắn chính là vô cùng tín nhiệm cái này vừa mới gặp mặt ra hỏa tựa hồ đối phương trên người có loại hắn cảm giác quen thuộc cái loại cảm giác này để hắn có chút kính sợ nhưng càng nhiều hơn chính là an tâm người đúng là điên cuồn vọng như vậy c a m đ o a n người cũng dám tin ạ mạ tệ giạt đại thần cười lạnh cùng tín ngưỡng thân cùng một chỗ đậu thuần túy nguyện lực biến thành thần kiếm thiên tùng vân cùng hắn nắm giữ thiên tùng vân bộc phát ra không thể ngăn cản quan mang chết đi cho ta ạ mạ tệ giạt đại thần gấm thép thể hiện ra các loại thần thông chủ thân bình thường đều tu có có thể cùng mình tín ngưỡng thân hợp kích cứu cực thần thông bây giờ trực tiếp thi triển đi ra hai đạo đại nhật như vũ trụ lương cực tại thiên khung hai bên từ từ bay lên kia hai đạo đại nhật đều tản ra chiếu sáng vạn thế qua mang vạn cổ tới nay hết thể hắn chỗ tồn tại thời điểm không hết thể tín ngưỡng hắn chi n g u y ệ n lực đều tại thời khắc này chất h i ệ n mang theo diệt s á t hết thể địch quyết tâm mang theo thẳng tiến không lùi sát ý hai đạo đại nhật đồng thời rơi xuống hướng về đồng đế va chạm mà đi đại nhật sao băng b ấ t quá tận tình một trận chiến đồng đế cũng bỏ đi hết thể xả thân mà giận quên thân hoa sen giáp có mình k ắ c xuống vạn thế trường tồn nói tăng n ộ i chân hỏa bản nguyên nhóm lửa hoa sen bất hủ thần một nháy mắt biến thành một loại nào đó không tồn tại ở thế gian đ á n g sợ hòa diễm tăng n ộ i sen sinh diễm phân p h ậ t ngọn lửa kia kéo dài tới tại hắn ba đầu sáu tay phía dưới cùng kia phong hỏa luân hô ứng ba s à o thần đế binh toàn bộ giải cấm phóng xuất ra tiềm ẩn ở bên trong hết thể lực lượng đầu ngườn giờ khắc này đồng đế tại xả thân chiến trải qua vô tận t u ế n g u y ệ t tự phong tại ngủ say bên trong suy tư thần nghiệm xem lượt vạn thế chảy xôi hắn giờ khắc này chỗ buộc phát ra lực lượng thậm chí thắng qua hắn tiên cổ thời kỳ đình phong nhất mục ích ắ n về m nâng cao một bước đại nhật sao băng cùng t a n g mội sen sinh diễm tại thời khắc này đ ố i kích kết quả đem tỏ rõ một vị cực hạ n thần đế có thể hay không có thể n ị c h t h i ê n tại một vị chủ thần thần đ ỉ n h đem đánh bại chương một n r ă m bảy m ư ơ n g dương là hôn nguyên đạo chủ chương một n r ă m bảy m ư ơ n g dương là hôn nguyên đạo chủ vê anh đồng đế cùng trời chiếu đại thần đ ố i kích để tạ cả mạ gạ hạ dạ cũng bắt đầu ra bị nẻ hơn mười cái trụ khu mặt trời lấp l ó e kịch liệt hơn liền ngay cả phụ cận mấy cái thần đỉnh, đều cảm nhận được bất an xảy ra chuyện gì ạ mạ tệ giặt thần đình phát sinh biến cố sao cái khác thần hệ chủ thần đều tại những mày mà tạ c ạ mạ gạ hạ giả thần hệ chủ thần thì lo sợ bất an bây giờ thần đình ở giữa tranh đấu cơ bản đều sẽ đặt ở chủ thần chiến trường sẽ rất ít trực tiếp giết vào địch quân thần đình dù sao tu thành chủ thần cũng không dễ dàng không cần thiết lẫn nhau đánh một cái ngươi chết ta sống bình thường lợi ích tranh đấu để phía dưới người đi chém giết là được rồi các chủ thần cao cao tại thượng không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm chủ thần liên minh tất cả thành viên đều tán thành loại này quy tắc nhưng mà hôm nay lại có người đang đánh phá quy tắc trực tiếp sát nhập vào địch quân thần đ ỉ n h là nghĩ lại lần nữa nhắc lên m ầ m thải v à sao tạ c ạ mạ gạ hạ dạ thần hệ cần cho ra giải thích một chút thần đ ỉ n h chủ thần đều liên tục phát ra liên lạc thông tin yêu cầu trời nguyên thần hệ đối với chuyện này làm ra giải thích giờ k h ắ c này ạ mạ tệ giạt h ầ n đ ỉ n h các loại băng loạn đại n h ậ t sao băng cùng tăng mội sen sinh diễm đều quá kinh khủng tại trong vòm trời ngươi tranh t a đoạn tại từng cái thời không bên trong giao kích các lớn không gian song song quân quận vạn thế đều có bọn hắn đối chiến ảnh chủ thần chạy tới vĩnh chứng cuối cùng nhắc cử nhất, nhất động đều ảnh hưởng quá nhiều có thể sửa đổi nhẫn quả n h ả thoát quy tắc ảnh hưởng lịch sử suy suy rốt cục đại nhận c h i quan g cùng k i a s e n sinh thần diễm tương hỗ thôn vệ có cuối cùng tín ngưỡng c h i quan g bắn ra chiếm đoạt thần diễm đồng đế sắc mặt rất khó nhìn cuối cùng không cách nào tại một vị chủ thần tự thân thần đỉnh bên trong cùng tranh tài a hán gầm nhẹ q u a n thân đều tại bị đại nhận nguyện lực ăn mòn đồng đế đại nhân bắt giữ ả mạ tệ giặt năm thần tôn đạo thanh thượng tôn quay đầu hoảng sợ nói thừ bắt giữ chúng ta có gì tài ba các ngươi không có chủ thần chú định t u a trận gợm chống lấy có ý nghĩa gì hôm nay các ngươi chạy không thoát tử vong kết cục Ả mạ tệ giặt năm thần tôn gầm thét đắc chí vừa lòng ta c h ư a hết giết các ngươi liêu thiên đế n h í u mày q u á c khẽ b ấ t quá không đợi bọn hắn nhiều lời một đạo thanh chỉ riêng liền phóng lên tận trời tình huống như thế nào đ á n g người s ứ n g sở kia làm ấ y giọt nước tại nghịch thiên mà lên và anh kia giọt nước tại nghịch thiên mà lên quá trình bên trong vậy mà trong nháy mắt trở nên sôi t r à o mánh liệt thủy chi chân nghĩa ở trong đó lưu truyền cuối cùng kia mấy giọt giọt nước vậy mà diễn hóa thành kinh khủng to lớn thủy tình trực tiếp đem ạ mạ tệ giặt chủ thần biến thành hai viên đại nhật giật cát đại nhật lửa bị giật cắt ạ mạ tệ giạt đ ạ i thần một tiếng kêu trên vô cùng thống khổ rơi xuống đồng đế hai nhiên xoay người khi thấy chậm rãi thu tay lại chỉ lâm dương cái này tất cả mọi người kịp phản ứng vừa rồi phá giải đại nhật sao băng tồn tại chính là vị này thiếu niên áo trắng thật đúng là trong nháy mắt chấn áp a đây cũng quá ngưu bức a ngoa tạo tất cả mọi người mất bức chuyện này cũng quá bất hợp lý đây chính là tại mình thần đình bên trong thi t r i ể n ra nguyện lực thân cùng liên hợp thần thông mạnh nhất chủ thần trạng thai a cứ như vậy bị trong nháy mắt phá giải đồng đế chậm rãi hạ xuống đối lâm dương ôm vừa nói lâm đạo hưu thật sự là thâm tàng bất lộ thực lực thế này để cho ta xấu hổ tu hành đến hôm nay ta lại vẫn không biết thần đế cảnh tu sĩ có thể làm được một bước này xem ra vẫn là ta kiến thức thiệt cận lâm dương mỉm cười thần đế cùng chủ thần bản chất là cùng một cái cảnh giới chủ thần bất quá là nhiều hơn một loại nguyện lực thủ đoạn thôi chủ thần có thể làm được mạnh cỡ nào thần đế tự nhiên cũng có thể làm được mạnh cỡ nào điểm này tại thần thoại thời đại là thương thức đáng tiếc chủ thần liên minh thành lập về sau càng thêm tôn sùng chủ thần con đường tu hành chèn ép thần đế tu hành đường đến mức để thế nhân cho rằng thần đế liền nên yếu tại chủ thần trên thực tế đây bất quá là thực hiện những chủ thần k i a dụng tâm hiểm á à thôi thì ra là thế đồng đế nhẹ nhàng t ở ra ánh mắt c h ấ p động như có điều suy nghĩ xác thực năm đó thần thoại tam giới sát thần nhóm như na tra các loại chính là thần đế cảnh bọn hắn cũng không phải là chủ thần nhưng ở trong truyền thuyết thần thoại những n à y thần đế giết hết tứ phương cho dù là tại chủ thần thần đ ỉ n h cũng có thể cường thế chém giết địch quân chủ thần thậm chí đại chủ thần vốn cho rằng biết là trong truyền thuyết q u y đại nhưng trải qua lâm dương tiểu nói này bọn hắn t r ợ t cảm thấy những cái này truyền thuyết chưa chắc là khuyết đại mà là thực tế như thế đương nhiên ngươi còn có một sai lầm ta cũng không phải là thân ở thần đế cảnh bên trong lâm dương cười nhạt nói bổ sung đám người xứng sở ngạc nhiên về sau lộ ra vẻ mừng như điên không khỏi nói chẳng lẽ lại ngài là một tôn đạo chủ hôn nguyên đạo chủ hoặc là gọi hôn nguyên đạo tổ bị cho rằng là hết thẻ trung cực hết thẻ đạo tại đạo chủ trước mặt bất quá là đồ chơi có thể bị tùy ý xoa nắn sửa nếu như một vị đạo chủ nguyện ý thậm chí có thể trực tiếp sửa chữa toàn vũ trụ tốc độ ánh sáng tốc độ có thể xuyên tạc lịch sử có thể tùy ý biết lung tung hết thể quá khứ tương lai là chân chính đại tiêu giao trung cực tồn tại chỉ có có được một vị hôn nguyên đạo chủ giới vực mới có thể được tôn là siêu cấp giới vực từ đây địa vị siêu nhiên không hề bị bất luận cái gì quản chế nếu nói thần tiên vẫn là tại quy tắc bên trong trung cực tồn tại như vậy đạo chủ thì triệt để đã vượt ra hết thể quy tắc không tại bất luận cái gì giản không bên trong tâm ta tức thiên tâm ta ý tức thiên ý là tồn tại hình thức trung cực nếu có thể tại hôn nguyên đạo chủ cảnh đi đến cực điểm liền được tôn là nhà vô địch thường dự quá khứ tương lai vô địch không ngại không thể bị chiến thắng không thể nói, nói. duy nhất chính sử ghi chép qua có vô địch người liều chết giao chiến ghi chép chính là thần thoại hạo kiếp trận chiến kia tác động đến toàn bộ v ô ngần vũ trụ hoàn mỹ nhân tộc nam vị thần hoàng tam giới ngọc đế uy đế tam thanh đạo tổ các loại phương đông thần hệ tất cả nhà vô địch tham chiến cùng phương tây đạo tổ uy tác loại sinh linh trung cực ý chí trở lại chiến trận chiến kia không thể bị ghi chép không thể bị quan trắc không người biết được quá trình không người có thể đoán được kết cục cho đến hôm nay mặc dù nói phương đông thần hệ suy bại tam giới chia làm lục giới nhưng y nguyên không người biết trận chiến kia cụ thể chỉ biết là lúc ấy vô ngẩn vũ trụ toàn bộ kinh lịch một trận không thể tưởng tượng đại hạ kiếp quy tắc đang nói lên sinh linh ký ức đều hỗn loạn bị sửa đổi đối thời đại kia hết thể ấn tượng đều mơ hồ biến thành truyền thuyết mỗi người đối truyền thuyết trình bày đều có xuất nhập không thể hoàn toàn chi tiết đối ứng kia là cái cực hạn thời đại h tám m a u chạy thành sông tinh thần vẫn lạc có thể từ thời đại kia đi tới sinh linh tất cả đều cũng không nguyện ý lại nhớ lại đương nhiên cho dù hồi ức cũng là phi công trí nhớ của bọn hắn cùng tồn tại hình thức đều tại một trận chiến kia bên trong bị b ó méo cho dù thân là chủ thần cũng vô pháp thấy rõ trong lòng kia không rơi một khối một khi chẳng đến liền sẽ để bọn hắn sợ hãi để bọn hắn thật sâu rõ ràng chính mình nhỏ bé cùng vô năng cưỡng ép thăm dò sẽ để cho mạnh như chủ thần người đều đ ế n mất mặc dù cũng không phải là tất cả h u n nguyên đạo chủ đều là nhà vô địch nhưng chỉ cần đăng lâm đạo chủ chính là nhảy ra hết t h ể giang cùng cùng chúng sinh nhận biết bên trong hết t h ể cũng khác nhau chẳng lẽ lại lâm dương chính là như vậy một vị tồn tại sao chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín cái gọi là đạo chủ tâm tưởng sự thành chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín cái gọi là đạo chủ tâm tưởng sự thành lâm dương đối với mấy cái này suy đoán chỉ là bình tĩnh mỉm cười không tiếp tục làm ra đánh giá khô khụ giả t h ầ n giả quỷ nơi xa bị đánh rơi từ đại nhật thần hóa vì ướt súng a mạ tệ giặt chủ thần ho khan ngồi dậy con ngươi trở nên thất thần nàng khó có thể tưởng tượng mình thế mà bị trong nháy mắt liền tiêu diện thần thông bất quá trung vi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi tại ta cùng kia đồng đế quyết đấu thời điểm ngươi xuất thủ đánh lén đây coi là không được bản lánh của ngươi cũng vô phát hiện lộ rõ ràng chiến lược của ngươi liền thật bao nhiêu cường đại a mạ tệ giặt chủ thần trầm giọng nói biết ngươi bây giờ vì cái gì còn sống không lâm dương thản nhiên nói ạ mạ tệ giặt chủ thần s ư ớ n g sở ta nói qua ta chưa từng còn đầu vừa rồi một cái kia bất quá là vì cứu người thu quá nhiều lực chỉ vì hóa giải thế công của ngươi lâm dương lắc đầu nhưng không nghĩ tới ngươi y ế u đến loại trình độ này ngay cả loại này cấp bậc công kích đều không thể tiếp nhận sao ngoa tạo lời vừa nói ra toàn trường đều sôi chào lâm dương câu nói này thân người nhanh kẻ thù đau nhức nghe thật sự là quá xuất khí đây là đối với mình thực lực tự tin đến tuyệt đối trình độ ha ha ạ mạ tệ g i ả chủ thân nghe cười ta đã nhìn ra ngươi là dựa vào khoác lát chứng đạo nói ra ngữ đơn giản hoang đường lâm dương cũng không tức giận tại t r i ể n lộ một loại ung dung không đội ba khí tại tử vong trước đó ngươi còn có một cơ hội cuối cùng t r i ể n lộ ngươi mạnh nhất thế công trong vòng ba chiêu nếu có thể dung chuyển ta một cây dâu tóc liền coi như ngươi thắng hôm nay ta buông tha ngươi lục giới bây giờ khôi phục hơn phân nửa chính là phải hướng bên ngoài quyết trường đoạn lại thuộc về mình hết thể thời khắc mấu chốt hắn muốn cho lục giới gia tăng lực lượng cùng lòng tin muốn để lục giới tu sĩ biết không cần sợ hãi chỉ cần nghĩ đến cứ việc đi làm ha ha ha ạ mạ tệ giặt chủ thần khí cười biến thành người khác trực tiếp cho tức chết cũng rất bình thường dù sao lâm dương thật sự là quá khinh miệt nàng là người muốn chết ạ mạ tệ giặt chủ thần ngồi xếp bằng xuống thỏa thích ngưng tụ hết t h ể m ư ợ lực để một vị chủ thần làm hết tất cả chuẩn bị thủ đoạn sau đó lại đi công kích cùng để vội vàng ứng chiến chỗ bắn ra chiến l ự c cũng là tuyệt đại khác biệt lục giới cường giả đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía lâm dương cảm thấy hắn là loại kia vĩ ngại tựa hồ từ trên người hắn thấy được tiên cổ thời đại mới bị kia đạo tổ bằng lưng đồng dạng như thế cho người ta mang đến cảm giác an toàn tự tin vô song ung dung không đội có đại quyết tâm đại thủ đoạn đại trí tuệ bình tĩnh đối đãi thế gian hết thể sự tình nếu nói trước đó bọn hắn rất lo lắng nhưng chẳng biết tại sao bây giờ bọn hắn rất an tâm cũng không lo lắng ngoài ý muốn tiểu dương ta còn là xem thường người a l i ê u thiên đế không nhịn được nghĩ đến lần đầu tiên gặp nhìn thấy lâm dương có thể đọc sông địa thiên thông l o ạ p địa còn tưởng rằng là thần đế kia đã là để hắn kinh hãi vô cùng nhưng bây giờ trên thân lâm dương lại triển lộ ra đạo chủ chi ý tự tin như vậy bỏ mặt một vị chủ thần đem hết toàn lực đến công phạt loại cảm giác này thật sự là mượt s ấ p s ấ p ạ mạ tệ giặt chậm rãi đứng dậy trong khoảng thời gian này nàng đem hết t h ể phụ lục trận pháp kích hoạt chu thiên nguyện lực ngưng kết dung hợp các loại thần thông tại một lò giải cấm thiên tùng vần bên trong hết t h ể nói cái này đem là ngươi cả đời này sai lầm nhất lựa chọn nàng lạnh lùng mở lời băng lánh nhìn gần lâm dương ngươi sau khi chết ta sẽ đem đầu lâu của ngươi làm thành chân đạp vinh hàng đạp ở dưới chân phương giải mối hận trong lòng ta nói xong nàng đ ậ u hết t h ể pháp hết thể lực đều tại thời khắc này ngưng kết hết thẻ tất cả hòa hợp một lò hóa thành mạnh nhất thế công mang theo vô tận hận ý cùng tự tin nhưng mà tại bước vào lâm dương trước người cái nào đó phạm vi bên trong trong nháy mắt ạ mã tệ giặt chủ thần sắc mặt trong nháy mắt biến nào không có khả năng nàng xác nhọn teo i to nơi này đạo tất cả đều bị xuyên tạc ngay cả thần tiên đều nhìn không ra mánh khỏe chỉ có tiến vào bên trong người mới có cảm giác nguyên bản công phạt người khác thần thông quy tắc ở chỗ này biến thành tự thương hại quy tắc t h ậ n ý biến thành ý sợ hãi ngay cả cảm xúc đều có thể sửa đổi s á c ý biến thành thần phục chi ý ba tại tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm bẻ mặt ạ mạ tệ giặt chủ thần buộc phát hết thảy vọt tới lâm dương trước mặt trực tiếp trượt quy trên mặt đất thể nội rất nhiều đạo tắc hỗn loạn không ngừng nổ t u n g không để cho nàng đoạn p h u n mạnh thần huyết chủ thần đạo cơ băng loạn nguyện lực thân đều đỡ nát cái này tình huống như thế nào ngoa tạo a Tất cả mọi người một mọi tất bức. cả Đây là tất cả mọi người không ạ mạ t tình h u n giặt hí n h hóa, quá chủ n thần g t dây ruổi lấy mầm đầu sắc mặt nhăm nhó nhìn xem lâm dương một chút lấp loe kính sợ một chút loe ra hận ý ngươi sở di còn có thể hạ ta là bởi vì ta cho phép lâm dương bình tĩnh mầm miệng ạ mạ tệ giặt chủ thần trong chốc lát khai ngộ vị này thật sự là hôn nguyên đạo chủ nhảy thoát quy tắc giàn không bên ngoài hết t h ạ đều là hắn đồ chơi nhưng tự định quy tắc vặn bẽo hết thạy không người có thể vi phạm ý chí của hắn hắn muốn để hết t h ạ là cái d ạ n gì g vậy thì từ căn nguyên lại biến thành cái dạng kia chỉ cần hắn muốn chủ thần tập hợp chúng sinh nguyện lực đến bắt t r ư ớ c đạo chủ tùy tâm chi lực lâm dương mỉm cười nhìn về phía hoác vũ mấy cái đồ nhi ta tử vừa mới bắt đầu liền dẫn các ngươi bên trên chân chính đường ngay không đi chúng sinh nguyện lực đường nghiêng muốn các ngươi lấy mình tâm đoạn thiên tâm ngôi ra bản thân tâm lực chi đạo bây giờ có thể hiểu vi sư dụng tâm sao hoắc vũ mấy cái đều rung động đến c ự c hạng như gặp phải kinh lôi trong chốc lát hiểu rõ quá nhiều thối trung cực lực lượng tâm lực cái gọi là hôn nguyên đạo chủ chính là tâm tưởng sự thành lâm dương x u ề bàn tay ra tùy ý khái đ ả o ạ mạ tệ giặt chủ thần thần danh trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành phạm nhân lật tay thành mây lâm dương bình tĩnh đưa bàn tay xoay chuyển trở về chủ thần thần danh lại lần nữa nghịch chuyển quay lại biến thành cùng nguyên sơ không hai ạ mạ tệ giặt phạm nhân trong nháy mắt lại vào chủ thần cảnh lật tay mưa lâm dương thu về bàn tay không riêng gì tại cho hoắc vũ mấy người biểu hiện ra cũng là đang dạy lục giới tất cả tu sĩ cùng sinh linh lận là t a y làm mây che tay làm mưa luân hồi sinh tử trong một ý niệm hoắc vũ mấy cái đều run d ậ y nhớ tới tại hoặc tâm liên tổ kia tu hành lúc nghe được nó đối chi cao đạo c h ì n h bày đây chẳng phải là mang ý nghĩa vị kia hoặc tâm liên tổ tại đ ỉ n h phong thời đại đã từng là một tôn hôn nguyên đạo chủ sư phụ thật đúng là dụng tâm lương cổ từ vừa mới bắt đầu liền cho bọn hắn tuyển cường đại nhất tâm lực người dẫn đường tất cả mọi người run rẩy cảm thấy rất không hợp t h ó i thường xuống dốc lục giới vậy mà ra đời dạng này một tôn tồn tại lập thân hôn nguyên đạo chủ cảnh giới Ta thua không an. À mà tệ giặt thần thở sát thực chí cao vô thượng, cần tất tính thần tương thần tại, thiên làm việc, vẫn là、si、tầm tưởng. Nếu người hôm nay triệt để giết ta, chính là cùng chủ thần liên minh triệt an. cao nay không chủ nhưng hôn chủ chí Nhưng chủ minh, như hệ nịch hôm chính chủ minh đầu nguyên siêu đều muốn Nếu vô vẫn nói, cần người liên người vẫn người cùng liên giờ giả À mà dài, là làm mọi mây, việc, đại si cả các cấp bọc lắp là là đạo để để bây sợ. ạ mạ tệ giặt chủ thần đầu lâu trực tiếp bị lấy xuống thân thể nổ t u n g hóa thành đạo s á m đưa tay hủy diệt một vị chủ thần trang diện này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run r ậ y ạ mạ tệ giặt đại nhân ạ mạ tệ giặt thần đình năm vị thần tôn đều con ngươi co bảo thê lương giống to cảm giác trời cũng sắp sụp t ề u cái gì cho là mình có thể may mắn thoát khỏi tại khó sao đạo thanh thượng tôn quát lớn cái này tạ cả mạ gạ hạ giả thần hệ phản bội phương đông đại thần hệ tại thần thoại thời đại kết thúc về sau lấy giết hại phương đông thần hệ chiến hữu lấy lòng q u tắc loại sinh linh mới thu được n â n đỡ trong thời gian ngắn của thời bây giờ bọn hắn trở về tự nhiên muốn hảo hảo thu thập một phen những ngày phản đồ không có khả năng để bọn hắn thoải mái chết đi bất quá là trước lấy một chút lợi tức tôi h lâm dương bình tĩnh nói nói xong hắn mang theo sau lưng các cường giả về tới lục giới ông hắn d i ơ ngón tay lấp l ó e t h ầ n quang trong n g á y mắt bắn vào cửa phía sau đúng thần quang nổ tung đánh tan đem toàn bộ á mạ tệ giặt thần đ ỉ n h đều nổ nát tại vị diệt chi sóng m u ố n xung kích đến trước cửa thời điểm lâm dương vung tay lên đem tia truyền t ố n g môn xóa đi phất tay liền diệt đi cao cao tại thượng một phương thần đình đây là cỡ nào vì thế đã từng chúng ta chính là như thế cường thế không cần thụ biệt khuất tồn tại cửa bên này rất nhiều tu sĩ đều thấy được lần này quá trình từng cái nước mắt tuân đầy mặt nghĩ đến đã từng quá khứ mà bất hủ tiên tộc chờ hiện thế sinh linh thì cảm xúc bành trướng bọn hắn không có trải qua tiên cổ thời kỳ huy hoàng một đường từ tiên giới suy yếu nhất thời kỳ quốc k h ờ i càng thụ được chỗ cố hương không ngừng mạnh lên bây giờ càng là cường thế đến đủ để đến cái khắc thần đỉnh nơi ở hỏi tội có thể nói hôm nay lục giới triệt để đứng lên không cần lại bị áp chế tại giới hải bên trong có thể đi ra ngoài cho dù là lục giới thành không có bị thu phục lấy lực lượng bây giờ lục giới thành cũng không dám lại ngăn cản những người giám sát kia phần lớn thực lực cảnh giới đều tại thần tôn cảnh ngẫu nhiên có mấy vị thần đế cảnh cừng giả chiến lực cũng không bằng đồng đế cho dù không có lâm dương đến thời gian này tiết điểm tiên cổ thần đ ỉ n h cũng có sức mạnh đi thu phục lục giới thành hướng ra phía ngoài khai thác trước thu hồi chúng ta hạch o tâm tín ngưỡng cương thổ nghe nói bây giờ tựa hồ là bị một cái tên là dị vực thần đ ỉ n h cho xâm chiếm rồi đồng đế kích động tiên cổ thời kỳ tiên cổ thần đình tung hoành bắc phương chính là có mấy vị đạo chủ chỗ dựa bây giờ lại có đạo chủ cường giả toa c h ấ n còn sợ cái gì cần báo thù cầm lại thuộc về mình hết thảy không tệ kia dị vực lòng lan giả thú t ừ n g tại thái cổ thời kỳ xâm lấn lục giới cơ hồ đem lục giới triệt để tiệt chủng vỡ nát vũ giới chỉ còn tiên giới tồn tại cung ta giới có thâm cựu đại hận sau đại chiến h ắ n bị ép lập xuống không thể xâm phạm điều ước sau lưng lại vụ trộm bồi dưỡng bị ngạn giới xâm lấn ta tiên giới nếu không phải bất hủ tiên tộc liều chết thủ vệ sợ là lục giới tại thượng cổ liền đã kết thúc có thái cổ tu sĩ mở miệm đến ký dị vực tội trạng thử xem ra cái này dị vực thật đúng là muốn chết đồng đế cười lạnh một tiếng nghĩ giống lên chúng ta lục giới thi cốt thành t ụ u mình cũng phải nhìn xem bọn hắn xứng hay không không tệ đám người trong con mắt đều lóe ra lửa giận tiên cổ thời kỳ dị vực ngay tại ngao ngoe muốn động từng có xâm phạm biên giới tiến hành bị giáo hấn về sau liền đối đầu xưng thần biểu hiện t h u ậ n theo kết quả lại tại tiên cổ tự phong về sau xuất hiện cử động như vậy dạng này cỏ đầu tường kẻ hai mặt thật sự là làm cho người khinh tưởng lập tức phát binh ra lục giới thành đánh rét dị vực địch lần này chúng ta không còn chịu đựng chúng ta vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn mặc dù có lâm tiền bối làm chúng ta lực lượng nhưng cũng không thể mọi chuyện để hắn tự mình làm vẫn là phải đi có nắm chắc sự tình đạo thanh thượng tôn mở miệng trình bày quan điểm của mình hắn nhìn ra được lâm dương cũng không phải là một cái thích phiền phức người càng không thích đương cái gì lãnh tụ hoặc là dẫn đầu đại quân sát phạt lần này nguyện ý chủ động xuất thủ đã rất hiếm thấy h i ệ n nhiên chỉ là vì để chấn lục giới sĩ phí cho bọn hắn một cái lực lượng nếu như lại để cho lâm dương cùng bọn hắn cùng đi cùng dị vực s ắ t phạt hắn cảm thấy lâm dương có thể sẽ cảm thấy phiền phức cùng để lâm dương tới nói câu nói này không bằng hắn nói ra cái này điều này cũng đúng đông đảo tiên cổ thần tôn cũng đều gật đầu không xem qua chỉ riêng đều nhìn về lâm dương h i ệ n nhiên lâm dương hôm nay biểu hiện quá mức cường thế thật muốn làm cái gì quyết đoán đều khó mà vòng qua hắn tỏ thái độ đạo thanh nói rất đúng lâm dương khẽ gật đầu muốn để hoàn vũ vạn giới biết lục giới là chân chính của khởi cường giả như mây thơm bất khả c h á c mà không phải dựa vào lực lượng một người đang dáng chống đỡ mặt mũi ừm có đạo lý tất cả mọi người gật đầu thật sâu tán đồng k i u bây giờ chúng ta nên làm cái gì bọn hắn vẫn là không nhịn được hỏi nghe nói hậu thế phát sinh sự tình về sau bọn hắn nộ khí mọc lan tràn thận không thể hiện tại liền g i ế t tới dị vực thần đ ỉ n h chờ đám người xứng sở ạ mạ tệ giặc thần đình hủy diệt sẽ nhắc lên một trận đại biến yên lặng theo dõi kỷ biến sẽ có người chủ động tới mời chúng ta ra ngoài liêu thiên đế phân tích nói bây giờ lục giới cũng còn cần thời gian đám người nhẹ gật đầu nghĩ thông suốt trong đó không đối chúng ta cái này đi bày ra thần thông phá kén trận dẫn đạo bạn cũ nhóm tổng thần kén bên trong r a tốc khôi phục mau chóng khôi phục tiên cổ thần đ ỉ n h cường thịnh nhất thời kỳ bộ g á n g đạo thanh thượng tôn đề nghị không tệ tiên cổ thần tôn ý động tiên cổ thần đ ỉ n h thế nhưng là còn có mấy vị ngôn nguyên đạo chủ lúc trước chính là mấy vị kia xem thấu bà cổ bố cục sâu xa mới phát động ngày đó tự phong tiên cổ bây giờ mấy vị kia cũng không biết ở phương nào nhưng bọn hắn rất xác định mấy vị kia tuyệt đối vẫn còn ở đó một khi khôi phục đem lại là lục giới to lớn lực lượng cùng nội t ì n h chúng ta cũng trở về đi mau chóng tu hành muốn để thực lực mau chóng p h o n g đại đuổi được cái này đại biến chi thế bất hủ tiên t ộ c nguyên tổ nhóm cũng lương thần mặc dù bọn hắn tiến bộ đã rất nhanh nhưng nếu như tương lai thật muốn chinh phạt cái khắc thần đ ỉ n h vẹn vẹn chỉ có mới vào thần tiên cảnh tu vi h i ệ n nhiên vẫn là hoàn toàn không đủ Trước 1281, c. Hồng phó lục giới lục giới các tu sĩ trong lòng tràn đầy t r ờ mong nhưng cũng có cảm giác cấp bách cũng bắt đầu cố gắng nắm chặt tu hành bất hủ lâm tộc liêu thiên đế đem sáng tạo p h á p tháp cùng ma thần trụ tháp tất cả đều chuyển qua thiên đình bên trong hắn đạt được thiên đình toàn diện truyền thừa có thể thôi động thiên đình rất nhiều bí ẩn c h ỗ t ố t một khi thi triển có thể nói tạo hóa ngàn v ạ n có thể để bất hủ tiên tộc thực lực tổng hợp trong thời gian ngắn đến một đợt tăng gọn mà lâm dương thì hưu nhàn xuống tới cùng người nhà du ngoạn cùng hồng nhan tri kỷ làm bạn cũng trợ giút càn thu thủy thanh k â u cựu vi chờ tiến cảnh thùy miễu cùng á ô cũng hoàn thành thuỷ biến tu vi đều đột nhiên tăng mạnh đằng mắt liền qua trăm năm thời gian đối với tu hành giới tới nói chính là trăm vạn năm cũng là một cái búng tay trăm năm thời gian đối phạm nhân là cả đời nhưng đối tu sĩ tới nói lại không cái gì cảm thụ mà cùng lúc đó ạ mã lệ g i c thần đình hủy diệt tin tức lại tại trăm năm thời gian bên trong truyền k h ắ p m ạ n g ảo cái này tại chủ thần liên minh thời đại là phi thường không thể tưởng tượng đại sự thời đại này thần đình đã trở thành thường thanh cây rất ít sinh ra nhưng cũng cơ hồ có rất ít người tiêu diệt giai cấp đã triệt để bức chắc Các tin tức này thật sự là quá mức làm người nghe tính sợ đến mức tại khổng lồ như thế trong vũ trụ đều chỉ dùng trăm năm liền đem tin tức này chuyển đến đại bộ phận thần đình trong thai vô ngần vũ trụ Quả lớn, cho dù là thần tiên dùng vũ trụ cổ lộ đi đường muốn vượt qua một cái trụ khu đều cần không ít thời gian một tin tức muốn từ vũ trụ bên này truyền đạt đến phía bên kia dù tới vài ước năm đều rất bình thường chủ thần liên minh không có tồn tại trước đó thường thường vô ngẩn vũ trụ người phương đông nghe được phương tây có một cái mới thần đỉnh thành lập thời điểm cái kia phương tây mới thần đỉnh khả năng đã sớm hủy diệt rất nhiều năm mà bây giờ chủ thần liên minh thành lập thần đ ỉ n h thay đổi tốc độ giảm mạnh lại đại lực kiến thiết vũ trụ giả định dùng để tin tức truyền lại này mới khiến h mạ tệ giạt h ầ n đình hủy diệt tin tức ngắn ngủi trăm năm liền truyền đạt từ phương ngược dòng tìm hiểu trên giới cũng hoàn toàn tìm không thấy đầu mối gì hiện tại chỉ còn lại một cái duy nhất khó nhất khả năng ạ mạ tệ giặt tần đình phế tích bên trên có cổ lao tu sĩ đồng tử bên trong vạn đạo lưu truyền nhàn nhạt mở miệng Ô, lão mẹ sơ ngươi có suy đoán rồi một bên có hơn mười vị khí tức siêu nhiên tồn tại đều là đến từ chủ thần liên minh điều tra quan những n à y điều tra quan bồi tiếp một vị người mặc kim sắc váy xa q u ỷ dị nữ tử kia váy xa bên trên t h e o lên lít nha lít nhít con mắt nữ tử con mắt là xích hùng sắc làn da trắng bệnh đến cực h ạ n khỏe miệng có nốt rồi người mặc kimono đeo tà thần trang trí đầu đội băng tóc có tuyệt đối vinh nghiêm có gì phát hiện nàng n h ă n nhạt mở miệng bốn phía đạo tại rung động có vô số nguyện lực tại hiền hóa hiển nhiên nàng nguyện lực chi đạo tu hành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng hơn xa a mạ tệ giác loại này cấp bậc chủ thần là ai giết ta nữ nhi a mạ tệ giác kia đẹp đại chủ thần không cần thiết lo lắng đây chỉ là cái suy đoán vị kia điều tra quan cười nhạt một tiếng hơn trăm năm trước từng có c h ư n g binh làm bị chém giết sự kiện ngươi có nhớ hiển nhiên cái này đầy người tà nhãn k i bảo huy nghiêm nữ tử chính là tạ gạ mạ gạ dạ thần hệ chủ mẫu ý dạ n a mi là một tôn đại chủ thần xa không phải ạ m ạ tệ giặt loại này bình thường chủ thần có thể so sánh có chỗ nghe thấy loại chuyện này vẫn là rất ít gặp ý dạ n a mi nhẹ gật đầu chứng minh làm tối thiểu từ mấy vị thần quân tạo thành nếu là vừa sinh ra giới thần nhỏ yếu giới vực muốn phản kháng tự nhiên làm không được mà có thể chém giết thần quân giới vực đều rõ ràng chủ thần liên minh nhiều kính c h ủ n g tự nhiên không dám đập thủ qua nhiều năm như vậy dám giết chứng minh làm có thể đếm được trên đầu ngón tay gần nhất vài ước năm hẳn là cũng, cũng chỉ có lục giới kia như nhau nghe nói kia lụi bại lục giới khôi phục ra đời mới t ừng giả hôn vọng đến cực điểm chém giết tiến đến trương binh trương binh dùng y ra nạ b u thản nhiên nói ừng chúng ta lại lại lần nữa điều động một vị thần tôn sứ giả tiến đến chấn n h i ế p thương lượng để lục giới giao ra hung thủ cũng lệnh cưỡng chế bọn h ắ n phục nghĩa vụ quân sự điều tra q u a n mẹ s ở nói mà vị kia thần tôn chính là ạ mạ tệ giặt thần đỉnh võ tàng thần tôn hắn sinh hồn ấn ký cũng vỡ vụn vỡ vụn này cùng chơi chiếu thần đ ỉ n h hủy diện này giống nhau y ra nạ h u con người yêu dị co giút lại cái này sao có thể lục giới cùng ta tạ ca mạ gạ dạ thần hệ cách không biết nhiều ít trụ k u cho dù là t ò n g t h ầ n đường mà đến cũng không kịp tại cùng một ngày giết nữ nhi của ta đương nhiên kia l ù i bại lục giới cũng không có khả năng có thực lực tại nữ nhi của ta thần đ ỉ n h bên trong đem nó diệt sát y gian nạ bị lắc đầu không thể tin được điều phỏng đoán này mảnh này chủ thần thần đ ỉ n h bị hủy diệt phi thường sạch sẽ khó mà từ trong đó nhìn ra manh mối gì messer nói nhưng ta ngược dòng tìm hiểu năm đó ngày đó tình huống chiếu dọi quanh mình thời không thấy được hàng tinh lấp lóe bắt được một chút khí tước khí tước kia cùng tiên cổ thời kỳ tiên cổ thần đình vị kia đồng đế rất tương tự nói xong hắn bắt đầu hiển hóa loại khí tức kia ngươi tạ c ả mạ gạ hạ giả thần hệ đã từng cũng coi là phương đông đại thần hệ chi nhánh nên cảm thụ ra đi nói hiệu nói b ư ợ t y gian nạ bị gấm thét ta tạ c ả mạ gạ hạ giả chưa từng có thuộc về qua phương đông đại thần hệ mẹ sợ xương sở cười khổ lắc đầu t ố t ta vô luận như thế nào bây giờ lục giới đều là lớn nhất hoài nghi đối tượng lục giới liên tiếp chém giết chúng ta chưng binh làm củng chiếu ăn làm phách lối đến cực điểm chủ thần liên minh tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế ngươi cũng coi như trận này sự kiện người bị hại thế nào có hứng t h ú cùng chúng ta cùng nhau tiến đến lục giới hỏi tội sao ý giả nạ bị đôi mắt lấp lóe cười lạnh nói xem ra các ngươi trước khi đến liền đ ã nghị kỹ kế hoạch này mẹ sợ không có phủ nhận lục giới tiền thân dù sao cũng là thần thoại tâm giới bây giờ sáng thế nhất tộc rất nhiều n ă m không biết thế thái độ không rõ nếu như chúng ta khả năng giúp đỡ bộ tộc kia thăm dò ra lục giới nội tình hay là đà kích quật t h ở i có lẽ càng có thể biểu hiện tâm ý của chúng ta ừng m i ả nạ bị nghĩ ngợi từ cái này một trận chiến về sau sáng thế nhất tộc cao cao tại thượng thế nhân đều kiềm kỵ đến không dám nhắc tới l ê n tục danh của bọn nó nối mảnh này vô ngần vũ trụ có trí cao vi nghiêm chủ thần liên minh càng giống là người quản lý mà sáng thế nhất tộc chờ quy tắc loại sinh linh thì là toàn bộ vũ trụ phía sau màn hấp thủ giấu ở thế giới mặt ngoài phía dưới ai cũng biết bọn hắn kinh khủng nhưng bọn hắn cũng không trực tiếp tham dự vũ trụ này quyền lực vận chuyển nếu có cơ hội lấy lòng sáng thế nhất tộc vậy sẽ là một trận đại tạo hóa dù là đối n à n g dạng này đại chủ thần cũng không ngoại lệ ta tạ ca mạ gạ hạ dạ thần hệ thâm thụ sáng thế nhất tộc vùng chồng bây giờ ngày xưa đại địch không an p ậ n tự nhiên đi xem một cái dù sao ta tạ ca mạ gạ hạ dạ thần hệ từ trước đến nay có ơn t ậ báo ý ra na huy thản như nói a mẹ sợ trong lòng hiện lên c h à o phúng trên mặt lại cũng không hiện lộ chỉ là nói vậy liền mời cùng ta chúng phó lục giới hỏi tội a